Đấu la chi trư thiên thăng cấp 12 chương 312 tiên kiếm đại hội thời gian chuyển một cái. Một tháng thời gian cực nhanh. Trường Lưu Sơn phía trên. Hoa Thiên Cốt các loại một đám đệ tử mới nhập môn. Chính đang ra tăng huấn luyện. Vì ba ngày sau tiên kiếm đại hội chuẩn bị. huấn luyện trên quảng trường. Hoa Thiên Cốt cầm lấy kiếm gỗ. Một thân một mình ngồi ở một bên. Trong tay vũ động. Kiếm gỗ trước người trong không khí không ngừng chém thẳng lấy. Trong miệng càng là nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì? Thối sư phụ, lại lừa người ta, nhìn ta không chém chết ngươi. Rõ ràng nói tốt thời gian một tháng liền trở lại. Kết quả hiện tại cũng không có bóng người. Ba ngày sau cũng là tiên kiếm đại hội. Hoa thiên cốt muốn để Trần Tiểu Minh tự mình nhìn đến cố gắng của mình cùng tiến độ. Thiên cốt ngay tại hoa thiên cốt phát tiết tiểu tâm tình thời điểm khinh thủy bóng người tại sau lưng xuất hiện Vỗ vỗ hoa thiên cốt bả vai Tìm tòi đầu Thiên cốt Ngươi ở chỗ này nhỏ giọng nói thầm cái gì đâu à khinh thủy Ngươi làm ta sợ muốn chết Cảm nhận được trên bờ vai tay cầm Hoa thiên cốt tưởng rằng Trần Tiểu Minh trở về Bị hù giật mình Nhìn đến khinh thủy đầu Mới thở dài một hơi Trước kia nói Trần Tiểu Minh nói xấu thời điểm Luôn luôn bị đối phương từ phía sau phát hiện Hoa thiên cốt đều nhanh hình thành phản xạ có điều kiện Thiên cốt, ngươi ở chỗ này làm cái gì đây nhanh cho ta xem một chút khinh thủy bị hoa thiên cốt lớn như vậy phản ứng làm xứng sờ Lập tức lại là trong mắt giảo hoạt quang mang lói lên Hai tay đối với hoa thiên cốt len lén sờ soảng đi lên a Kinh thủy bộ vị nhạy cảm bị đánh lén. Hoa thiên cốt khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Trong nháy mắt khẽ kêu nói. Quay người lại. Cũng là không chút do dự đối với kinh thủy phản kích nói. Mà kinh thủy thì là đã sớm cười khẽ chạy ra. Trong tay kiếm gỗ bay ra. Trực tiếp ngự kiếm phi hành. Bay lên không trùng. Thiên cốt theo đuổi ta nha. Nhất thời chơi đùa. Kinh thủy đối với hoa thiên cốt khẽ cười nói. Chỉ là lời nói nói xong. Lại là đột nhiên nghĩ đến hoa thiên cốt ngự kiếm bất ổn. Đang chuẩn bị đi xuống. Kết quả một giây sau lại là ngây ngẩn cả người. Hừ, Kinh thủy, nhìn ta bắt đến ngươi. Một mực có che giấu mình tu vi. Vốn nghĩ tiên kiếm đại hội ở gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Kết quả giờ phút này bị Kinh thủy đánh lém phía dưới. Hoa thiên cốt não tử nóng lên. Thể nổi pháp lực vận chuyển. Trong tay kiếm gỗ bay ra. hưu Dưới chân một chút. Giống như thoáng hiện. Rơi vào trên phi kiếm thẳng đến khinh thủy mà đến. Khinh thủy ta mắt được. Phi kiếm chợt ló lên. Tốc độ kinh người. Ngay người bên trong khinh thủy. Còn chưa kịp phản ứng. liền phát hiện hoa thiên cốt nhích lại gần. Nhất thời dưới kinh ngạc chuẩn bị bay đi, lại là bỗng nhiên phi kiếm mất thăng bằng thân thể theo trên phi kiếm ngã xuống. Không tốt trên mặt đất. Phụ trách dạy bảo Lạc Thập Nhất nhìn đến một màn như thế, trực tiếp ngự kiếm mà lên, hướng về khinh thủy mà đi. Khinh thủy, trong trời cao hoa thiên cốt, mắt thấy hào hữu rơi xuống, bay thẳng kiếm nhất chuyển. cực tốc mà xuống, tay phải tìm tỏi, trực tiếp bắt lấy khinh thủy cánh tay. Không tốt, nguy hiểm Mắt thấy hoa thiên cốt vì cứu người như vậy ngự kiếm Lạc thập nhất tâm lý máy động Hoa thiên cốt ngự kiếm mức độ như thế nào Hắn tự nhiên rõ ràng Một người đều miễn cứng Lại muốn tải rơi xuống bên trong mang theo một người khác Căn bản làm không được Thể nội pháp lực phun trào Lạc thập nhất dưới chân phi kiếm tốc độ lại tăng Trong mắt có vẻ lo lắng Hơ Chỉ là sau một khắc Lạc thập nhất ngây ngẩn cả người Giữ chặt khinh thủy hoa thiên cốt Dưới chân phi kiếm chuyển một cái Bất lực thành thảo một cái quay lại Mang theo khinh thủy chậm rãi bay xuống dưới Hoa thiên cốt nàng ngự kiếm thuật Trong mắt có vẻ kinh ngạc Đối với vừa mới ngự kiếm phi hành Bỗng nhiên là lạc thập nhất Cũng chỉ có thể làm đến như vậy cấp độ Vốn là muốn đi qua hỏi thăm cái gì Nhưng nghĩ đến 3 ba ngày sau đó tiên kiếm đại hội. Lạc thập nhất lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nghĩ tới điều gì? giấu rốt ạc muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc đáng tiếc nha. Lần này bại lộ. Thân thể chậm rãi rơi xuống. Lạc thập nhất đi tới. Ánh mắt tại hoa thiên cốt trên thân đảo qua. Lại là bất động thần sắc. Kinh thủy. Người không sao chứ tới cha xét một phen. Phát hiện Khinh Thủy cũng không thổ thương, Lạc Thập Nhất cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là dặn dò vài câu, liền rời đi. "Khinh Thủy, làm ta sợ muốn chết, vừa mới kém chút thì không kịp cứu ngươi." Mắt thấy Lạc Thập Nhất rời đi, Hoa Thiên Cốt cũng là lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ở ngực. "Được rồi, Thiên Cốt, ta cái này không không có việc gì nha." Khinh Thủy ôm chặt lấy Hoa Thiên Cốt, khẽ cười nói, "Có điều Thiên cốt, người ngự kiếm thuật cái gì thời điểm tốt như vậy vừa mới khinh thủy thì bởi vì cái này mà phân thần. Giờ phút này bình tĩnh lại, tự nhiên là nghiêm hình bức cung một phen. Mau nói có phải hay không muốn len lén cất dấu các loại tiên kiếm đại hội thời điểm lại dùng. khinh thủy lời nói, lúc này mới khiến hoa thiên cốt tỉnh ngộ lại. Vừa nghĩ tới vừa mới ngự kiếm thuật, hoa thiên cốt sắc mặt không khỏi khẩn trương lên. Ánh mắt bên trong mang theo né tránh chi sắc cái này khinh Thủy ngươi ta mới vừa rồi là nhất thời nóng vội đối mặt chất vấn hoa thiên cốt lắp ba lắp bắp hỏi đáp chỉ là lời nói ra ngay cả mình cũng không tin càng là không dám nhìn thẳng khinh thủy may ra khinh Thủy cũng không có tiếp tục hỏi lại chỉ coi đối phương muốn giấu rốt may ra tiên kiếm đại hội một lần hành động kinh người thôi Không được, xem ra ta cũng muốn càng thêm nỗ lực mới được. Bị hoa thiên cốt như vậy du một đầu đều vượt qua, khinh Thủy cảm nhận được áp lực, âm thầm trong lòng cho mình động viên. Thiên cốt, đi, ngươi đến dạy bảo ta xuống. Lôi ghéo hoa thiên cốt tay. khinh Thủy trực tiếp đem kéo đến một bên. Hoa thiên cốt mặc dù có lòng cự tuyệt, dù sao vừa mới mới nói sẽ không. Nhưng là nhìn lấy chính mình bằng hữu tốt nhất. Hoa Thiên Cốt vẫn ghiên nhấn cùng khinh Thủy giải nói. Có Trần Tiểu Minh kinh nghiệm tu luyện tại, dù cho là lạc thập nhất cũng so ra kém. Một phen dạy bào xuống tới, Kinh Thủy ngược lại cũng là có một tia tiến bộ. Mà quảng trường trung tâm chỗ, ngây mạn thiên nhìn lấy vừa nói vừa cười hai người, sắc mặt không khỏi khó coi mấy phần. Dối trá. Trong miệng khẽ quát một tiếng. Trước đó thời điểm... Ngay mạn thiên cùng hoa thiên cốt thì vỡ lở ra mâu thuẫn. Giờ phút này mắt thấy hoa thiên cốt thế mà cố ý xấu rốt Muốn khiến nhóm người mình đại ý. Không khỏi càng phát phấn nộ. Chỉ là không biết là phấn nộ hoa thiên cốt cố ý xấu rốt Vẫn là phấn nộ chính mình thế mà bị một cách nha đầu ngốc cho vượt qua. Nàng đường đường bồng lai tiên đảo đại tiểu thư lại bị một cách nha đầu ngốc so đi xuống. Hừ! Hoa thiên cốt! Đừng tưởng rằng ngươi có thể thắng ta hung tờn nói một tiếng. Ngay mạn thiên trực tiếp tiếp tục lấy huấn luyện. Thời gian chỉ trước mắt liền đi qua. Ba ngày thời gian thoáng qua một cái. Trường Lưu Sơn phía trên phi thường náo nhiệt lên. Lâu dài tiên kiếm đại hội. Rất nhiều môn phái trưởng môn đều là đến. Toàn bộ trường Lưu Sơn cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vô số lâu dài đệ tử bận trước bận sau. Mà cùng lúc đó. Trường Lưu Sơn bên ngoài. Một đảo bạch sắc lưu quang cực nhanh mà về. Đảo mắt công phu. Đứng tại không chung. Bóng người chính là trở về Trần Tiểu Minh. Nhìn phía dưới còn chưa bắt đầu tiên kiếm đại hội. Không khỏi thở dài một hơi. Nguy hiểm thật kém chút liền không có đuổi lên. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 12 chương 313 tiên kiếm đại hội hạ trường Lưu tiên kiếm đại hội thối sư phụ. Quả nhiên lừa người ta. Tại hội trường khu vực chờ, không ngừng mà tải nội tâm la lên trần tiểu minh, nhưng vẫn không có đạt được đáp lại. Hoa thiên cốt cách miệng nhỏ nhắn một điều, tức sần nói. trận tiếp theo, hoa thiên cốt đối chiến ngây mạn thiên. Lạc thập nhất thanh âm truyền tới, hoa thiên cốt cách này mới hồi phục tinh thần lại. Thiên cốt cẩn thận một chút, cố lên. Một bên khinh thủy cho hoa thiên cốt cố lên động viên, ngây mãn thiên cái kia tính cách cao ngạo, nàng đã sớm nhìn khó chịu. u v, quy quy, mơ, ăn, khinh thủy, ta đi. Hoa thiên cốt nhẹ gật đầu tuy nhiên Trần Tiểu Minh chưa có trở về, nhưng là trận đấu vẫn là muốn tiếp tục. Nhẹ nhàng nhảy lên, bay thẳng nhập sân đấu võ bên trong, một bên khác ngây mãn thiên đã sớm chờ đắt lâu. Hừ! Ta khuyên ngươi sớm làm nhận thua đi, nếu không một hồi thất bại rất khó coi. Ngây mạn thiên khinh thường dễu cợt nói. Trong tay tiên kiếm rút ra. Hàn quang bốn phía. Chính là bồng lai thượng cổ thần khí bích lạc kiếm. Bởi vì bồng lai phủ Trần Châu bị đoạt. Ngây thiên trưởng đối với cái kia không biết người vạn phần hoảng sợ. Vội vàng muốn ôm chặt trường lưu bắp đùi. Cho nên, lần này tiên kiếm đại hội đề nhất. Ngây mạn thiên nhất định phải thu hoạt được Vì thế hắn không tiếc hết thầy Đây là Bích là kiếm bích là kiếm vừa ra Không ít nhận biết người đều là một chàng thốt lên Thượng cổ thần khí đều xuất hiện Cách này bồng lai cũng là quá không biết xấu hổ đi Rất nhiều môn phái trưởng môn vế ở giữa Ngây thiên trưởng chấn định tự nhiên Mặt không đổi sắc Một đám ngu ngốc Chỉ cần có thể thắng Cách nào quản ngươi có đúng hay không có thượng cổ thần khí? Muốn trách cũng chỉ có thể quái đối phương không có. Hưu, ngay tại tỉ thí muốn tiến hành thời điểm. Một đảo lưu quang cực nhanh mà đi. Thẳng đến liên hoa đài phía trên hoa thiên cốt mà đi. Lưu quang lưu động ở tại trước người, rõ ràng là một thanh lóe ra nhàn nhạt huyền quang màu trắng linh kiếm. Linh kiếm tổng thể uy thế nổi liếm. Nhưng trên mũi kiếm lại là có một vệt tử mang. Linh kiếm trôi nổi Không người khu đồng dưới Bốn phía hư không dường như đều hiện ra nhàn nhạt gần sóng Hư thượng cổ thần khí, ai không có Một tiếng không vui quát lạnh âm thanh nhớ tới Một giây sau Chỉ thấy một đảo quanh thân bị bạch u áo bào che giấu bóng người chậm rãi đi ra Tiểu cốt đầu thanh linh kiếm này gọi là thiên sĩ lưu Huỳnh Ngươi thì dùng thanh kiếm này đối chiến đi Thân mật xưng hô còn có lời ngữ bên trong cái kia quen thuộc âm điệu chính Ở trong sân hoa thiên cốt nghe vậy xứng sờ, lập tức vui vẻ Nhìn lấy tại chỗ trường lưu mọi người, hoa thiên cốt nhìn xuống kích động trong lòng thân thủ bắt lại trước mắt Linh Kiếm Linh Kiếm vừa đến tay Chỉ thấy màu trắng quang mang trong nháy mắt đem bao phủ Nhàn nhạt ánh sáng đom đóm ở tại đầu vai chớp đồng lên Tiểu cốt đầu thanh linh kiếm này là vi sư đặc biệt vì ngươi luyện chế, ngồi xem ngươi đạt được thắng lợi. Trần tiểu minh thanh âm đàm thoải theo linh kiếm bên trong truyền vào não hải. Cơ hộ trong nháy mắt. Linh kiếm thì hoàn thành nhận chủ. Cùng hoa thiên cốt tâm ý tương thông. Sư phụ yên tâm đi. Xa xa nhìn lấy bên bờ trần tiểu minh liếp một chút, hoa thiên cốt trong đôi mắt thần sắc dần dần nghiêm túc. Tới đi. Linh kiếm nơi tay Hoa thiên cốt thể nổi pháp lực ngưng tụ Một mực dấu rốt đến bây giờ Rốt cuộc có thể triển lộ mà ra Dưới chân một chút Bóng người nhảy lên trên không Trong tay linh kiếm ngưng tụ thể nổi pháp lực Phát ra hào quang trói sáng Cái gì Làm sao có thể tu vi của nàng Đây là tạo hóa cảnh giới trường lưu quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp nha Không nghĩ tới Nhò nhỏ tiên kiếm đại hội. Lại có táo hóa cảnh để tử tham gia. Hoa thiên cốt vừa ra tay. Vẫn giấu kín tu vi triệt để triển lộ mà ra. Tạo hóa cảnh giới thực lực. Mọi người đều là giật mình. Tạo hóa cảnh nha, như vậy thực lực khoảng cách phi thăng thành tiên cũng chỉ có cách xa một bước. Thiên cốt. Thiên cốt cảnh giới của nàng thế mà đột phá đến táo hóa bên lôi đài. Kinh thủy một mặt khó có thể tin nhìn lấy không trung hoa thiên cốt Chính mình bất quá mới linh âm Đối phương thế mà đã tạo hóa Không ngừng kinh thủy chấn kinh cơ bản tất cả mọi người Tính cả lạc thập nhất cũng là một mặt gặp vượt bộ dáng Lạc thập nhất tu vi của mình cũng bất quá mới bỏ được về thôi liền tạo hóa đều không đạt tới Một mực dạy bảo hoa thiên cốt lạc thập nhất Đột nhiên phát hiện đồ để tu vi thế mà đã vượt qua chính mình Xấu hổ kinh ngạc lạc thập nhất tâm tình rất là phức tạp u Vĩnh quy quy mơ thủ tỏa phía trên Bạch tử hỏa Ma Nghiêm bọn người đều là những mày nhất là bạch tử hỏa nhìn lấy thời khắc này hoa thiên cốt trong mắt có nồng đầm vẻ nghi hoặc bất quá hơn một tháng thời gian tu vi của nàng làm sao có thể đột nhiên tăng mạnh nhiều như vậy ngắn ngủi thời gian 3 tháng Theo nhập môn đến tạo hóa vậy liền coi là là thiên tài cũng không có khả năng chẳng lẽ đối phương che giấu tu vi trong lúc nhất thời. Đồng dạng nghĩ tới chỗ này ma nghiêm sắc mặt lạnh xuống. Nhất là hoa thiên cốt trước đó có tiền lệ. Không thể không khiến ma nghiêm suy nghĩ nhiều. A không tệ nha quả nhiên khắc khổ tu luyện. Bên bờ hất lên áo bào màu trắng trần tiểu minh khẽ ồ lên một tiếng. Thấy hoa thiên cốt tu vi cảnh giới. Không khỏi cười khẽ nhẹ gật đầu Tạo hóa cảnh giới tuy nhiên thấp điểm Nhưng thời gian 3 tháng không tệ Chính mình chỉ là một đảo tinh thần chi thể Thực lực hữu hạn Muốn sống bản thể như thế Một viên thuốc nuốt vào bụng Trực tiếp lập địa thành tiên Hắn làm không được nha Trên lôi đáy ngươi Làm sao có thể tốn sức tâm cơ ngây mạn thiên Vốn cho là nhất định phải được Kết quả hoa thiên cốt vừa ra tay. Nàng thì ngây ngẩn cả người. Tạo hóa cảnh giới. Nàng mới bất quá phá vọng. Khoảng cách tạo hóa. Chỉnh một chút kém 5 cái đại cảnh giới nha. Cách này như thế nào đánh đi. Ngây mạn thiên ngây người. Hoa thiên cốt cũng không có. Trực tiếp một kiếm vung lên. Một đảo lấp lánh kiếm quang trong nháy mắt bay ra. Hoành tạo tứ phương. Kinh khủng kiếm mang phía trên. Mang theo nhiếp nhân tâm phách uy mang Còn chưa tới gần Ngày mạn thiên đã cảm thấy một cỗ tử khí tràn vào trong lòng Không tốt làm trọng tài lạc thập nhất trong nháy mắt kinh hô một tiếng Hắn vừa mới vào xem lấy kinh ngạc Lại là quên giữa hai bên cái kia to lớn thực lực sai biệt Phá vọng cảnh giới đối chiến tạo hóa cảnh giới Cái này căn bản là đang tìm cách chết Giờ phút này hoa thiên cốt một kiếm vung ra Kinh khủng kiếm mang thế bất khả kháng. liền xem như hắn. Cũng là âm thầm kinh hãi. Hưu. Thời khắc mấu chốt. Thủ tỏa phía trên ma nghiêm bay ra. Trong tay con ngón búng ra. Một đảo lưu quang bay ra. Thẳng đến kiếm mang mà đi. Ẩm lưu quang trúng đích kiếm mang. Một giây sau. Mang bạc pháp lực bạo phát. Chấn động kiếm mang. Kiếm mang phía trên ánh sáng nhạt lóe ra. Lại cuối cùng khó có thể ngăn cản Phá nát ra Chỉ là tại phá toái trong nháy mắt Một vẹt tử mang bay ra thẳng đến ngây mạn thiên mà đi U Vinh Quy Quy Mơ Ma nghiêm những mày Thân thể ló lên Lại là ngăn tải ngây mạn thiên trước người Tay phải đối với tử mang kẹp lấy Phốc Tử mang bị ma nghiêm kẹp lấy Nhưng trên đó ẩm chứa lực lượng lại là xuyên thấu qua ma nghiêm pháp lực cắt vỡ ngón tay. Từng tia từng tia vết máu chảy ra, pháp lực phun trào dưới, rất nhanh ngừng. Nhưng ma nghiêm yêu nguyên ngây ngẩn cả người, hắn thế mà thổ thương bị một cách nhập môn ba tháng để tử đâm bị thương. Đường đường trưởng lưu ba tôn 100 Chính mình thế mà tại tiên kiếm trên đại hội bị đệ tử đả thương. Cách này bị mọi người để ở trong mắt. Hắn trường lưu còn có mặt mũi nào Trong lúc nhất thời Ma nghiêm nhìn lấy hoa thiên cốt Tay phải pháp lực phun trào Vung tay lên Trực tiếp đem hoa thiên cốt cầm giữ lên Người tới Hoa thiên cốt chính là thất sát gian tế Có thể bắt được Đấu la chi trư thiên thăng cấp 12 chương 314 đối chiến bạch tử họ chậm đát Thế tôn Còn xin dừng tay Thủ tòa phía trên Thục Sơn Vân Ế nguyên bản bởi vì Hoa Thiên Cốt Tu Vi bạo Căng mà mừng rỡ. Dù sao nàng thân là Thục Sơn Đại Trưởng Môn. Tu Vi càng cao, đối Thục Sơn càng tốt. Chỉ là Vân Ế không có nghĩ tới là Ma Nghiêm lại muốn xuất thủ bắt được Hoa Thiên Cốt. Thân là Thục Sơn Đệ Tử, Vân Ế tự nhiên là muốn đi ra ngăn cản. Hoa thiên cốt thân là trường lưu đệ tử, lại là ta thuộc sơn đại trưởng môn tuyệt đối không thể nào là thất sát gian tế. Trong miệng gấp hô lấy. Vân ế bóng người khom người nói. Trong mắt có vội vàng chi sắc. Đối với một bên khác nho tôn kêu cứu. Hừ! Ta lại hỏi ngươi. Nàng cách này một thân tu vi từ đâu mà đến trôi nổi tại hư không? Lớn tiếng trách cứ. Pháp lực giam cấm hoa thiên cốt tu vi. Từng ngón tay hướng nàng Ta bây giờ hoài nghi Thục Sơn bị diệt Nàng cũng là thất sát cố ý lưu lại gian tế Cố ý xấu riêng thân phận Đến đây trường lưu Càng là nhân cơ hội châm ngoài đông đảo môn phái quan hệ Mà nghiêm nghĩa chính ngôn từ Đối với Hoa Thiên Cốt Tức giận nói Sự thật như thế nào Hắn đã không quá để ý Cùng trường lưu danh tiếng tương đối Hoa Thiên Cốt một người tội danh Không quan trọng gì Giống loại tu vi này không rõ người Mà nghiêm vốn đã cảm thấy có vấn đề Giờ phút này bất quá thừa cơ cầm xuống Vãn hồi trường lưu danh tiếng Đến mức nàng có phải là hay không thất sát gian tế Một thân tu vi từ đâu mà đến Đằng sau chậm rãi thẩm vấn phía dưới Tự nhiên có thể nhất thanh nhị sở Nếu không thất sát diệt thục sơn Như thế nào hết lần này tới lần khác tha nàng Đúng lúc để cho nàng cứu thanh vi đạo trưởng Cái này Vân ế ngây ngẩn cả người Loại chuyện này Hắn chưa từng có nghĩ tới Lúc này bị ma nghiêm nhắc nhở Có chút suy nghĩ Cũng là cảm thấy có chút nhiền ngấm Thực sự quá Tại trùng hợp sao vẫn là hết thảy Đều là thất sát tận lực an bài thế tôn Ta không phải gian tế Bị phong cấm pháp lực Nhưng Hoa Thiên Cốt nghe được thế tôn như thế nói xấu chính mình. Càng là nói mình hại thanh vi đạo trưởng. Tâm tư nàng đơn thuần tự nhiên là không có cách nào chịu đựng những thứ này, không khỏi lớn tiếng giải thích. Đừng muốn ngụy biện cầm xuống. Mà nghiêm vung tay lên trực tiếp đem Hoa Thiên Cốt cấm ngôn, hắn cũng không muốn bây giờ nghe Hoa Thiên Cốt giải thích. Ma nghiêm như thế nhanh chóng quyết đoán, nhưng là thật khiến không ít người bắt đầu hoài nghi hoa thiên cốt thân phận. Nhập môn 3 tháng tu luyện tới táo hóa cảnh cái này là không thể nào, thật chẳng lẽ là thất sát gian tế? Trong lúc nhất thời, mọi người bởi vì thất sát gian tế sự tình đối với ma nghiêm thổ thương cũng liền không quá để ý. Thất sát gian tế xuất thủ tự nhiên có áp chủ bài, dưới sự khinh thường thủ cách thương tổn, rất bình thường. Thiên cốt mấu thân bên bờ kinh thủy Đường bảo mắt thấy hoa thiên cốt bị giam cầm Mắt Không khỏi lo lắng nói Sư phụ Hoa thiên cốt không phải thất sát gian tế Còn mời cha cho rõ Lạc thập nhất nhìn thoáng qua đường bảo Lại liếc mắt nhìn hoa thiên cốt Bóng người nhất đồng quỳ gối ma nghiêm trước người Hừ Không cần nhiều lời cầm xuống Không vui quét lạc thập nhất liếc một chút Trực tiếp vung tay lên Đem đẩy đến một bên Ma nghiêm trực tiếp giam cấm hoa thiên cốt Hướng về thủ tỏa chi đi lên Thủ tỏa phía trên Nho tôn nhìn thoáng qua hoa thiên cốt Lại liếc mắt nhìn ma nghiêm Muốn nói lại thôi nửa ngày Cuối cùng không có mở miệng Phá phá phá phá phá Đúng lúc này cười to một tiếng thanh âm lan truyền tứ phương Trong tiếng cười mang theo vài phần ý trào phúng Tốt một cây danh môn chính phái Tốt một cách trường lưu tiên sơn ma nghiêm bọn người nhớ mày. Theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy lên tiếng chính là trước kia cái kia đảo bạc bảo bóng người. Các hạ tựa hồ cũng không phải là được mời người. Trước chỗ này. Chẳng lẽ là vì cái này thất sát gian tế nhìn thoáng qua đối phương. Ma nghiêm vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Xa nghĩ đối phương vừa mới đưa ra linh kiếm. Thế mà kiếm mang có thể đâm rách pháp lực của hắn. Giờ phút này âm thầm xem ghi lấy đối phương Lại là yêu nguyên không cảm giác được tu vi của đối phương sâu cạn Trong lòng không khỏi máy động Haha <cười> trường lưu cái này đổi trắng thay đen năng lực ngược lại là hoàn toàn như trước đây nha Hất lên áo bào màu trắng Trần Tiểu Minh bước ra một bước Bóng người trở nên hoàng hốt Lại là theo ma nghiêm bên người mang đi hoa thiên cốt Nhẹ nhàng vung lên Giải khai hoa thiên cốt trên người cấm đoán Ánh mắt đối nó ra hiểu hắn Lui xuống trước đi U Vinh Quy Quy Mơ Người đến tổt cùng là ai ma nghiêm thần sắc biến đổi Bóng người nhất động Trực tiếp lui nhanh Cùng Trần Tiểu Minh kéo dài khoảng cách Người trước mắt cư không sai Bất động thanh sắc theo bên cạnh mình mang Đi hoa thiên cốt Mà chính mình lại là không có phát giác. Đây là cái gì dạng Tu Vi. Không khỏi ma nghiêm ánh mắt không khỏi nhìn phía thủ tòa phía trên bạch tử họa. Như vậy Tu Vi. Lại là chỉ có sư để mới có thể cùng đánh một trận. Ta ngươi còn chưa xứng biết thân phận của ta. Trần tiểu minh lạnh như băng thanh âm truyền ra. Trong lời nói đối với ma nghiêm một chút hào cảm cũng không có. Ánh mắt trầm rãi nhìn về phía thủ tòa phía trên bạch tử họa. Bạch tử họa. Làm sao không muốn nói phía dưới sao áo bảo màu trắng phía dưới. Trần Tiểu Minh lạnh lùng mà nhìn xem không hề bị lay động bạch tử họa. Vừa mới hoa thiên cốt bị tóm. Đối phương không hề bị lay động. Khiến Trần Tiểu Minh mười phần khó chịu. Vốn cũng không chào đón bạch tử họa cách này kẻ đồi bại. Trần Tiểu Minh hiện tại càng nhìn đối phương càng là khó chịu. Bảo bối của mình đổ nhi. Làm sao có thể hủy trong tay của đối phương Cái gì sinh tử kiếp Cái gì cầu thí vì thiên hạ thương sinh Đều là dự kéo Chính mình cắn bã Chính là mình cắn bã Đối hoa thiên cốt như vậy hành động Trong miệng nói vì thiên hạ thương sinh Thực sự cũng là cách vô tình Vô nghĩa phù tâm nhân Toàn bộ trường lưu tu luyện chi đảo Cũng là cái sai lầm Lại muốn tuyệt tình tuyệt dục cách này tính là gì tu tiên hưu Thủ tòa phía trên bạch tử họ ánh mắt ngưng tụ bóng người nhất đồng bay thẳng đến Trần Tiểu Minh trước mặt. Sư đệ. Ma nghiêm nhẹ nói một tiếng. Nhỏ giọng nhắc nhở lấy bạch tử họ. Chỉ thấy bạch tử họ vung tay lên. Một mình chậm rãi mà đến. Các hạ đến tổt cùng là người phương nào. Đến ta trường lưu ý muốn như thế nào ánh mắt không ngừng đánh giá Trần Tiểu Minh. Bạch tử họ phát hiện mình đồng dạng nhìn không thấu đối phương. Đối phương dường như cũng là bao phủ tại trong mây mù Hừ Bạch tử họ Ta là ai có trọng yếu không quát lạnh một tiếng Càng xem càng là khó chịu Áo bào phía dưới trần tiểu minh quanh thân pháp lực dần dần phun trào lấy U Vinh Quy Quy Mơ Nhàn nhạc sóng pháp lực bị bạch tử họ phát giác Cây sau cũng là lông mày nhú lại Thể nội pháp lực ngưng tụ. Giữa hai người đột nhiên đồng thủ. Khiến không khí trong sân lập tức khẩn trương lên. Vô sấu người ánh mắt trong nháy mắt tụ đến. Tâm lý âm thầm nói thầm lấy. Đến tột cùng người nào, lại dám cùng bạch tử họa đồng thủ. Đông đảo trưởng trong môn phái, chỉ có bồng lai trưởng môn ngây thiên trưởng. Giờ phút này thần sắc có vẻ kinh ngạc. Cái kia nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, cùng trước đó trước đó đến bồng lai người thần bí. Giống nhau y hệt Chẳng lẽ là người kia Hắn tại trường lưu lưu lại trên không chung Trần Tiểu Minh cũng mặc kệ những người khác Giờ phút này hắn vừa nghĩ tới chính mình đổ nhi cùng đối phương dây dư Thì dần không chỗ phát tiết Quanh thân pháp lực trong nháy mắt bảo phát Khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn trường Trần Tiểu Minh bước ra một bước Đối với bạch tử họ trực tiếp đồng thủ Bóng người hoa làm một đảo lưu quang cực nhanh Bạch tử họa trong nháy mắt giật mình Đồng dạng động thủ Hóa thành lưu quang nhanh đón mà lên Đấu la chi chư thiên thăng cấp 12 chương 315 đối chiến bạch tử họa Trung ha ha ha Thế nhân đều là nói trường lưu bạch tử họa Tu vi tuyệt thế Ta hôm nay ngược lại muốn xem thật kỹ một chút Không chung thanh âm Trần Tiểu Minh cởi mở thanh âm vang vọng đất trời Như vậy cuồng vọng ngữ điệu. Khiến không ít người đều là trao mày. Tức giận nhìn trầm trầm trần tiểu minh. Trường lưu sơn phía trên. Mấy trăm trường lưu đệ tử. Chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tính nhìn bạch tử họ đem địch nhân cầm xuống. Dù sao trong lòng bọn họ bạch tử họ cũng là vô địch tồn tại. Quanh không trung tầng mây cuồn cuộn. Một cố năng lượng bàng bạc ở phía trên bảo phát. Kinh khủng sóng sung kích hướng về bốn phía lan truyền mà đi Toàn bộ trưởng lưu sơn phía trên cuồng phong đột khởi Bạch tử họ Người thì bản lãnh như vậy bóng người nhất động Trần Tiểu Minh đứng ở trên tầng mây Trên người bạch u áo bào tức thì bị khuấy đồng pháp lực Trấn phình lên kêu vang Ngắn ngủi giao thủ một lát Trần Tiểu Minh liền không khỏi thất vọng lắc đầu Quá yếu Cùng sát thiên mạch so ra Cũng liền tại sàn sàn với nhau. Thiệt thòi ta còn đối ngươi cho kỳ vọng cao. Xem ra ngươi cùng sát thiên mạch so ra cũng bất quá một dạng thôi. Không có sát thiên mạch đối địch trước. Trần Tiểu Minh không rõ ràng thượng tiên cảnh giới hạn mức cao nhất. Giao thủ xong. Lại là phát hiện. Coi như mình là tinh thần chi thể. Hai người này cũng không phải mình đối thủ nha. Hờ, quát lạnh một tiếng. Bạch tử họ quanh thân pháp lực phun trào Trong tay tuyệt vọng trên thân kiếm vô tận kiếm mang ngưng tụ Thời gian trong nháy mắt Lấy ngàn mà tính kiếm mang lưu đồng giữa thiên địa Đi Bạch tử họ vung lên kiếm Ngàn vạn kiếm mang cực nhanh mà đi Dưới chân một chút Thân hóa lưu quang Nhân kiếm hợp nhất Ê thẳng tới trần tiểu minh muốn hại phu thiên cách địa kiếm mang Trong đó càng là có bạch tử họa làm dẫn Trong lúc nhất thời Ui lực đại tăng Cả phiến thiên địa tầng mây Dường như bị một kiếm đâm rách Lộ ra trời nắng trang trang Tốt tới tốt lắm Trần Tiểu Minh trong miệng hét lớn Thể nổi tinh thần chi lực phun trào Trong nháy mắt hóa thành một đảo lưu quang bay đi Nắm tay phải nắm chặt Hắn bên trên có bạch sắc quang mang không ngừng ngưng trọng Tinh thần chi lực không ngừng dung nhập trong đó. Một cỗ đặc biệt khí tức ở tại phía trên lan tràn ra. Thiên hạ bá khí. Ngoài ta còn ai? Trần Tiểu Minh trong mắt phong mang tất lộ. Nắm tay phải đối với vô tận kiếm mang. Đột nhiên nhất quyền đánh ra. Thử giới vơ ngã gầm thét thanh âm vang tận mây xanh. Nhất quyền đánh ra. Ui thế kinh khủng trong nháy mắt bảo phát. Một cố vô hình ba đồng tải lan tràn ra Đều bức tới kiếm mang Đang chấn động phía dưới Đều là phá vỡ đi ra Trong lúc nhất thời Một cỗ bế nghế thiên hạ bá khí tại trần tiểu minh quanh thân phun trào lấy Khí thế phía trên Xông lên tận chín tầng trời Kiếm mang bên trong Vốn đã nhân kiếm hợp nhất bạch tử họa Trong nháy mắt phát giác được nguy cơ tiến đến Bất quá lại là cũng không lui lại Thể nội pháp lực bảo phát Kiếm trong tay mang uy thế lại thắng mấy phần Một kiếm đối với ba đồng đâm ra Bành kiếm mang cùng ba đồng đối đụng vào nhau Bạch tử họa trong nháy mắt phát giác được một cỗ tinh thần chi lực theo tuyệt vọng trong kiếm lan truyền mà đến Tinh thần chi lực xâm lẫn Bạch tử họa trở nên hoàng hốt Dường như thân thể của mình bị theo thế giới xóa đi đồng dạng Không còn tồn tại Không đúng, sống chết trước mắt, bạch tử họa tâm thần giật mình, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, thể nổi pháp lực không ngừng bảo phát, ngăn cản ba đồng xâm nhập, cuối cùng thân thể bị ba đồng bức lui ngàn mét, mới miễn cứng ngừng lại, bất quá khóe miệng đã chảy ra từng tia từng tia vết máu, Hiển nhiên tại vừa mới nhất kích dưới, đã thổ thương, A có chút thực lực thế mà ngăn lại ta một quyền này. Khẽ ồ lên một tiếng. Nhìn lấy vẹn vẹn chỉ là bị điểm vết thương nhẹ bạch tử họa. Trần Tiểu Minh cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Chính mình mặc dù là tinh thần thể. Không có không gian bản nguyên đại đảo hiệp trợ. Nhưng là. Một quyền này thử giới vơ ngã. Uy thế thế nhưng là mười phần. Đổi lại đồng dạng thượng tiên. Nhất quyền liền có thể kết thúc. Quả nhiên không hổ là nhân vật chính sao tâm lý âm thầm nghĩ tới. Trần Tiểu Minh chỉ có thể đem quy về đối phương là nhân vật chính. Kháng đánh. Trời ạ, tôn thượng thế mà thổ thương. Ta không nhìn lầm đi. Người kia là ai? Thế mà mạnh như vậy làm sao có thể? Không phải nói thế gian này. Tôn thượng mạnh nhất ạ. Làm sao có thể có người ghi thương hắn? Thật không thể tin. Không dám tin. Mọi người thấy trên tầng mây thổ thương bạc tử họa. Trong lúc nhất thời đều là kinh hãi đến. Mà các đại trưởng môn cùng ma nghiêm tiêu thanh mặc bọn người thì là thần sắc ngưng trọng biết sự tình phiền toái. Thế gian này lại có thể có người có thể nhất kích kích thương bạch tử họa, người này tu vi đến kinh khủng cỡ nào. Người đến tổt cùng là người phương nào nhất kích bị kích thương. Dù cho là bạch tử họa lại tâm cao khí ngạo, cũng là biết người trước mắt lời hại. Chỉ là thế gian khi nào nhiều nhân vật như vậy mà hắn lại không biết. Bạch tử hỏa muốn biết danh hào của ta cũng nên lấy ra chút thực lực đi. Ngôn ngữ lại lần nữa chọc giận bạch tử hỏa Trần Tiểu Minh có thể là cố ý trao phúng. Mục đích của hắn. Nhưng cho tới bây giờ không phải bạch tử hỏa Mà là đối phương thập phương thần khí nha. Không nói xem thường một phen đối phương làm sao có thể xuất ra thập phương thần khí. Đối mặt Trần Tiểu Minh từng bước ép sát Bạch tử họ trao mày Giờ phút này rơi xuống hạ phong Cũng là bất chấp gì khác Pháp lực tu vi không kịp đối phương Chỉ có thể dựa vào thập phương thần khí nhịp chuyển chiến cục Hưu Lưu Quang lóe lên Một đảo lóe ra linh quang cổ cầm xuất hiện tại bạch tử họ trong tay Lưu Quang cầm phía dưới ma nghiêm thần sắc xứng sờ Lại là không nghĩ tới bạch tử họa thế mà như vậy sớm thì vận dụng thập phương thần khí. Cùng một bên tiêu thanh mặc liếc nhau một cái, hai người đều là biết bạch tử họa gặp phải đại phiền toái. Dốc sách, dốc sách. Từng tiếng tiếng đàn nhanh nhẹn. Từng sợi vô hình âm ba lan truyền mà đến. Tiếng đàn bên trong mang theo đặc biệt ý cảnh. Vẹn vẹn nghe xong. Trần Tiểu Minh cũng cảm giác được một cổ áp lực. Đình chiến ý cảnh quấn quanh mà đến Hừ bảng môn tà đảo Quát lạnh một tiếng Trần Tiểu Minh nhất quyền trực tiếp đánh ra Ý chí của mình kiên cố Như thế nào nho nhỏ lưu quang cầm có thể ngăn trở Giới này cùng ta chẳng những là không gian đại đảo chiêu thức Càng là ý chí chiêu thức Nhất quyền đánh ra Ngoài ta còn ai Thử giới vơ ngã cũng không trời ba đồng khủng bố lan truyền mà đi Trong nháy mắt cùng tiếng đàn đối đụng vào nhau. Thiên địa thư không tải đối đầu chỗ vạn vẻo lên. Không ngừng mà dao động. Uống trần tiểu minh hét lớn một tiếng. Quanh thân khí thế bảo phát. Cháy bỏng đối kháng kết thúc. Ba động đè ép tiếng đàn. Không ngừng mà tới gần bạch tử họa. Bẻ gãy nhìn nát. Tiếng đàn một đường vỡ nát. Bạch tử họa sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Có lòng muốn lui. Nhưng, ba động đánh tới, giờ phút này thối lui, sợ là thủ thương càng nặng. Cắn răng một cái, thể nội pháp lực chảy ra, không ngừng mà rót vào lưu quang cầm bên trong. Trong lúc nhất thời, tiếng đàn đại chấn, nhưng yêu nguyên khó sửa đổi xu hướng suy tàn. Phúc ba động tới gần, trực tiếp đào hoa bạch tử họa, tiếng đàn im mặt mà dừng, một ngụm máu tươi phun ra. Bị ba đồng trọng thương thân thể Hóa thành lưu quang bay ngược mà đi Trần Tiểu Minh quát lạnh một tiếng Có lòng muốn muốn thu thủ lưu quang cầm Nhưng bạch tử họ dù cho trọng thương Cũng là trước một bước đem lưu quang cầm thu vào Như vậy tâm tư Khiến Trần Tiểu Minh càng phát ra không vui lên Nhìn lấy đụng vào trong lòng núi bạch tử hỏa Trần Tiểu Minh dưới chân một chút Bóng người tới gần Trong miệng cười lạnh. Trường Lưu Bạch Tử Họa. Không gì hơn cách này đấu la chi chư thiên thăng cấp 12 chương 316 đối chiến Bạch Tử Họa hạ tính yên tĩnh im ếm. Lớn như vậy Trường Lưu Sơn trong lúc nhất thời. Mọi người đều là há to miệng. Mở to hai mắt nhìn. Một xứng sờ nhìn lấy Trần Tiểu Minh. Lại liếc mắt nhìn nơi xa bị đánh đến trong lòng núi Bạch Tử Họa. Trời ạ! Đến tổt cùng là ánh mắt của mình mù. Còn là mình đang nằm mơ nha danh xưng vô địch bạch tử họ. Thế mà bị nhất quyền rỗi đến trong đất đi ăn. Đây tuyệt đối là nằm mơ. Nhất định là nằm mơ a Đau, ngươi bóp ta làm gì. Một cách trường lưu để tử đau âm thanh hoảng sợ nói đối với bên cạnh đồng môn dần dữ hết. Một bên đồng môn sư huyên thì là triệt để ngây ngẩn cả người. Không phải nằm mơ. Đây là thực sự, tôn thượng thật bị đánh tiến trong đất. Trong lúc nhất thời cùng hắn đồng dạng ý nghĩ người, số lượng cũng không ít. Bạch tử họa, còn không ra sao muốn làm con rùa đen rút đầu nhìn lấy bụi mù tràn ngập. Lại là không thấy bạch tử họa tung tích. Trần tiểu minh lông mày nhú lại. Cao giòn quát to. Tinh thần chi lực đảo qua. Phát hiện bạch tử họa tại trong lòng núi. Lại là không có gấp bay ra. Trần Tiểu Minh suy nghĩ một chút, liền biết đối phương đang trì hoãn thời gian, hơ, quả nhiên. Một giây sau, bầu trời xa xăm bên trong, một đảo cô gái mặc áo tím bay tới, thẳng đến lòng núi mà đi. Hừ, lại tới một cái, chính hợp ý ta. Liếc mắt một cách liền nhận ra đối phương. Trên toàn thế giới tiên cứ như vậy nhiều. Nữ thượng tiên càng là chỉ có tử hôn một người. Vừa nghĩ tới trong tay đối phương Bạc Nguyên Đỉnh đây chính là đưa tới cửa đầu người. Nghĩ đến thập phương thần khí, mình đã góp nhặt năm kiện. Thể phương Thuyên Thiên Liên, Thiên phương Trích Tiên Tán, Tây phương Phù Trần Châu, Nam phương Huyến Tư Linh, Tử phương Mẫn Sinh Kiếm. Nếu như lại có thể thu lấy bạc tử họa trong tay đông phương Lưu Quang cầm cùng tử hôn trong tay Bắc phương Bạc Nguyên Đỉnh Như vậy thập phương thần khí, hắn thì bắt tay hơn phân nửa. Tinh thần lực một mực quan sát đến trong lòng núi. Hai đảo lưu quang từ trong đó bay ra. Sông phá bụi mù. Lại là đứng ở Trần Tiểu Minh trước người. Hừ. Rốt cuộc bỏ đi ra rồi quát lạnh một tiếng. Nhìn lấy tử hôn đối với mình trởn mắt nhìn dáng vẻ. Trần Tiểu Minh không thèm để ý chút nào. Thêm một cái thượng tiên lại như thế nào. Dù cho là năm thượng tiên tề tụ. Hắn cũng không sợ. Trân Nam Nhân. Cũng là như thế cương cắt hạ tu vi cao thâm. Bạch tử họ mặc cảm. Nhưng các hạ như vậy ma đảo hành động. Xin thứ cho hôm nay đắc tội. Bạch tử họ thương thế bên trong cơ thể đi qua điều chỉnh. Tốt hơn nhiều. Đối với Trần Tiểu Minh nói một câu. Một giây sau. Lại là cùng tử hôn liên thủ xuất kích. Trong lúc nhất thời. Hai đảo lưu quang đánh ra bạc tử họa tay cầm lưu quang cầm tiếng đàn phấn khởi. Mà tử hôn trên tay phải. Thì là bạc nguyên đỉnh dùng ra. Đan hương chi lực một phần vì hay. Một phần chỉ liệu bạc tử họa. Một phần chia làm đan độc hướng về Trần Tiểu Minh mà đến. Mắt thấy hai người liên thủ lại nghe lấy bạc tử họa cái kia đường hoàng lấy cớ Trần Tiểu Minh không khỏi phá lên cười. Phá phá phá. Tốt một cái bạch tử họa, tốt một cái danh môn chính phái trường Lưu Sơn. Buồn cười, buồn cười nha bị người nói xấu thành ma đảo hành động. Trần Tiểu Minh theo xuất thủ. Nhưng bây giờ, một người chưa giết. Hắn sở cầu bất quá là thập phương thần khí thôi. Vốn chỉ là nhìn bạch tử họa khó chịu, muốn giáo huấn đối phương một phen, không để đồ đề của mình cùng sinh ra gúc mắc Nhưng bây giờ, Trần Tiểu Minh cũng là bị bạch tử họ lời nói chọc cười. Ma đảo làm tốt. Tốt. Tốt. Hắn Trần Tiểu Minh hôm nay ngược lại là muốn bọn họ nhìn xem. Cái gì mới là ma đảo bạch tử họ. Ta vốn không muốn giết hại. Nhưng ngươi như vậy tâm thắt thương sinh. Ta liền thành toàn ngươi. Trần Tiểu Minh trong mắt phong mang tất lộ. Tay phải chậm rãi một chiêu. Nguyên bản rơi vào hoa thiên cốt trong tay thiên sĩ lưu huyền trong nháy mắt bay ra. Tiểu cốt đầu. Nhìn kỹ. Vì sư hôm nay giải ngươi một chiêu đối với dưới thân hoa thiên cốt nói một câu. Sau đó Trần Tiểu Minh tâm thần trong nháy mắt chìm vào tới trong tay linh kiếm bên trong. Tinh thần chi lực hội tụ. Một cố vô hình ba động tại Trần Tiểu Minh trên thân lan tràn ra. Người kiếm vô hại một kiếm vung ra. Kiếm quang cực nhanh. Huy Hoàng Chi Uy tràn ngập trên đó. Kiếm quang tựa như nhân gian đế hoàng đồng dạng. Quân lâm thiên hạ. Một kiếm chém ra Trần Tiểu Minh không có ngừng. Mà chính là lại lần nữa một kiếm chém ra. Địa kiếm vô quang lại một đảo kiếm quang cực nhanh. Trên đó kiếm ý cần trọng vô cùng. Giống như Giang Hải giống như núi cao. Che áp thiên địa. Lưỡng kiếm liền trạm. Trần Tiểu Minh trong mắt phong mang chi ý càng phát ra lồng hậu dày đặc. Quanh thân tích xúc khí thế nhanh muốn đạt tới đỉnh phong. Hưu. Trong đôi mắt, hai vệt thần quang nổ bắn ra mà ra. Trần Tiểu Minh không trần chờ, lại lần nữa một kiếm vung ra. Thiên kiếm vô ngân một kiếm này. Không có kiếm quang bay ra. Tư vô mờ mịt. Không để lại dấu vết. Một chút huyền quang chớp động. Giống như đầy trời tinh hà lập lòi. Lại qua trong giây lát biến mất vô ảnh vô tung Ba kiếm vung ra Phía dưới oan chiến mọi người Đều là xứng sờ Nhất là hoa thiên cốt Càng là cảm thấy mình dường như xem hiểu Lại không có xem hiểu đồng giảng Dù cho là ma nghiêm tiêu thanh mặt bọn người Cũng là trao mày Không có nhìn ra ba kiếm này uy năng Mà tới đối địch bạch tử họ Tử hôn bọn người Thì là thần sắc đại biến Tại người kiếm kiếm quang cực nhanh mà đến thời điểm. Hai người thì như lâm đại địch. Liên thủ công dích. Hướng về người kiếm mà đi. Người kiếm huy hoàng. Trên đó kiếm đảo ý chí lại là cùng trước đó huyền ảnh tương xứng. Mặc dù hai người liên thủ. Cũng là miến cưỡng vô hại ngăn trở ngăn lại. Chỉ là người kiếm vừa mới bị mất đi. Địa kiếm kiếm quang bay tới. Bạch tử họ cắn răng một cái. Pháp lực bảo tẩu. Tiếng đàn không ngừng mà công kích mà đi. Nhưng địa kiếm kiếm quang lại là cẩn trọng vô cùng. Trên đó dường như thật sự có đồi núi sông như biển. Vẹn vẹn đụng một cây ra. Năng lượng kinh khủng thì triệt để bảo phát. Lưu quang cầm tiếng đàn trực tiếp bị đánh phá. Con hỏa mắt thấy lưu quang cầm phòng ngự bị phá. Tử hôn kinh vô Hô một tiếng. Trong tay bạc nguyên đỉnh bên trong. Một đảo quang mang phát ra. Thẳng đến địa kiếm mà đến. Tử mang đánh vào trên thân kiếm. Trong nháy mắt. Tử hôn thần sắc một nghệ quài. Dường như bị trọng thương đồng dạng. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhưng dù gì chính là. Bị tử mang đánh trúng địa kiếm. Lại là tại thời khắc này. Vô thanh vô tức biến mất. Tử hôn địa kiếm bị mất đi. Bạch tử họ không kịp xem xét thể nội thương thí. Đang chuẩn bị tiến đến tử hôn bên cạnh. Một giây sau Lại là tâm thần báo động trước Một cỗ khí tức tử vong nồng nặng trước người đánh tới Bạch tử họa mặc dù nhớ tới Trần Tiểu Minh trước đó huy động để tam kiếm Thiên kiếm vô ngân hai người đều là thổ thương Bạch tử họa nhìn lấy vì cứu mình mà trọng thương tử hôn Cắn răng một cái Lại là trực tiếp một ngụm tinh huyết phun ra Rơi tại lưu quang cầm phía trên Hai tay pháp lực ngưng tụ kéo một phát dây đàn, lại lần nữa đàn tấu Vô hình tiếng đàn lan truyền ra Nhưng thiên kiếm kiếm quang lại là còn như chim bay đồng dạng Vượt qua tiếng đàn Êp thẳng tới bạch tử họ mà đi Khí tức tử vong không ngừng ngưng tụ Bạch tử họ trong mắt có vẻ không dám tin Trong đôi mắt Dường như thấy được một đảo kiếm quang sáng chói cực nhanh mà đến Mặc cho chính mình như thế nào đi ngăn cản đều là không có cách nào sở đến đối phương dấu vết Đối mặt như thế nào cuộc diện Bạch tử họa không khỏi lòng sinh tuyệt vọng Nhìn lấy Trần Tiểu Minh thân thể Đôi mắt khép hờ Chờ đợi lấy chính mình kết cục Phúc kiếm quang nhập thể mảng lớn máu tươi vẩy ra nhuộm đỏ nửa phiến thiên không Đấu la chi trư thiên thăng cấp 12 chương 317 ta có kiếm tâm một khỏa phúc máu tươi vẩy ra. Nhụm đỏ nửa phiến thiên không. Hẳn đã phải chết bạch tử họa xứng sờ nhìn lấy tại trước người mình ngã xuống tử hôn thượng tiên. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Trong miệng phun ra máu tươi, nhụm đỏ bạch tử hỏa trắng như tuyết quần áo, ngã xuống thân thể bị hắn ôm vào trong ngực. Tử hỏa ta sẽ không để cho người giết ngươi. Sắc mặt tái nhợt. Thế thảm dung nhăn Dù cho là thượng tiên Ở ngực chỗ Bị một kiếm xuyên thủng Sinh cơ cũng là đang dần dần tiêu tán Khủ khủ khủ Trong miệng đấm máu Tử hôn có thể cảm nhận được chính mình sinh cơ tại tiêu tán Nhưng thời khắc hấp hối Có thể chết ở mạch tử họa trong ngực Cũng coi là kết cuộc tốt nhất Không cần nói nhiều Không để ý thể nổi thương thí Pháp lực tràn vào tử hôn thể nội Tuy nhiên biết rõ vô dụng nhưng bạch tử họa lại là không quan tâm khu khổ vô dụng tử họa ta có thể trong ngực của ngươi mà đi đã rất thỏa mãn thương thế không ngừng tăng thêm quần áo bị máu tươi nhộm dần không ngừng mà sa sút tử họa ta có thể sau cùng sờ sờ mặt của ngươi sao dối ra Ngọc thủ của mình tử hôn trầm rãi nâng lên Hướng về bạch tử họa gương mặt sờ soảng. Ta muốn vĩnh xa cái ở. Trong miệng nhớ nhung tình thâm lời nói. Dối ra tay ngọc cuối cùng không có đụng phải bạch tử họa gương mặt. Sinh cơ đoạn tuyệt. Tay ngọc vô lực rủ xuống trong mắt thâm tình triệt để dập tắt quy về tính mịch thu Một mực yên lặng. Chờ đợi giờ khắc này Trần Tiểu Minh trực tiếp vấy tay một cái. Đem lơ lượng giữa không trung bạc nguyên đỉnh bỏ vào trong túi. Bạch tử họa. Thắng bại đa phân. Người đã thua nhìn lấy thân tử đảo tiêu tử hôn. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt tự nhiên. Chết sống có số. Hắn không phải giết người. Nhưng cũng tuyệt không phải mềm lòng thế hệ. Hưu, hưu, hưu. Bạch tử họ ôm lấy trong ngực chết đi tử hôn. trầm mặt không nói. Mà phía dưới ma nghiêm. Tiêu thanh mặt bọn người lại là ngồi không yên. Mấy đảo thân ảnh trực tiếp cùng nhau tiến lên đem Trần Tiểu Minh ẩm ẩm vây vây ở trung gian Tử họ tỉnh lại điểm hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là hợp lực chu sát tên ma đầu này Chiến cuộc biến hóa quá nhanh, mọi người chưa kịp phản ứng, tử huân thượng tiên liền đã bỏ mình Bất quá kể từ đó, mọi người càng thêm không thể chứa phía dưới Trần Tiểu Minh như vậy tồn tại Thượng tiên cấp bậc cường giả đều không phải là hắn đối thủ, cái thế giới này đã là vô địch tồn tại. Mọi người có thể cho phép năm thượng tiên tồn tại, nhưng không thể cho phép tồn tại một cái vô địch cường giả. Ha ha ha! Ma đầu nghe được ma nghiêm lời nói. Trần Tiểu Minh lại lần nữa cười to. Có ít người cho tới bây giờ. Yêu nguyên chấp mê bất ngộ sao vì cái gọi là lâu dài để nhất. Lại là không duyên cứ hư người. Hiện tại bởi vì khủng bố Trần Tiểu Minh thực lực. Muốn hợp nhau tấn công. Ma nghiêm, hôm nay chi sinh tử, tất cả đều từ ngươi mà lên, ta nếu là ngươi, đã sớm lấy cái chết chuộc tội. Ánh mắt dần dần băng lánh lên, ma nghiêm như vậy cứng nhắc cố chấp người chấp mê bất ngộ. Nói bậy nói bạ, ma đầu nhỉ muốn dùng ngôn ngữ châm ngoài chúc ta. Các vị, hôm nay không chữ ma đầu. Ngày khác tất nhiên làm hải ma nghiêm nghiêm nhị hét lớn Ánh mắt sáng ngời Đối với đông đảo trưởng môn khuyên lơn Trong lúc nhất thời Ngây thiên trưởng bọn người liếc nhau một cái đều là dục dịch Người này uy hiếp quá lớn Hôm nay chưa trừ diệt Một khi đối phương trừ bỏ năm thượng tiên Thế gian còn có ai là hắn đối thủ Hừ, xem ra đều là một đám muốn chết người Quát lạnh một tiếng, Trần Tiểu Minh ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua, không hỏi đúng sai, không vấn an xấu. Vẹn vẹn những người này muốn đối chính mình đồng thủ, Trần Tiểu Minh thì không thể tha cho bọn họ. Chính tốt chính mình ngày sau muốn đi. Một mình lưu lại hoa thiên cốt. Cũng không quá an toàn. Thì sớm giúp nàng diệt trừ đi. Tiểu cốt đầu. Nhìn kỹ. Đây là sau cùng một kiếm thể nổi một mực ẩm xuống khí tức. Trong nháy mắt bảo phát Mượn phía trước ba kiếm dành dụng khí thế Giờ phút này đạt đến một cách đỉnh phong Trong tay Linh kiếm chầm rãi huy động Không gian lại là tùy theo vạn vẻo lên Giống như tài màn nước vung lên đồng đồng giảng Lưu lại tia tia dấu vết Động thủ ánh mắt Trần Tiểu Minh muốn xuất thủ Mà nghiêm các loài người không thể ngồi chờ chết Mọi người liên thủ ở giữa Lại là dẫn đầu đối Trần Tiểu Minh phát động công kích. Trong nháy mắt trên bầu trời, mấy đảo linh quang bay ra, đổ mọi màu sắc, rực rỡ màu sắc. Kinh khủng sóng pháp lực tràn ngập trên không. Áp lực vô hình. Khiến phía dưới mọi người ngăn cách thật xa. Cũng yêu nguyên cảm nhận được áp lực. Sư phụ. Tâm tư đơn thuần, không muốn nhìn thấy giết người hoa thiên cốt trong miệng nhỏ giọng la lên. Nàng không muốn học kiếm pháp gì, nàng chỉ muốn sư phụ không phải bị thương, cũng muốn không muốn lại có người chết. Nhưng trên không phía trên, Trần Tiểu Minh kiếm thế yêu nguyên tích xúc đến cực hạn. Trong đôi mắt, một vệt tử ý lan tràn ra. Một giây sau, chỉ thấy gió rụt mây vần. Cả mảnh trời hư không phong vân biến sắc. Trong nháy mắt tựa như mờ đi, thiên địa không ánh sáng. Trời ạ trời làm sao đột nhiên tối cải thiên hoán nhật cái này muốn là dạng gì đại thần thông. Phía dưới mọi người kinh hồn bạc vía, nhìn lấy ảm đạm xuống sắc trời, sợ hãi lấy. Ta có kiếm tâm một khỏa. Lâu bị bụi cực khổ quan khóa. Hôm nay bụi bay. Tỏa sáng. Chiếu phá sơn hà vạn đóa trần tiểu minh một kiếm vung ra. Kiếm mang như thế. Ảm đạm thương không trong chốc lát bị trảm phá. Vô tận quang mang rơi xuống. Thần quang diệu thế. Ma nghiêm bọn người đánh ra công kích. Tại quang mang phía dưới. Tan thành mây khói. Kiếm mang hoàng tảo thiên địa. Ma nghiêm bọn người chỉ thấy trước mắt một vệt ánh sáng lóe qua. Sau đó thân thể ngay tại quang mang phía dưới dần dần biến mất. Cái này. Cái này sao có thể ma nghiêm cuối đầu nhìn thoáng qua. Ở ngực chỗ. Nhàn nhạt linh quang lấp lóe lấy. Trong thân thể sinh cơ cùng pháp lực, tại quang mang phía dưới, đều tiêu tán, không cách nào ngăn cản, không ngừng ma nghiêm ngây ngẩn cả người. Tiêu thanh mặt ngây thiên trưởng bọn người đều là ngây ngẩn cả người. Nhìn lấy chính mình tiêu tán thân thể, nguyên một đám giống như gặp vượt đồng dạng. Một kiếm, chỉ một kiếm, bọn họ công gích đều bị cản, thân thể của bọn hắn tức thì bị phai mờ. Hoàng sợ thâm nhập cốt tùy hoàng sợ. Mọi người đều là không cam tâm cùng hối hận. Thật tốt trưởng môn không thích đáng, nhất định phải đến tiếp cận cái này náo nhiệt làm cái gì. Sinh tử thời khắc hấp hối, ngây thiên trưởng quý đầu nhìn thoáng qua phía dưới ngây mạn thiên. Chính mình chết rồi. Nữ nhi của hắn nên làm cái gì trong lòng dù có mọi loại hối hận. Nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Hô, gió nhẹ lưu động. Trong chút lát, thiên địa ban ngày ban mặt. Ma nghiêm bọn người thân thể đều hóa thành một chút huyền quang. Vậy xuống thiên địa. Cùm ụt. Cùm ụt. Yên tĩnh im ứng, ngoại trừ nuốt tiếng nuốt nước miếng, phía dưới trường lưu sơn lại là lại không hắn âm thanh. Mỗi người đều hoảng sợ nhìn lấy phía trên, nhìn lấy phía trên cái kia huyết mà đứng bóng người. Không ngây mạn thiên thân thể ló lên một cái rồi biến mất. Thẳng đến phía trên mà đi. Nhưng là trực tiếp bị lạc thập nhất ngăn trở ngăn lại. Nhìn lấy bởi vì ngây thiên trưởng chết. Mà điên cùng ngây mản thiên. Lạc thập nhất trực tiếp vừa ra tay. Đem đánh hôn mê bất tỉnh. Lạc thập nhất cực kỳ bi thương nhìn lấy phía trên. Sư tôn bị giết. Hắn cũng phấn nộ. Nhưng hắn biết. Như thế xong đi lên. Là chuyện vô bổ. Muốn chu sát tên ma đầu này. Phấn nộ là vô dụng. Trường Lưu Sơn trên không, một kiếm chu sát mấy người, Trần Tiểu Minh bước ra một bước đi thẳng tới Bạch Tử Họa trước người. Bạch Tử Họa, giao ra Lưu Quang Cầm, ta có thể buông Trường Lưu một con đường sống. Đấu La Chi Chư Thiên Thăng cấp 12 chương 318 nửa bước thành thần Bạch Tử Họa. Giao ra Lưu Quang Cầm, ta có thể buông Trường Lưu một con đường sống. Nhìn trước mắt Bạch Tử Họa, Trần Tiểu Minh quả thực lười giết hắn. Hắn muốn, vẹn vẹn chỉ là lưu quang cầm thôi. Hơ, ngay tại Trần Tiểu Minh từng bước ép sát thời điểm, phía dưới hoa thiên cốt lại cũng chịu không được, bay thẳng tới. Sư phụ, không muốn lại giết người. Trong đôi mắt nước mắt không ngừng nhỏ xuống, hoa thiên cốt đã khóc thành một cái người mít ướt. Một trong nháy mắt, nhiều người như vậy cứ như vậy đã chết đi đối nội tâm của nàng trùng kích thực sự quá lớn. Mà lại, những người này... Hay là bởi vì nàng nguyên nhân Nếu như nàng không có triển lộ tu vi Ma nghiêm thì sẽ không xuất thủ Ma nghiêm không xuất thủ Trần Tiểu Minh cũng sẽ không ra tay Như vậy những người này sẽ không phải chết Tiểu cốt đầu Ngươi không hiểu Tu tiên cũng là như thế Ngươi lừa ta gạt Hoặc là ngươi giết người Hoặc là người giết Sư phụ Trần Tiểu Minh lời nói chưa nói xong Đối lên hoa thiên cốt cặp kia khẩn cầu đôi mắt. Tâm lý không khỏi mềm nhũng ra. Ai, ngốc manh đồ để cũng có bất hảo thời điểm nha, xem ra muốn từng bước một tới. Bên trong trong nội tâm thở dài một tiếng, Trần Tiểu Minh cuối cùng không có nhấn tâm hiện tại thì nói cho nàng tu tiên tàn nhẫn Thôi, ngươi thắng, Tiểu Cốt đầu. Lắc đầu, Trần Tiểu Minh trong tay thiên sĩ lưu huyền chuyển một cái, bay trở về đến hoa thiên cốt trong tay. Bạch tử họa. Giao ra lưu quang cầm đi trước mắt bạch tử họ đã bị thương. Căn bản đối với mình không tạo được uy hiếp. Muốn không phải cân nhắc đến lưu quang cầm tại hắn tay bên trong. Sợ hắn thu nhập hư trong đỉnh chạy trốn. Trần Tiểu Minh đã sớm đồng thủ. U, V, K, W, W, -M. Nhàn nhạt lên tiếng bạch tử họ trong tay cầm lưu quang cầm chậm rãi hướng về Trần Tiểu Minh nhích lại gần. Chỉ là đi vài bước Trần Tiểu Minh mi đầu thì gấp nhú lại. Hơ, trong chút lát, chỉ thấy Bạch Tử Họ trong nháy mắt bảo tẩu. Trong tay Lưu Quang cầm huy động. Một đảo Lưu Quang thẳng đến Hoa Thiên Cốt mà đi. Bạch Tử hỏa người muốn chết Trần Tiểu Minh trong nháy mắt nổi giận. Minh Bạch Bạch Tử Họ dự định. Tinh thần chi lực không ngừng phun trào lấy. Tại Hoa Thiên Cốt trước người hình thành một tầng tinh thần phòng ngự. Bành Lưu Quang đánh tới. Hoa thiên cốt không biết làm sao. Vẹn vẹn tạo hóa cảnh giới. Đối lên bạch tử Hỏa công dịch. Một chút biện pháp cũng không có. Ngay tại hắn ngây người thời khắc. Lưu Quang trực tiếp đánh vào tinh thần lực phòng ngự phía trên. Lưu Quang tiêu tán. Công dịch bị đến càn lại. Nhưng một bên Trần Tiểu Minh. Sắc mặt cũng là trong nháy mắt khó coi. Khí tức làm một héo. Tinh thần lực phòng ngự bị lưu quang chính diện đánh chúng đối với tinh thần chi thể Trần Tiểu Minh ảnh hưởng rất lớn. Vừa mới vội vàng phía dưới. Điều động đều là tinh thần lực của mình. Cái này giống như là Trần Chủi bị Bạch Tử Hòa công ghi đánh nặng. Đáng chết trong miệng giận mắng một tiếng, dưới chân tốc độ không thay đổi trực tiếp hoa thiên cốt mà đi. Hắn sơ suốt. Hắn đánh giá thấp Bạch Tử Hòa quyết tâm. Coi là Bạch Tử Hòa là cao ngạo. Thà chết chứ không chịu khuất phục người. Quả quyết sẽ không đối vô tội hoa thiên cốt xuất thủ. Nhưng hiện thực lại là cho hắn một cái tròng kích bạc tử họ vì đột phá tầng 10 trực tiếp chuẩn bị giết hoa thiên cốt. Hưu, hưu, hưu. Lại là mấy đảo công kích bị phát ra. Đồng dạng là nhầm vào hoa thiên cốt mà đi. Trần Tiểu Minh tắn răng một cái. Lại lần nữa dừng thẳng lên tinh thần lực phòng ngự. Bành, bành, bành. Công kích bị đều ngăn lại. Nhưng Trần Tiểu Minh nguyên bản uy không thể đỡ khí thế Giờ phút này lại là có chút ghệ oải lên. Đáng chết, Bạch Tử Hòa đối người vô tội xuất thủ, ngươi cũng xứng gọi là Thượng Tiên Trong. Miệng tức sấn mắng. Trần Tiểu Minh bóng người nhất động. Rốt cuộc đuổi tại Bạch Tử Hòa trước đó. Đi tới Hoa Thiên Cốt trước người. Tiểu Cốt đầu, ngươi không sao chứ. Nhìn phía sau, đã bị bị hù xứng sờ tại nguyên chỗ hoa thiên cốt, Trần Tiểu Minh có chút không yên tâm hỏi. Mới vừa vặn hảo tâm cứu được bạch tử họ nhất mệnh quay đầu bạch tử họ thì đối nó hạ sát thủ. Trần Tiểu Minh sợ hoa thiên cốt nghĩ mãi mà không do mấu chốt trong đó, nhưng lời đến khóe miệng, lại nuốt xuống. Hắn có thể đối với địch nhân tàn nhẫn, nhưng đối với mình người Trần Tiểu Minh cảm thấy vẫn là không muốn lại kích thích nàng. Ta chỉ muốn giết ngươi. Bao hàm sát ý tiếng nói. Mang theo vô tận băng lãnh. Cao ngạo đã bị hắn vứt bỏ. Trong đôi mắt không mang theo một tia sinh khí. Tử hôn vì cứu mình mà chết. Ma nhiên bọn người lại vì mình mà chết. Bất quá trong phiến khắc. Bạch tử họ bên người người đều rời đi. Đại đảo vô tình. Thiên ý như đao nguyên bản ở vào tầng 10 bình cảnh bạch tử họ. Trong phút chốc. Nửa chân đạp đến đi vào Mà mặt khác chỉ nửa bước Chỉ cần giết hoa thiên cốt Liền có thể cũng bước vào Vô luận là vì giúp tử hôn bọn người báo thủ Hay là vì thiên hạ thương sinh Bạch tử họa đều muốn giết Trần Tiểu Minh tên ma đầu này Không từ thủ đoạn Đến chết mới thôi hừ Giết ta Nằm mơ đâu đối lên Bạch tử họa ánh mắt lạnh như băng Trần Tiểu Minh trong miệng tuy nhiên khinh thường quát lạnh Nhưng áng mắt lại là ngưng trọng lên Bạch tử họ khí tức lại có tăng lên Mà chính mình vừa mới ngăn lại công dịch khí, khí tức lại là yếu đi mấy phần Này lên kia xuống Trần Tiểu Minh không thể không nghiêm túc mà đối đãi Không có trước đó thong song Hơ Lưu Quang cực nhanh Bạch tử họ trầm mặt không nói Trực tiếp đồng thủ Trong tay Lưu Quang cầm an ủi động Sóng âm tầng tầng công dịch mà đến Kiếm tới Thiên sĩ lưu huyền tới tay. Trần Tiểu Minh thể nổi tinh thần chi lực ngưng tụ. Một kiếm chém ra. Ngàn vạn kiếm mang cực nhanh. Ngăn cản sóng âm thế công. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tu Vi tăng lên vèn vèn tiếp xúc. Trần Tiểu Minh liền phát hiện gì thường. Bạch tử hỏa Tu Vi đột nhiên có tăng lên. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới bạch tử hỏa Cùng lúc trước so sánh. Thời khắc này bạc tử họa. Nhiều hơn mấy phần vô tình. Cần phải còn không có đột phá. Nửa bước thần cảnh sao cẩn thận cảm thù dưới. Trần Tiểu Minh không khỏi thở dài một hơi. Không có đột phá tầng 10. Thành thần liền tốt. Tinh thần lực của mình bị hao tổn. Nếu như bạc tử họa lại thành thần. Vậy hắn hôm nay liền muốn cắm ở chỗ này. Đến. Bạc tử họa. Ta nhìn ngươi giết thế nào ta nửa bước tầng 10 thành thần. Như vậy tu vi khơi dậy trần tiểu minh đấu trí. Trong đôi mắt dập tắt hỏa diễm. Lại lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Trong tay thiên sĩ lưu huyền quang mang lấp lóe. trầm rãi ngưng tủ thế công. Hờ, bạch tử hỏa quát lạnh một tiếng thể nội đột phá pháp lực ngưng tủ tiếng đàn trong nháy mắt bảo tăng. Kinh khủng tiếng đàn ba đồng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi Trần Tiểu Minh gặp lại là không thể không sớm xuất kiếm. Một kiếm vung ra, sáng chói kiếm mang đoạt thế trực tiếp trảm phá sóng âm. Nhưng bạch tử họ mắt điếc tai ngơ. Yêu Nguyên không ngừng mà an ủi động lên lưu quang cầm. Liên tục không ngừng sóng âm lan truyền. Đem vung ra kiếm mang dần dần phai mở mà đi. Sư phụ cẩn thận. Sóng âm đánh tới. Hoa Thiên Cốt lấy lại tinh thần, không khỏi vội vàng nhắc nhở, cùng lúc bên trong trong lòng có hối hận. Có lẽ vừa mới thì không cần phải cứu bọn họ. Hoa Thiên Cốt suy nghĩ trong lòng Trần Tiểu Minh không biết, hắn hiện tại chỉ biết là, hắn gặp phải phiền toái. Nhìn lấy băng lánh nghiêm mặt, nhìn không ra mày may tức giận bạc tử họ, Trần Tiểu Minh thần sắc dần dần nghiêm túc. Đấu la chi chư thiên thăng cấp 12 chương 319 bạch tử họa bỏ mình oanh kiếm quang cực nhanh. Trường Lưu Sơn trên không. bạc tử họa cùng Trần Tiểu Minh hai người hóa thành Lưu quang đối đầu. Long trời lở đất. Thanh thế to lớn. Trên bầu trời từng đoàn từng đoàn năng lượng trùng kích sóng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, vung xuống vô tận quang huy. Phía dưới quan chiến lạc thập nhất bọn người đều không chịu nổi, hướng về nơi xa thối lui. Đinh Trần Tiểu Minh linh kiếm múa, phát ra kim loại đối đầu thanh âm tiếng đàn như đao, vô cùng sắc bén. Không thể mang xuống. Tinh thần chi lực tiêu hao quá lớn. Trần Tiểu Minh nhớ mày. Lại là một kiếm vung ra. Dưới chân liên tục điểm. Hướng về phía sau thối lui. Thể nổi tinh thần chi lực hội tụt tay phải ném đi, trong nháy mắt đến đạo lưu quang bay ra. Hự, hự, hự, Hết thầy cái thập phương thần khí, trong nháy mắt bay về phía Bạch Tử Họa bốn phía, đem đoàn đoàn vây hốn lên. Trích Tiên tán, Phù Trầm Châu, Thiên Thiên Liên. Bạch Tử Họa thần sắc biến đổi, nhìn lấy Trần Tiểu Minh ánh mắt càng phát lạnh như băng lên. Quả nhiên Mục tiêu của ngươi là hồng hoang chi lực nói nhảm quá nhiều bạch tử họ đã đồng sát cơ. Trần Tiểu Minh cũng sẽ không lại lưu thủ. Thập phương thần khí dùng ra. Trực tiếp phong tỏa phía trên thiên địa. Thuyền thiên liên trong tay nhất chỉ thể phương thuyên thiên liên. Chỉ thấy vô số khóa sắt bay kéo dài mà ra. Trong chốc lát công phu. liền đem bạch tử họ bốn phía vư không phong tỏa. Huyến Tư Linh lại lần nữa một đảo lưu quang đánh vào huyến Tư Linh bên trong. Từng tiếng sóng âm lan truyền mà đi. Đem bạc tử hỏa lưu quang cầm âm đánh gãy. Phù Trần Châu. Thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong trẻo Trong nháy mắt lại là mây đen bao phủ. Tối tăm mây đen bên trong. Ẩm ẩm lôi quang thoáng động. Ẩp hồ lấy lôi điện chi lực. Vẹn vẹn vẹn vẹn trong phiến khắc. Rơi vào Thuyên Thiên Liên bên trong bạch tử họ Thì lâm vào tình thế nguy hiểm Từng đảo từng đảo công gích đánh vào Thuyên Thiên Liên phía trên Tuy nhiên Thuyên Thiên Liên không ngừng mà chấn động Nhưng vẫn không có bị công phá Hừ Nghĩ ra được Nằm mơ quát lạnh một tiếng Trần Tiểu Minh một chỉ điểm tại trích tiên tán phía trên Chỉ thấy trích tiên tán bay tới Thuyên Thiên Liên phía trên Dù khai quang rơi Một tầng nhàn nhạc xài sạc bao phủ tại Thuyên Thiên Liên phía trên. Vốn bị đánh chấn đồng Thuyên Thiên Liên. Trong lúc nhất thời. Lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đáng chết lòng dạ mạnh như bạch tử hỏa Lúc này cũng không nhìn được mở miệng mắng. Thể phương Thuyên Thiên Liên. Vốn là đại biểu phong tỏa. Hiện tại có đại biểu thủ hộ. Phòng ngự cực hạn trích tiên tán tương trợ. Căn bản không đánh tan được. Âm ấm. Bạch tử họ bị nhốt, nhưng phía trên lôi điện chi lực lại là ngưng tổ hoàn tất. Lôi xà du tẩu, từng đảo, từng đảo màu xanh lam lôi quang trong trước mắt đánh xuống. Thông qua thuyên thiên liên cùng trích tiên tán phòng ngự đánh vào bạch tử họ trên thân. Nguy cơ phía dưới, bạch tử họ thể nổi pháp lực bảo phát. Trong tay lưu quang cầm múa, tiếng đàn đại chấn, hóa thành từng tầng từng tầng màn che Ngăn cản thiên lôi công kích. Từng đảo từng đảo thiên lôi rơi xuống. Bạch tử họa kiệt lực ngăn cản. Lại là nương tựa theo hùng hậu pháp lực. Gượng trống xuống dưới. Mẫn sinh kiếm một mực chưa từng xuất động mẫn sinh kiếm. Giờ phút này hóa thành một đảo lưu quang cực nhanh. Trần Tiểu Minh nắm lấy thời cơ. Vừa vặn thừa dịp tiếng đàn màn che phá vỡ thời điểm. Nhất kích đâm về bạch tử họa tiếng đàn mạn tre bị lôi điện phá vỡ, Bạch Tử Hoạ đối mặt đến Mẫn Sinh trong mắt có vẻ kinh hãi. Nhưng Bạch Tử Hoạ cũng không phải dễ dàng tới bối phận, tay phải vỗ lưu quang cầm trực tiếp đem ngăn tại trước người. Bỉ Ủy Trần Tiểu Minh trong miệng mắng một tiếng, lại là tay phải vung lên. Mẫn Sinh kiếm trong nháy mắt chuyển biến phương hướng, hướng về một bên bay đi. Hắn sở cầu cũng là thập phương thần khí. Mẫn xin kiếm trường sát phạt. Thật đâm vào lưu quang cầm phía trên. Trần Tiểu Minh không biết sẽ sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Bạch tử họa hiển nhiên cũng là ngờ tới chính mình không dám đánh cược. Bất quá. Đã như vậy. Vậy cũng cũng đừng trách hắn hèn hạ con ngón búng ra. Đếm đảo lưu quang bay vào bạc nguyên đỉnh bên trong. Trong đỉnh lò lửa búc lên. Chỉ thấy hết lần này tới lần khác khói tím tỏa khắp mà ra. Đi, tay phải một dẫn Tử sắc khói bụi đều bay vào thuyên thiên liên bên trong Trong chút lát thuyền thiên liên bên trong liền bị tử sắc độc vồ bao phủ Tiếng đàn gấp rút Tử sắc độc vồ bên trong Liền nghe đến từng tiếng tiếng vang thuyền thiên liên cùng trích tiên tán đồng thời quang mang lập lòe Trấn áp phong tỏa thiên địa Trần Tiểu Minh lạnh nhạt đứng chắp tay Hắn vốn không muốn như thế Nhưng vì để tránh cho bạc tử họ sinh từ thời khắc. Hủy lưu quang cầm. Hắn cũng chỉ đành như thế. Một thân luyện đan sư thuật pháp. Mượn nhờ bạc nguyên đỉnh luyện được độc vụ. Dễ như trở bàn tay sư phụ. Một mực thối lui đến xa xa hoa thiên cốt. Giờ phút này nhìn lấy bị đoàn đoàn vây khốn bạc tử họ. Lại liếc mắt nhìn Trần Tiểu Minh. Chẳng biết tại sao. Luôn luôn lòng có không đành lòng. Cái kia bạch tử họ bóng người tại trong đầu của nàng tựa như rất là quen thuộc, nhưng nàng lại là nghĩ không ra. Bành một tiếng vang thật lớn theo trong làn khói độc truyền ra. Chỉ thấy song trọng ra trì hạ thuyên thiên liên. Đung đưa kịch liệt lấy. Chích tiên tán quang mang lập lòe. Vung xuống xài sạch bao phủ. Mới bình tĩnh lại. Tinh thần chi lực đảo qua độc vô bên trong bạch tử hỏa khí tức đã ghề hoài đến cực hạn. Thô. Một chút bạc nguyên đỉnh Một cố hấp lực theo bạc nguyên đỉnh bên trên truyền ra Thuyền thiên liên bên trong Tử sắc độc vô trong nháy mắt giống như một đầu tử long tường không đồng dạng Bay ngược mà về Dung nhập trong đỉnh Cùng lúc đó, huyến tư linh âm vang lên truyền vào thuyền thiên liên bên trong Khiến bạc tử Hỏa lâm vào trong ảo giác Trải qua chiến trường, Trần Tiểu Minh cũng sẽ không tại thời khắc cuối cùng sơ suốt Độc vô biến mất Thuyền thiên liên bên trong. Tiếng chung quanh quẩn Bạch tử họ giờ phút này khí tức hủy hoài xứng sờ ở một bên. Lưu quang cầm cũng là theo hắn tay bên trong rơi xuống. Phiêu phù ở một bên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tinh thần chi lực đảo qua bạch tử họ thân thể. Bạch nguyên đỉnh chi độc đáp nhập thể. Không còn sống lâu nữa. Hưu. Dưới chân một. Chút Trần Tiểu Minh trực tiếp bay đi Phải dối tay ra trực tiếp đối với Lưu Quang cầm bắt tới Lưu Quang cầm tới tay trong dữ liệu sắp chết nhất kích không có Trần Tiểu Minh không khỏi hướng về Bạch Tử Họa nhìn sang Ngóng nhìn thật lâu Vẫn lắc đầu một cái Lần này chiến đấu Tình thế bất đắc dĩ Lại là không thể không mượn nhờ thập phương thần khí chi huy Bạch Tử Hỏa an tâm đi thôi Trong miệng nhẹ nói một tiếng Trần Tiểu Minh quay người lại, liền chuẩn bị rời đi. Khủ khủ! Người không chết! Ta tâm bất an quay người thời khắc. Sau lưng truyền đến bạch tử họa thanh âm. Trong nháy mắt, một cố khí tức tử vong nồng nặng bao phủ quanh thân. Tinh thần chi lực quét qua chỉ thấy bạch tử họa thể nổi pháp lực hội tù, muốn tự bảo chết đi. Trong mắt có giải thoát chi sắc. Nhìn lấy Trần Tiểu Minh rời đi bóng lưng. Bạch tử họa trong đầu hiện lên ma nghiêm. Tử hôn đám người bóng người. Hắn rốt cuộc có thể tới cùng các ngươi tâm lý âm thầm nghĩ tới. Chỉ là một giây sau. Bạch tử họa thì ngây ngẩn cả người. Trần Tiểu Minh dường như không có phát giác chính mình muốn tự bảo đồng dạng. Yêu nguyên không nhanh không chậm rời đi. Phúc Trường kiếm nhập thể. Trực tiếp đâm vào thư đỉnh. Bạch tử họa kinh ngạc cuối đầu nhìn qua chỉ thấy mẫn sinh kiếm theo chính mình phía sau lưng tắm vào, vừa vặn phá nát chính mình hư đỉnh, làm sao lại như vậy bạc tử họ không hiểu, càng không nguyện ý tin tưởng, vì để cho Trần Tiểu Minh tin tưởng mình không có cách nào phản kích. Hắn nhưng là liền lưu quang cầm đều bỏ, lúc này mới đổi lấy sự khinh thường của đối phương tự mình tới gần. Chỉ là kết quả, Trần Tiểu Minh thân ảnh dừng lại, Ngừng lại quay người nhìn thoáng qua bạch tử họa, lắc đầu. Bạch tử họa, ta xưa nay sẽ không cho người khác cơ hội. Chết người cũng sống vậy đấu la chi chư thiên thăng cấp 12 chương 320 giờ đi trường lưu tôn thượng tôn thượng. Bạch tử họa thân thể từ trên cao rơi xuống. Thể nội sinh cơ dần dần tiêu tán. Thư đỉnh bị phá. Thể nội tu vi tan hết. Có lòng giết tạm, vô lực hồi thiên. Nhìn lấy phía trên minh mông thương không. Mấy đảo thân ảnh ở trước mắt hiện lên. Cuộc đời phù du. Cầu đảo cả đời. Cuối cùng vẫn là thua ở ma đầu chi thủ. Nội tâm mặc dù không cam lòng. Bạch tử họ yêu nguyên thần quy vư không. Khí tức đoạn tuyệt. Hưu. Lạc thập nhất ngự kiếm mà lên. Đem bạch tử họ thân thể đón lấy. Trong đôi mắt sớm đã ướt áp. Nhìn lấy sinh cơ hoàn toàn không có bạch tử họa. Buồn từ đó tới, sư tôn trường Lưu Ba Tôn đều bị đổ, tu vi cao nhất bạch tử họ cũng là thân vấn tại chỗ. Tiểu cốt đầu chúng ta đi. Trên không trung Trần Tiểu Minh đem Lưu Quang cầm nhận lấy bóng người nhất đồng đứng ở Hoa Thiên Cốt một bên. Sư phụ bất quá hơn 10 năm tháng. Vẫn là thiếu nữ Hoa Thiên Cốt. Chỗ nào trải qua như vậy? Nhìn lấy thời gian một cách nháy mắt. Phi thường não nhiệt trường Lưu Sơn. Khắp nơi tràn ngập một cố vẻ bi thương. Không khỏi nước mắt sa sút Nàng không biết. Đây có phải hay không là cũng là tu tiên nàng cũng không biết. Sư phụ của nàng. Làm đến tổt cùng đúng hay là sai lòng của nàng rất loạn. Rất loạn. Trước một khắc còn gắn bó chung đụng bằng hữu. Giờ phút này đối với mình trợn mắt nhìn. Nội tâm của nàng thật giống như bị đau nhói đồng dạng. Ai? Tiểu cốt đầu than nhẹ một tiếng. Trần Tiểu Minh chầm mặt không nói. Đứng ở một bên. Yên tĩnh chờ đợi lấy chính nàng lấy lại tinh thần. Tu luyện chi lộ. Cho tới bây giờ đều là gian nguy vạn phần. Tuy là bản thể như vậy tu vi cao thâm người. Có khi cũng không thể không ra tay. Cùng nhau đi tới, Trần Tiểu Minh chính mình cũng không nhớ ra được chết tại trong tay mình người, lại có bao nhiêu hưu. Một đảo lưu quang cực nhanh mà đến, trong đó ngây mạn thiên pháp lực khuấy đồng tức giận trong đôi mắt, lửa giận bốc lên. Hoa thiên cốt, thường phụ thân ta mệnh tới. Một kiếm đâm ra thẳng đến hoa thiên cốt hư đỉnh mà đi. Hờ, quát lạnh một tiếng, vô hình ba đồng đảo hoa trong trước mắt ngây mạn thiên bóng người thì bị giam cầm ở giữa không trung. dám đồng giao đồng tiểu cốt đầu bản tâm. Muốn chết trong mắt sát ý lói lên một cây rồi biến mất. Ngây mạn thiên cử động lần này rõ ràng giao đồng hoa thiên cốt nổi tâm Một khi hoa thiên cốt thủ hắn ảnh hưởng Sinh ra tâm ma Ngày sau trong tu luyện tất thủ kỳ hại Ngây thiên trưởng vì ta giết chết Đã muốn báo thù Vậy ta thì đưa ngươi đi xuống Ngây mạn thiên loại tiểu nhân vật này Trần tiểu minh vốn không cần phải nói nhiều như vậy Lật tay có thể giết Những lời này càng nhiều Vẫn là nói cho hoa thiên cốt nghe Sư phụ đủ rồi chúng ta đi thôi Vô lực thanh âm chuyển đến Trần Tiểu Minh quay người nhìn lại Chỉ thấy hoa thiên cốt giờ phút này khuôn mặt Tiểu Tủy Hai con mắt Minh Châu bị long đong Ám đàm vô quang Tiểu Cốt Hừ Đi đau lòng nói một tiếng Trần Tiểu Minh mặc dù vung tay lên Trực tiếp một chút phía dưới Sau đó một bóng người bay tới Tính cả hoa thiên cốt Bị Trần Tiểu Minh cuốn một cái Trực tiếp rời đi Trường Lưu Sơn dưới Trần Tiểu Minh rời đi Lại là không một người dám truy Ngây mạn thiên trong mắt hận ý kéo dài Nhìn thoáng qua dưới thân Bóng người nhất động Cũng là rời đi Phi thường náo nhiệt Trường Lưu tiên kiếm đại hội Lại là lấy như vậy phần kết Trong lúc nhất thời Toàn bộ trưởng Lưu Sơn phía trên tràn ngập một cỗ bi thương áp lực khí tức. Một đường cực nhanh. Mang theo Hoa Thiên Cốt cùng sóc phong hai người. Trần Tiểu Minh một đường đi tới Thanh Sơn phía trên. mấy rơi xuống. Hoa Thiên Cốt trầm mặt không nói. Vừa rơi xuống. Thì ngồi ở một bên trên tảng đá. Trước mắt dù cho là bay chảy xuống thác nước. Cũng vô pháp quấy giày nàng mảy may. Ai? An nhẹ một tiếng, Trần Tiểu Minh lắc đầu, lại là không nghĩ tới, Hoa Thiên Cốt lại bởi vậy mà tâm thần động loạn. Tâm bệnh cuối cùng cần dựa vào chính nàng, Trần Tiểu Minh có thể làm vẹn vẹn chỉ có thể cung cấp trợ giúp. Có phải hay không rất nghi hoặc, vì sao ta sẽ đưa ngươi mang đến? Quay người lại, nhìn lấy thần sắc không đổi sắc mở miệng nói, "Thập Phương Thần Khí" Hắn đã thu thập hơn phân nửa, khoảng cách mở ra bí cảnh thu hoạt hồng hoang chi lực cũng không xa. Ngươi chính là thập phương thần khí viêm thủy ngọc Toái phiến hóa thân, mà ta cần hồng hoang chi lực. Nói thẳng Trần Tiểu Minh không có tha cho phần cong, hồng hoang chi lực hắn tình thế bắt buộc. Sóc phong trầm mặt không nói, trầm ngâm thật lâu, ánh mắt tại hoa thiên cốt trên thân đào hoa. Nàng thân phận bị nói toạt ra. Sóc phong trong đầu giường như về nhớ ra cái gì đó. Mình nguyên lai like là chỉ là một khối đá. Không. Có lẽ liền một khối đá cũng không tính là. Chỉ là nội tâm của hắn bên trong tổng cảm giác đến nhiệm vụ của mình là trợ giúp nàng. Cô tịch ngàn năm chỗ chờ đợi cũng là nàng. Ai thôi thì để các ngươi hai cái triệt để xem một chút đi. Trong tay lưu quang một chút trong chút lát. Hai đảo Linh Quang bắn vào Sóc Phong cùng Hoa Thiên Cốt trong đầu. Trần Tiểu Minh đem kiếp trước biết Hoa Thiên Cốt nội dung cốt truyện, truyền hóa làm hình ảnh tại hai người trong đầu hiện lên. Theo Hoa Thiên Cốt xuất sinh bắt đầu, nhưng Hoa Thiên Cốt tử vong làm. Thanh Sơn phía trên yên tĩnh im ứng, gió nhẹ lướt qua thêm mấy phần ý lạnh. Sau một hồi lâu, Sóc Phong mới mở mắt ra yên lặng ngàn năm nội tâm, giờ phút này lại là chậm rãi thức tỉnh. Nguyên lai ta tồn tại Từ vừa mới bắt đầu liền đá đã chú đình kết cục Chỉ là vì cho người khác một cách thành toàn một mực ngồi ở một bên hoa thiên cốt Thì là trong đôi mắt nước mắt xa suốt Nàng dường như thật đã trải qua những cái kia đồng dạng Âm thầm thần thương Ai Cái này ban đầu vốn chính là của các ngươi tương lai Nhưng lại bị ta đánh gãy Chỉ là Ta có thể cứu tiểu cốt đầu Lại là không có cách nào cứu ngươi Tươi thắm thở dài Sóc phong người này Trần Tiểu Minh vẫn cảm thấy không tệ Chỉ là đối phương thân là viêm thủy ngọc toái phiến Một khi hợp thể Tất nhiên hồn phi phách tán Lấy tu vi của mình nhưng không cách nào cứu đối phương thực sự bất lực Sư phụ Đây chính là tương lai của ta sao bạc tử họa sẽ trở thành sư phụ của ta Ta sẽ yêu hắn sau cùng bị hắn thân thủ giết chết sao liên tiếp vấn đề Tâm tư đơn thuần hoa thiên cốt Trong lúc nhất thời cảm thấy tâm lý rất loạn Vừa mới chỗ đã thấy trí nhớ Không ngừng mà đánh thẳng vào chính mình Tựa như cái kia mới là chân thực bên trong chính mình Mình bây giờ tựa như là chăng trong nước đồng dạng Tiểu cốt đầu không nên suy nghĩ nhiều Đây chỉ là tương lai một loại khả năng tính thôi Đi tới, nhẹ nhàng ngồi ở tại một bên, nhìn lấy tiểu tụy rất nhiều hoa thiên cốt, cưng chiều sờ lên trán của nàng. ma lại, có vi sư tại, không ai có thể thương tổn người mảy may. Trong đôi mắt phong mang chợt lói lên. Hắn trần tiểu minh đệ tử. Ai dám đả thương u? Vinh! Quy! Quy! Mơ! Không in lòng trả lời một câu, hoa thiên cốt cuối cùng vẫn là không nghĩ tới. Trần Tiểu Minh thần sắc tối sầm lại, chỉ có thể ngồi ở một bên yên tính bồi bản. Kỳ thật muốn phải giải quyết, đối Trần Tiểu Minh mà nói cũng cũng không khó, chỉ là hắn không nguyện ý thôi. Thanh trừ hoa thiên cốt cái kia đoạn ký ức, đương nhiên sẽ không lại có phiền não. Chỉ là đa thân là đệ tử của hắn bước lên tu tiên chi lộ, ngày sau cuối cùng sẽ còn lần nữa ginh lịch. Có chút đường, hiện tại không đi, về sau cuối cùng vẫn là sẽ đi. Trần Tiểu Minh cưng chiều mà nhìn xem mệt mỏi hoa thiên cốt, nổi tâm âm thầm chờ mong lấy. Tiểu cốt đầu. Đừng để ta thất vọng nha đấu la chi trư thiên thăng cấp 12 chương 321 thần khí tề tụ thời gian vội vàng. Trong nháy mắt đi qua hơn một tháng trong khoảng thời gian này. Toàn bộ thế giới đều là loạn cả lên. Rất nhiều chính đạo trưởng môn bị tàn sát không còn. Trần Tiểu Minh đã bị liệt là thập áp bất xá ma đầu. Lúc trước năm thượng tiên bởi vì tử hôn bạch tử họ bỏ mình cũng là lại lần nữa trở về. Quần long vô thủ chính đảo người. Tại Đông Hoa. Vô cấu. Đàn phạm tam đại thượng tiên dẫn sắc phía dưới. Tù họp lại. Cùng nhau muốn tru sát Trần Tiểu Minh. Thất sát điện bên trong. Đan xuân thu vốn muốn thừa dịp chính phái tan tác lúc xuất thủ. Nhưng bởi vì tam đại thượng tiên tồn tại. Chỉ có thể tiếp tục cầu thả tại thất sát điện bên trong. Thất. Giết ma quân sát thiên mạch thân ở bế quan bên trong. Đối với ngoại sự không tiếp tục để ý. Một lòng muốn đột phá tầng 10. Sẽ cùng Trần Tiểu Minh nhất chiến. Mà trong khoảng thời gian này đến nay. Trần Tiểu Minh thì là mang theo hoa thiên cốt. Sóc phong bọn người. Một mặt thu thập còn lại thập phương thần khí. Một mặt để hoa thiên cốt dài sầu. Đông Hải chi tân sư phụ. Người mau nhìn. Bên kia có phi ngư hơn một tháng thời gian. Hoa thiên cốt tinh thần đã khá nhiều. Có Trần Tiểu Minh cùng Sóc Phong hai người làm bạn cùng du thuyết. Đã dần dần buông xuống trường Lưu Sơn sự tỉnh. Giờ phút này bàn chân để trần. Mày ở trên bờ cát. Cười chỉ nơi xa nhảy lên một cách phi ngư. Không khỏi nhảy cấm hoan hô nói. Cẩn thận một chút. Tiểu cốt đầu nhìn lấy bay nhanh chạy tới hoa thiên cốt. Trần Tiểu Minh đứng tại bên bờ trên tảng đá. Cười nhẹ nhắc nhở. Người chuẩn bị cái gì thời điểm hợp nhất? Sóc phong bóng người từ phía sau đi tới. Đứng ở Trần Tiểu Minh một bên. Ánh mắt nhìn về phía Trần Tiểu Minh. Mở miệng hỏi lên. Thập phương thần khí đã sớm tại một tuần trước thì tê tựu. Nhưng là Trần Tiểu Minh lại là chậm chạp không có đồng thủ. Ai? Chuẩn bị xong chưa than nhẹ một tiếng. Nhìn phía xa vui đùa ẩm ý hoa thiên cốt. Trần Tiểu Minh không phải người vô tình. Hoa thiên cốt có thể như vậy đi tới cũng là may mắn mà có sóc phong du thuyết. Cách này ăn tình phía dưới. Nếu như không phải hắn nhất định phải thu hoạt được hồng hoang chi lực. Hắn đổ cũng không để ý. Một mực không cho thập phương thần khí hợp nhất. Ta một mực không biết ta tồn tại mục đích. Cô độc quá lâu, có lẽ thật như nhìn đến tương lai một dạng, ta tồn tại, chỉ là vì hành toàn nàng. Sóc phong nhìn phía xa mà đến hoa thiên cốt, cô độc quá lâu, bằng hấu duy nhất, cũng liền ý định này thiếu nữ đơn thuần. Không nên nói cho nàng biết chân tướng, cho nàng lưu cách tưởng niệm đi, có thể nhận biết nàng người bạn này, cũng không uổng công ta đến này nhân gian một lần. Sóc phong thân thể lóe ra quang mang Lưu niệm ánh mắt nhìn hoa thiên cốt Sau đó nghĩa vô phản cố dung nhập vào bản thể viêm thủy ngọc bên trong Ông Trần Tiểu Minh trong tay viêm thủy ngọc quang mang lóe lên Khẽ chấn động Lại là lại lần nữa hoàn chỉnh không thiếu sót Ai Ánh mắt phức tạp Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua Xoay tay phải lại Chỉ thấy trong lòng bàn tay Một vệt hồng quang chớp đồng lên Nhưng Quang mang rất là yếu ớt, giống như nến như lửa. Tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi diệt. Đi, con ngón búng ra. Hào Quang màu đỏ trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Trần Tiểu Minh ngầm đầu nhìn về phía trước người Minh mông hư không. Thần Quang nổ bắn ra mà ra, mở rộng luôn hồi con đường, bảo vệ Hồng Quang mà đi. Sau một hồi lâu, Trần Tiểu Minh mới thu hồi ánh mắt, hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Đối phương thân là viêm thủy ngọc một bộ phận, chính mình mặc dù dùng toàn lực, cũng chỉ có thể lấy ra một phần rất nhỏ giữ lại. Tàn khuyết hồn thể cũng không biết muốn luôn hồi bao nhiêu đời mới có thể thức tỉnh. Hấu duyên gặp lại đi nhẹ nói một tiếng. Trần Tiểu Minh bóng người nhất động. Lại là một đảo tinh thần lực phân thân xuất hiện. Sau đó cùng liếc nhau một cái. Nhẹ gật đầu. Trực tiếp hóa thành lưu quang mà đi. Một đường chạy như bay thẳng đến đi vào thuộc quốc vùng phía tây biên giới mới ngừng lại được. Chính là chỗ này đi. Có trước đó kinh lịch lần này Trần Tiểu Minh cũng không cho phép chuẩn bị để Hoa Thiên Cốt lại tham dự vào. Thể nổi tinh thần chi lực hội tụ. Đất trời bốn phía linh khí mãnh liệt mà đến. Trần Tiểu Minh tay phải vung lên. Thập phương thần khí đều bay đến phía trên. Hợp không do dự. Tâm niệm nhất động. Chỉ thấy thập phương thần khí luôn chuyển Sau đó quang mang lập lòe chậm rãi dung hợp làm một Đi Một giọt máu bay ra Thập phương thần khí phía trên Có uống máu phong ấm Bất quá có chút hoa thiên cốt huyết Tự nhiên tùy tiện có thể phá Âm ấm Trong chút lát Trên bầu trời lôi vân trải rộng Mà tại trong lôi vân ở giữa Thì là hình thành một vòng xoáy khổng lồ Vòng xoáy bên trong Có một cái cử đại thư đảo Trần Tiểu Minh vẹn vẹn nhìn một cái Trực tiếp bước ra một bước Bay vào vòng xoáy bên trong Vòng xoáy bên trong Trần Tiểu Minh vừa một bước vào Thì tiến vào hư huyến không gian Trên bầu trời Một vầng huyết nguyệt treo lơ lượng chung quanh tản ra một chút huyền quang Không gian lẫn nhau giao thoa Tinh thần chi lực quét ngang Dưới chân một chút thẳng đến một chỗ mà đi Bất quá thời gian trong nháy mắt Liền đi tới một chỗ cổ thủ phía trên Trên cây giống như có bóng người Bị kỳ quái thực vật bao vây lấy Chính là chỗ này Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua Tay phải trực tiếp đối với bị bao khỏa thiếu niên tìm kiếm Vốn không quen biết Trần Tiểu Minh cũng sẽ không cứu hắn Hắn muốn bất quá là hồng hoang chi lực thôi Oanh bàng bạc hồng hoang chi lực tuôn ra nhập thể nội. Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực toàn lực khống chế. Hướng về kia yếu ớt hào quang màu bạc quán thâu mà đi. Ngàn vạn phải hữu dụng nha hắn phí hết trăm cây nhìn đắng. Mới góp nhặt thập phương thần khí. Vì chính là giờ khắc này. Oanh hồng hoang chi lực rót vào đến hào quang màu bạc bên trong. Quang mang trong nháy mắt bảo phát. Nguyên bản yếu ớt lực lượng. Trong chớp mắt lại lần nữa rồi rào Trần Tiểu Minh tinh thần chi thể Bị hào quang màu bạc bao phủ Sau lưng hư không bên trên Một đảo to lớn cổ thụ tư ảnh trầm rãi hiện lên Hụt Hữu dùng liền tốt mắt thấy không gian bản nguyên đại đảo lực lượng lại lần nữa khôi phục Trần Tiểu Minh thở dài một hơi Không khỏi âm thầm kinh thán Cách này đi qua chính mình đưa cho đồ vật của mình Cũng là ngưu bức nha Thế mà không phải không gian bản nguyên chi lực. Cũng có thể bổ sung đi vào. Hào quang màu bạc lập lòe, hấp thu hồng hoang chi lực, bổ sung tự thân. Thư đạo cần 7 ngày công phu. Mới có thể hình thành. Trần Tiểu Minh muốn hấp thu xong chỉnh hồng hoang chi lực. Cũng là cần 7 ngày lâu. Cái này 7 ngày tràn đầy biến số. Muốn là trước kia. Trần Tiểu Minh đoán chừng sẽ còn lo lắng mấy phần. Nhưng bây giờ lại là không cần lo lắng. Nhìn thoáng qua bốn phía. Ngân sắc quang mang trực tiếp đem khư đảo bao phủ. Huyến sinh huyến diệt ở giữa. Đã biến mất tải minh mông thiên địa. Không gian bản nguyên đại đảo chi lực căn vốn không phải người của thế giới này có thể ngăn cản. Ngồi ship bằng. Trần Tiểu Minh ổn định lại tâm thần. Hết sức chăm chú hấp thu hồng hoang chi lực. Đối với ngoài giới hết thầy. Đều là bất kể không hỏi Thời gian một chút xíu trôi qua Sau 7 ngày Trần Tiểu Minh thể nổi hào quang màu bạc dần dần mở đi Ngưng tủ thành một cái ấm ký lạc ấm Tại Trần Tiểu Minh tinh thần chi thể phía trên Ngồi xếp bằng bên trong Trần Tiểu Minh đột nhiên mở mắt ra Hai đảo ngân mang nổ bắn ra mà ra Một cỗ khí thế kinh người theo hắn thể nổi bục phát ra Hụt Hồng hoang chi lực Quả nhiên không có khiến ta thất vọng đấu la chi chư thiên thăng cấp 12 chương 322 hoa thiên cốt cuối cùng thư đảo bên ngoài đáng chết. Khó nói chúng ta chỉ có thể ở cách này trơ mắt nhìn lấy hắn đem hồng hoang chi lực hấp thu sao thập phương thần khí tề tụ. Ba động tự nhiên không nhỏ. Muốn muốn xem rõ đến Trần Tiểu Minh vị trí cũng không khó. Chẳng qua là khi Đông Hoa chỉ huy rất nhiều chính đạo người đến đây thời điểm. Không gian bản nguyên đại đảo đã bao phủ toàn bộ khư đảo. Đem khư đảo trực tiếp ẩm vào khác một vùng không gian bên trong. Mặc cho đông hoa bọn người như thế nào xuất thủ. Cuối cùng không cách nào tiến vào. Càng không cách nào tổn thương khư đảo mảy may. Nhìn lấy như ẩm như hiện. Ngồi xếp bằng hấp thu hồng hoang chi lực trần tiểu minh. Trong lòng mọi người lửa giận múc trời. Đáng tiếc. Lại là cái gì cũng không làm được. Đông hoa, vô cấu, đàn phạm ba người liếc nhau một cái đều là ngưng trọng mấy phần. Thân vì thượng tiên ba người. Càng là biết. Một khi đối phương hấp thu xong hồng hoang chi lực. Nhóm người mình căn bản không phải đối thủ. Nhưng minh mông thiên địa, bạch tử họa, tử hôn đã bỏ mình, năm đó ăn oán giờ phút này cũng là để xuống. Nếu như không có cách nào tại đối phương vừa đột phá lúc đồng thủ đem chém giết. Như vậy cách này thiên hạ thương sinh. Cũng liền triệt để xong. Quanh một tiếng vang thật lớn theo khư trên đảo truyền đến. Chỉ thấy hào quang màu bạc dần dần thối lui. Toàn bộ khư đảo lộ ra. Triệt để bại lộ ở trước mặt mọi người. Đông hoa, vô cấu ba người trong nháy mắt bay ra cản trước người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy vòng xoáy lối ra. Chỉ thấy một đảo thanh niên mặc áo trắng theo vòng xoáy chỗ trầm rãi ra. À! Tới thẳng đủ nha hấp thu hồng hoang chi lực. Trần Tiểu Minh tâm lý tảng đá lớn cũng là rơi xuống đất. Nhìn lấy đông hoa ba người. Mở miệng trêu dẻo nói. Thế nào? Các ngươi cũng là đến tảng đầu người tùy ý nhìn một cái. Phía dưới lít nha lít mít Có mấy ngàn người chi chúng. Nhiều như vậy người. Đều ngự kiếm mà đi. Khí thế rất là hùng vĩ. Chỉ là tại Trần Tiểu Minh trong mắt. Thì cùng một đám con kiến một dạng. Không có không khác biệt. Vừa mới hấp thu song song. Không gian bản nguyên đại đạo còn có khí tức lộ ra ngoài. Quanh thân một chút ngân quang lóng lánh. Lại là uy áp thiên địa thương không? Vẹn vẹn ánh mắt thoáng nhìn. Đông hoa ba người chỉ cảm thấy tâm thần tán loạn. Thân thể cứng ngắt. Không thể động đẩy trong lòng ba người đại cai. Tuyệt đối không ngờ rằng. Thực lực đối phương sự khủng bố Lại đã đạt tới trình độ như vậy Vốn là muốn dựa vào nhân mạng Đè chết Trần Tiểu Minh ý nghĩ Hiện tại xem ra là như thế buồn cười Không xuất thủ sao vậy ta có thể liền đi Quanh thân nhàn nhạt uy áp Lan tràn ra Trong khoảnh khắc Ngoại trừ Đông Hoa Vô cấu ba người còn có thể bảo trì trên không trung Những người còn lại đều rơi xuống xuống Trần Tiểu Minh lắc đầu thực sự quá yếu, một chút đồng thủ dục vọng đều không có nha. Ai than nhẹ một tiếng, vô địch thật tịch mịch nha, dưới chân một chút, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Mãi cho đến Trần Tiểu Minh biến mất sau một hồi lâu. Đông hoa ba người mới khôi phục lại. Trên trán một hôi không ngừng nhỏ xuống. Ha ha ha, buồn cười, buồn cười nha đàn phạm thượng tiên ẩm ý, cười to, tóc đen bay phấp phới. Trong mắt có điên cuồng chi sắc Bước ra một bước Lại là trực tiếp rời đi Thế gian lại không hạ tử hơn Lưu ta đàn phạm làm sao Dùng sáng sủa thanh âm quanh quẩn thiên địa Đàn phạm thanh Ân bên trong Đã có ý chết Đông hoa trong lòng thê lương Ba người chuẩn bị bỏ một thân tánh mạng Đem Trần Tiểu Minh Chu sát nơi này Sự thật lại là vẻn vẹn Một vệt ánh mắt Ba người liền tự bảo đều không thể làm đến Vô cấu nhìn thoáng qua dưới thân mọi người, âm thầm lắc đầu theo tức rời đi, người lại nhiều cũng vô dụng. Đông hoa thượng tiên cách này. Ngã rơi xuống đất mọi người. Mắt thấy tam thượng tiên rời đi hai người. Còn chưa làm rõ ràng cuộc thế. Không khỏi mở miệng hỏi. Ai trở về đi? Đông hoa vô lực nhìn mọi người liếc một chút, ảm đạm thở dài. Từ chỗ nào đến thì về đi đâu đi thiên hạ này. Về sau ngôn ngữ, Đông Hoa không tiếp tục nói, nhưng mọi người lại là đã hiểu ý tứ. Giống như sấm sét giữa trời quang, mọi người chỉ cảm thấy ngày này mờ tối, thế gian này lại không một tia sáng. Đông Hải Chi Tân rời đi 7 ngày. Trần Tiểu Minh bóng người lại lần nữa trở về. Trực tiếp cùng tinh thần của mình phân thân hóa làm một thể. Một cố tin tức dung nhập trong đầu Cách này 7 ngày chuyện xảy ra Giống như phim đèn chiếu Giống như trong đầu chợt ló lên cái kia đi xem một chút tiểu cốt đầu Nhìn thoáng qua dưới thân tại bên bờ xem triều hoa thiên cốt Trần tiểu minh dưới chân một chút Bóng người nhất động Rơi vào một bên Sư phụ ngươi về đến rồi hoa thiên cốt Ngắm nhìn dần dần thối lui thủy triều Đối với một bên trần tiểu minh hỏi Tiểu cốt đầu Ngươi, biết rồi không nghĩ tới hoa thiên cốt thế mà nhìn ra, bất quá nghĩ lại, phân thân biên lấy cớ, cũng thực sự quá kém. Lại còn nói sóc phong chính mình đường chạy, loại này lấy cớ đều nghĩ ra được. Trần Tiểu Minh âm thầm khinh bỉ một chút phân thân của mình. Sư phụ, hắn thế nào hoa thiên cốt trầm ngâm thật lâu trầm rãi mở miệng hỏi. Ai, vốn là hắn hẳn phải chết, nhưng vi sư ta tâm thiện. Lấy ra một luồng tàn hồn Hộ tống hắn vào luân hồi Trước mắt Thủy Triều lên xuống Trần Tiểu Minh cũng là ngồi xuống Tu luyện quá lâu Đã thật lâu không có bình tĩnh như vậy nhìn biển Đến mức có thể hay không lại gặp nhau Lại là muốn xem duyên phận Sư phụ cảm ơn Trần Tiểu Minh xứng sờ Lập tức cưng chiều sờ lên cái chán Ngốc độ nhi Ta thế nhưng là sư phụ của ngươi Mặt trời chiều ngã về Tây Đông Hải Chi Tân trên mặt biển Ngược lại là có từng tia từng tia án chiều tà Đáng tiếc không nhìn thấy mặt trời lặn Ngược lại có mấy phần tiếc núi Trần Tiểu Minh bồi tiếp hoa thiên cốt Tại cử thạch phía trên Nhìn ngôi sao đầy trời chậm rãi dâng lên Trầm sao lóng lánh phía dưới Rực rỡ gì thường Tiểu cốt đầu Ngươi nguyện ý đi theo vi sư Rời đi cái thế giới này sao nhìn lấy đầy trời tinh quang Trần Tiểu Minh đem trong lòng mình dự định nói ra Hoa thiên cốt vị diện cuối cùng quá nhỏ Chính mình muốn về đến bản thể bên người Lưu lại hoa thiên cốt ở chỗ này Chỉ là lãng phí thời gian Nơi này không giống đấu phá vị diện Có cao cấp hơn đại chúa tể vị diện Cuối cùng cả đời Cũng bất quá thượng tiên thôi Nguyện ý Sư phụ nhẹ nhẹ thanh âm đàm thoại, lại là kiên định dị thường, liền do dự đều không do dự. Tiểu cốt đầu. Ngươi cũng không hỏi ta đi đâu sao nghi ngờ nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Hắn nghĩ tới hoa thiên cốt sẽ cử tuyệt. Sẽ đông vấn tây vấn. Lại duy chỉ có không nghĩ tới nàng sẽ một miệng đáp ứng. Sư phụ là nhỏ xương thân nhân duy nhất. Sư phụ đi đâu? Tiểu cốt đi đâu Trần Tiểu Minh nghe vậy xứng sờ. Ánh mắt nhô hòa Nhìn lấy bên cạnh cái này nhô nhược thiếu nữ Đau lòng đem ôm vào lòng Run lên trong lòng Trần Tiểu Minh lại là quên hoa thiên cốt đáng thương thân thế Cái này minh mông thế giới Đối với nàng mà nói Lại có gì khác biệt Tiểu cốt đầu Yên tâm đi Vi sư vĩnh viễn là của ngươi thân nhân tâm lý thầm thầm hô một tiếng Nhìn lên trên trời sáng chói tròm sao phải ở trước mắt hư không khẽ huy động. Đầy trời tinh thần trong nháy mắt vung xuống nhàn nhạt tinh quang. Trong nháy mắt, Đông Hải chi Tân phía trên cả thiên địa đều bị tinh quang bao phủ, chiếu sáng rạng rỡ. Sáng sớm hôm sau tiểu cốt đầu chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong. Sư phụ tốt, chúng ta đi chỉ thấy Đông Hải chi Tân trên đá lớn. Một đạo sáng chói hào quang màu bạc lóe qua. Một giây sau, Hai bóng người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 12 chương 323 quay về tam sinh tam thế tam sinh tam thế vị diện. Đông hoang tuấn tật sơn một bộ bạch y trần tiểu minh ngồi dưới tàng cây. Trước người trên bể đá. Cổ cầm lạnh dung Tiếng đàn Du Dương Một bên bạch thiện. Ngọc địch ngang thành. Nhàn nhạt tiếng địch phiêu đắng. Cùng tiếng đàn tương hợp. Nước sữa hóa nhau Khúc tịch kéo dài Cô cô thanh thúy tiếng vang bỗng nhiên vang lên Trên không trùng Mặt lấy một thân phấn sắc Thì nữ phục sức bạch phượng cửu bay xuống dưới Trần Tiểu Minh cùng bạch thiện liếc nhau Khúc âm thanh ngừng Chỉ thấy bạch thiện lắc đầu cười khổ Ngọc địch vừa thu lại Đối với chảy như bay đến bạch phượng cửu con ngón búng ra Cô cụ, cụ Đau để ngươi ghi nhớ thật lâu Nhìn ngươi lần sau còn dám xấu ta nhã hứng khẽ quát một tiếng. Bạch Thiển nghiêm sắc mặt. Hiếm thấy khải một bản. Lại là vội vàng phần kết. Nhàn nhạt tốt cũng đừng hoảng sợ nàng. Tay phải vung lên trước người cổ cầm biến mất. Trần Tiểu Minh đứng dậy khẽ cười nói. Đúng đúng cô cô, ngươi cùng cô phụ đều làm trăm năm thần tiên quyến lữ. Thì đừng để ý cách này nhất thời. Đối với bạc Thiển nhịp ngầm thè lưới, nhu thuận tiến tới bạc thiện bên cạnh, làm nũng nói. Cô cô tốt nhất rồi, thì tha thứ tiểu cửa lần này đi. Nhìn lấy làm nũng bạc phượng cửa, bạc thiện cuối cùng vẫn là bài hạ trận tới. Hừ, lần này thì tha thứ ngươi, nếu có lần sau nữa tuyệt. Cô cô tốt nhất rồi, tiểu cửa thích nhất cô cô. Bạch Thiển lời nói chưa nói xong, Bạch Phượng Cửu thì một mặt vui mừng đứng dậy ôm lấy Bạch Thiển, một đầu đụng vào trong ngực. Há ha há, há, đã tới, thì nếm thử ta mới nhớ thiên nhật say đi. Vung tay lên trên bàn đá, một bình ngọc tửu xuất hiện. Trăm năm ở chung, Trần Tiểu Minh cũng là thường thấy Bạch Thiển đối Bạch Phượng Cửu sùng ái. Bây giờ một màn, cũng là tập mãi thành thói quen, hưu. Bóng người nhất đồng Bạch Phượng Cửu trực tiếp từ trong ngực chui ra, ngồi ở bàn đá một bên. Trần Tiểu Minh cùng ngây người bên trong Bạch Thiển liếc nhau một cái. Lắc đầu. Ngón tay một chút. Bầu rượu nghiêng đổ. Ngọc tiểu đổ vào trong chén. Đưa đến Bạch Phượng Cửu trước người. Nói đi. Lần này tới. Lại là chuyện gì nhìn lấy không yên lòng Bạch Phượng Cửu. Trần Tiểu Minh giống như cười một tiếng. Tự mình cho ngồi xuống bạc thiện rót một chén. Cô cô, ngươi biết như thế nào bắt lấy một người tâm sao ngạch. Trần tiểu minh thần sắc một trần hoàng hốt, bất quá nghĩ lại, lại là minh bạc bạch phượng cỡ ý tứ. Cách này trăm năm ở giữa. Hắn cùng bạc thiện hai người. Đỉnh cư cách này đông hoang tuấn tật sơn phía trên. Không hỏi thế sự. Đến mức bạc phượng cỡ sự tình. Tuy nhiên nàng tới qua mấy lần. Nhưng vô luận là hắn Vẫn là Bạch Thiện Đều cảm thấy vẫn là không nhúc tay vào cho thỏa đáng Bạch Phượng Cửu ra thích người nào Yêu mến người nào Đây đều là quyền lợi của nàng Đông Hoa Đế Quân người này Tuy nhiên lạnh một chút Nhưng vì người cũng không tệ lắm Tình yêu sự tình Chỉ cần không thương tổn cùng Bạch Phượng Cửu Trần Tiểu Minh bọn họ là sẽ không xuất thủ Cho nên cho đến ngày nay Bạch Phượng Cửu cùng Đông Hoa Đế Quân sự tình Vẫn không có tiến triển Mong đợi nhìn lấy bạc thiện Bạc phượng Cửu một đôi tròng mắt lóe ra quang mang Chính mình cô phụ thế nhưng là thánh nhân Không phải là nghe cô cô Muốn đến cô cô nhất định có cái gì đặc biệt phương pháp Tiểu cửu muốn phải bắt được một người tâm Đầu tiên người kia tâm muốn ở trên thân thể ngươi Cùng Trần Tiểu Minh thâm tình đối mặt Bạc thiện ngữ trọng tâm trường mở miệng nói Nếu như người kia tâm không ở trên thân thể ngươi. Ngươi làm quá nhiều. Cũng là vô dụng Bạch Phượng Cửu cùng Đông Hoa Đế Quân sự tình. Nàng cũng biết, chỉ là không có ngăn cản. Nhưng chuyện nhân duyên cuối cùng coi trọng duyên phận, tâm không tại bắt có người ở thì có ít lời gì. Tâm tư đơn thuần Bạch Phượng Cửu nghe vậy, lâm vào trầm tư bên trong. Không có kinh lịch tình yêu sự tình nàng, chỗ nào hiểu được những thứ này? Trần Tiểu Minh cùng Bạc Thiển hai người không có quấy dày đối mặt cười một tiếng. Út. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng lúc này. Trần Tiểu Minh thần sắc bóng nhiên biến đổi. những mày. Ánh mắt lại là nhìn phía một chỗ. Thế nào một bên Bạc Thiển đã nhận ra gì thường mở miệng hỏi. Không có việc gì. Nhàn nhạt. Ta đi một lát sẽ trở lại nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạc Thiển tay ngọc. Trấn An một câu, Trần Tiểu Minh trầm rãi đứng dậy, cẩn thận vẻn vẻn nói một câu, nhiều năm ở chung, bạc thiện cùng Trần Tiểu Minh đã sớm tâm ý tương thông. Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu, sau đó quanh thân không gian hơi động một chút, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Nam hoang cô quảnh đất cát ông, mặt trời chói trang trên, nóng giựt khí lãng bốc lên, cát trên không trung hư không. Đột nhiên nứt ra một đảo đen nhánh vết nứt. Tư không vẹn vẹn xé sách ra một người lớn nhỏ vết nứt. Chỉ thấy một đảo ngân sắc lưu quang đột nhiên theo bên trong bay ra. Lưu quang bên trong, một đảo thân thể gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, ý thức tan giã, khí tức quanh người hệ hoài. Hưu, lưu quang bay ra bất quá một lát. Trong cách khè, một đảo sấm sét màu tím theo sát phía sau. Thẳng đến lưu quang mà đi. Đáng chết. Thật sự là thuốc cao ra chó nha lưu quang bên trong một tiếng gầm thét thanh âm truyền ra tốc độ trong nháy mắt tăng nhiều Thế nhưng là sấm xếp màu tím theo đuổi không bỏ tốc độ cũng là bảo tăng căn bản tránh thoát không được ngay tại sấm sét màu tím sắp tới gần thời điểm bình tính sáng sủa bên trong thiên địa một cỗ cuồn cuộn khí tức lan tràn ra trong nháy mắt đen sấm sét màu tín giam cầm ngay tại chỗ, Ông, không gian khẽ nhúc nhích, lưu quang một bên, một bộ mạch y trần tiểu minh bỗng nhiên xuất hiện. Bản, thể, ngươi rốt cuộc đã đến, sắp ngòm rồi. Lưu quang bên trọng chuyển ra may mắn thanh âm. Sau đó một giây sau, tinh thần chi lựa bay ra. Dung nhập vào trần tiểu minh thể nội Trong đôi mắt hào quang màu bạc chớp đồng lên. Hình như có thế giới tiêu tan. Tư không phá toái. Trần Tiểu Minh khí tức quanh người chuyển biến. sau lưng trong hư không? Càng là hiện lên thanh một thổ tư ảnh. Phá. Trong miệng khẽ quát một tiếng. Trong đôi mắt thần quang nổ bắn ra mà ra. Sấm sét màu tím trong nháy mắt bị thần quang bắn chúng. Lâm vào tư huyễn. Sau đó sụp đổ ra. Hóa vị tư không? Phụt. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này. Chính mình cách này tinh thần chi thể đã trải qua nhiều như vậy sao thở ra một hơi thật sâu. Tinh thần chi thể trở về. Trong đó càng là có không gian bản nguyên khí tức của đại đạo. Còn có diễn hóa thế giới chi pháp. Thật có thể nói là là thu hoạt tràn đầy tuy nhiên đây hết thảy đều hẳn là cái kia đi qua bút tích của mình. Trần Tiểu Minh quay người, nhìn thoáng qua sau lưng đắt lâm vào trong hôn mê hoa thiên cốt, ánh mắt dần dần nhu họa. Mặc dù là chính mình tinh thần chi thể thu độ đệ Nhưng cũng là hắn Trần Tiểu Minh đồ đệ Kinh lịch hết thảy Tại Trần Tiểu Minh xem ra Cùng chính hắn kinh lịch không có khác nhau Tình thầy trò đều là thật Thể nội tử khí trầm rãi Đưa vào một luồng tiến vào hắn thể nội Khôi phục hắn thương thế bên trong cơ thể Từ từ cải thiện lấy này thể chất Đi Tiểu cốt đầu Về nhà trống không xuất hiện lấy hoa thiên cốt nhu nhược thân thể Trần Tiểu Minh dưới chân một chút Trực tiếp hướng về Đông Hoang Tuấn Tập Sơn mà đi Trong hôn mê hoa thiên cốt Chỉ cảm thấy mình trong giấc mộng Mơ tới sư phụ của mình Mang theo chính mình đi tới một cái rất là mỹ lệ địa phương Ở nơi đó Nàng cảm nhận được nhà ấm áp Thật thật ấm áp đấu la chi trư thiên thăng cấp 12 chương 324 Thực lực bị siêu việt thủy nhãn mông lung Ngủ say bên trong hoa thiên cốt Chỉ cảm thấy mình dường như thân ở ấm dương bên trong. Bốn phía một cỗ dòng nước ấm chậm rãi chảy xuôi theo. Mệt mỏi thân thể, dòng nước ấm lưu đồng dưới tỏa ra sự sống. Một lần nữa tràn đầy lực lượng. U Vinh Quy Quy Mơ Đây là nơi nào hơi hơi mở mắt ra. Đập vào mắt thấy chính là một gian nhà gỗ. Trước người có bình phong che chắn. Chỗ gần Còn có một đảo mặt lấy phấn sắc hoa y nữ tử chính trầm rãi đi tới. À! Ngươi đã tỉnh áo hồng nữ tử chính là Bạch Phượng Cửu. Thời khắc này nàng nhìn trước mắt cái này vẹn vẹn chỉ có hơn 10 tuổi thiếu nữ. Trong lúc nhất thời bác ái chi tâm tràn lan. Nơi này là nơi nào nhìn lấy hoàn cảnh lạ lắm. Xa là người. Hoa thiên cốt còn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Đầu còn có mấy phần trầm trọng. Nơi này là Tuấn Tật Sơn Là cô phủ mang ngươi trở về Tuấn Tật Sơn cô phụ nghi ngờ mở to hai mắt nhìn Hoa thiên cốt rất là lạ lẫm Nàng chỉ nhớ đến chính mình bị một đảo ngân sắc quang mang bao vây lấy Một giây sau thì đã mất đi ý thức U Vinh Quỳ Quỳ Mơ Anh Ngươi trước mặc xong quần áo đi Còn lại vẫn là để cô phụ nói cho ngươi đi Đem trong tay mình phục sức để ở một bên, Bạch Phượng Cửu cũng không biết nên như thế nào đi giải thích. Nàng chỉ biết là, Trần Tiểu Minh vừa về đến, thì luyện chế đan dược. Sau đó đem đan dược sung vào trong nước, để cho mình tới chiếu cố nàng. Đến mức còn lại, Trần Tiểu Minh không có nhiều lời, nàng cũng không có mở miệng hỏi. Nhìn lấy có chút thẻm thùng hoa thiên cốt, Bạch Phượng Cửu cũng là minh bạch. Quay người rời đi trước Thuận tiện đóng cửa phòng lại Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Cổ thủ phía dưới Trần Tiểu Minh cùng Bạc Thiện Hai người chính đang thương thảo cái gì Lòng hiếu kỳ nổi lên Bạc Phượng Cửu không khỏi dừng lên lỗ tay Hơi hơi tới gần Thiện thiện Người không có cái gì muốn hỏi ta Sao Trần Tiểu Minh mang theo hoa thiên cốt trở về Bạc Thiển thế mà một câu cũng không hỏi Không khỏi khiến Trần Tiểu Minh tâm lý hơi hơi bất an. Không cần hỏi, ta tin ngươi. Ở chung nhiều năm Trần Tiểu Minh hạng gì làm người, bạc thiện tất nhiên là rõ ràng. huống chi, nàng thân là thanh khâu nữ đế, cùng Trần Tiểu Minh ở chung nhiều năm, điểm ấy tự tin vẫn phải có. U, v, quy, quy, mơ, ăn. Khói miệng hơi hơi dương lên. Trần Tiểu Minh ánh mắt nghiền ngấm nhìn bạc thiện liếc một chút. Đúng là không nói nhiều. Chỉ là nhẹ gật đầu. Đác ngươi không lo lắng. Vậy ta thì không giải thích thêm thế nào. Ta không hỏi. Ngươi còn thật không cho phép nói quả nhiên. Nhìn lấy Trần Tiểu Minh tùy ý như vậy đường đột đi qua. Bạch Thiện miến sắc. Nàng tin Trần Tiểu Minh là chuyện của nàng. Thế nhưng là cái này đột nhiên mang về nữ tử sự tình. Chẳng lẽ không nói rõ với nàng tình huống thật coi nàng thanh khâu nữ đế bá khí nói là nói ha ha. Thật tốt. Ta nói. Mắt thấy bạc tiền đặt câu hỏi. Trần Tiểu Minh không khỏi cười to. Đang chuẩn bị mở miệng. Chỉ thấy cách đó không xa phòng cửa bị đẩy ra. Một bộ lùa trắng điệp vũ váy xíp nếp. Dưới chân tuyết hồng dày. Eo phối lưu tô vân bổng hương bao. Ba búi tóc đen rủ xuống. Cơ như mỡ đông. Mặt như đào hoa. Bóng người chính là phá giới mà đến hoa thiên cốt. Trong lúc nhất thời. Ánh mắt của mọi người tề tụ. Ngược lại là làm nàng nhiều hơn mấy phần khiếp đảm. Khẽ ngẩng đầu nhìn lại. Vèn vẹn liếc một chút. Liền thấy cổ thủ phía dưới trần tiểu minh. Sắc mặt trong nháy mắt vui vẻ. Sư phụ dưới chân một trận chạy trầm thẳng đến trần tiểu minh nhào tới. Khu khu tiểu cốt đầu đến. Vì sư giới thiệu cho ngươi một chút Mắt thấy hoa thiên cốt như vậy đánh tới Trần Tiểu Minh tâm lý thì máy động Trước một bước đứng lên Trực tiếp đỡ được hắn bóng người vị này Là sư mấu của ngươi ánh mắt đối với hoa thiên cốt ý chào một cái Hiện tại thế nhưng là có bạch thiền tại Vẫn là muốn chú ý một chút Ê nha Đạt được Trần Tiểu Minh ánh mắt ra hiểu Hoa thiên cốt cũng là ngừng lại Liên tục gật đầu Đối với sư mấu tồn tại Sớm lúc trước Tinh thần chi thể trần tiểu minh thì đã nói với nàng Chỉ là hôm nay mới lấy gặp nhau Hoa thiên cốt Gặp qua sư mấu đối với bạch Thiện cung kính thi lễ một cái Hoa thiên cốt vùng trộm ngầm đầu nhìn một chút Sau đó ánh mắt lộ ra si mê hình dạng Sư mấu Người đẹp quá nha Tiểu cốt đầu khai khiếu Xem nình hót Trần Tiểu Minh nhẹ nghi một tiếng. Ánh mắt xéo qua liếc qua bạc thiện. Chỉ thấy cái sau sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống tới. Nhìn lấy hoa thiên cốt ánh mắt nhô hòa. thân thiết kéo hoa thiên cốt tay. Cũng không có Trần Tiểu Minh trong tưởng tượng như vậy phiền phức. Hai người rất nhanh liền chung đụng có chút hòa hợp. Tại cách đó không xa nghe lén bạc phượng cửu. Thần sắc có chút xa sút Đáng tiếc. Nội dung cốt truyện phát triển Cùng nàng nghĩ có chút không giống nhau Cũng liền may mắn ý nghĩ của nàng Trần Tiểu Minh bọn người không biết Nếu không một trận đánh đập là chạy không thoát Cuộc sống bình thản Bởi vì nhiều hoa thiên cốt Cũng không có bao nhiêu phiền phức Đối với dạy bảo hoa thiên cốt Tu luyện sự tình trực tiếp Bị bạch thiền tiếp tới So sánh với Trần Tiểu Minh Loại tu vi này một bước đúng chỗ treo Bước tới nói Vẫn là bạc thiện loại kia từng bước một mạnh mẽ người tu luyện. Dạy bảo hoa thiên cốt càng vài hơn phân. Mà hư không rảnh dối Trần Tiểu Minh thì là bắt đầu bận rộn từ bản thân tu vi sự tỉnh Cổ thụ phía dưới Trần Tiểu Minh ngồi xếp bằng, ngưng thần nhắm mắt trong đầu, nguyên thần ngưng tụ. Một đoàn rất nhỏ ngân sắc trùm sáng chớp động lên trong đó ẩm ẩm có không gian bản nguyên khí tức của đại đảo. Trần Tiểu Minh nguyên thần ở vào hắn dưới, cảm ngộ trùm sáng bên trong tin tức. Không gian bản nguyên đại đạo. Trần Tiểu Minh không thèm để ý. Hắn để ý còn là đi qua chính mình đưa tới diễn hóa thế giới chi pháp. Thời gian một chút xíu trôi qua. Thẳng đến sau một hồi lâu. Trần Tiểu Minh mới mở mắt ra. Trong mắt có kinh thán chi sắc. Không nghĩ tới. Chính mình thật thành công hồi tưởng đến diễn hóa chi pháp. Trần Tiểu Minh cũng không khỏi không bội phục chính mình. Lúc trước một cái ý niệm trong đầu, không nghĩ tới thật có tác dụng. Đưa đến quá khứ chính mình, đi qua vô số lần nếm thử về sau, thật thành công mượn nhờ quả thực diễn hóa thế giới. Chỉ là duy nhất một chút khiến Trần Tiểu Minh có chút không hiểu là quá khứ của mình phân thân cũng không có trở về. Đưa tới chỉ là diễn hóa thế giới phương pháp, còn lại lại là không còn có. Mà lại tinh thần chi thể phân thân tại chủ thần không gian tao ngộ Cũng hẳn là đi qua tự mình ra tay kết quả Tuy nhiên không biết đi qua chính mình Là như thế nào có thể tại chính mình tồn tại thời không đồng thủ Nhưng nghĩ đến vẹn vẹn chỉ bằng mượn không gian bản nguyên đại đạo lực lượng Liền có thể cùng chủ thần không gian cách kia y hệt đối kháng Trần Tiểu Minh thì đại thể biết tới thực lực của mình Lúc trước tách ra đi tam đại bản nguyên Không gian bản nguyên Thời gian bản nguyên Nhân quả bản nguyên Muốn đến đi qua mình đã triệt để nắm giữ Đồng thời hậu sinh khả ấy Vẹn vẹn đối kháng chủ thần không gian Không gian bản nguyên đại đạo cũng đã đạt tới đỉnh phong Ai Không nghĩ tới Ta cách này bản thể tu vi thế mà bị siêu việt vừa nghĩ tới chính mình có hệ thống Cũng là bị phân thân tu vi vượt qua Trần Tiểu Minh không khỏi than nhẹ một tiếng. Hồi tưởng mấy trăm năm nay thời gian chính mình có vẻ như thật lười biếng rất nhiều. Có bạc thiện về sau, mình đã thật lâu không có chú ý tới tu hành. Xem ra, cũng nên tăng lên phía dưới tu vi đấu la chi chư thiên thăng cấp 12 chương 325 đột phá chúa tể đỉnh phong hệ thống Trần Tiểu Minh tâm lý mặt niệm một tiếng. Trong nháy mắt. Hệ thống giao diện thuộc tính tại Trần Tiểu Minh trong đầu hiện lên Ký trù Trần Tiểu Minh tuổi tác 192 cảnh giới Chúa Tể Sơ Kỳ 672.630 ước 100.000 ước dung luyện 100 ước bản thể Thanh Mục Thủ Luyện Đan Thánh Phẩm Luyện Đan Sư 672.630.100 ước đồ vật mười ức năm thần trang 672.630 ức 50 ngàn ức phá sới. 100 ức điểm kinh nghiệm. 672.630 ức vội vàng hơn 100 năm đi qua. Trần Tiểu Minh ngày bình thường hô hấp tính cỡ số lần tuy nhiên không nhiều. Nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới cũng là góp nhặt không ít. Chỉ là cái này tam sinh tam thế vì diện, cuối cùng không so được tiên nhịp. Hơn 100 năm thời gian, cũng mất quá mới hơn 60 vạn ước điểm kinh nghiệm. Thôi, nhìn thoáng qua cảnh giới chỗ chúa tể sơ kỳ. Mỗi lần thăng cấp, đều cần 10 vạn điểm kinh nghiệm. Hơn 60 vạn ước điểm kinh nghiệm. Cũng miễn cưỡng mới đầy đủ đột phá một cách đại cảnh giới. Tam sinh tam thế vì diện thánh nhân chi cảnh tại hệ thống biểu hiện phía trên cũng chẳng qua là chúa tể chi cảnh thôi. Trần Tiểu Minh đoán chừng thật lại đột phá, đoán chừng chính là muốn siêu thoát thế giới này. Không sai biệt lắm, bắt đầu đi. Không do dự, vẹn vẹn nhìn thoáng qua điểm kinh nghiệm, Trần Tiểu Minh trực tiếp thân thủ điểm vào thăng cấp phía trên. Một giây sau, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức tuôn gia nhập thể nội. Trần Tiểu Minh quanh thân tiên khí lượn lờ. Một cỗ bàng bạc lực lượng phun trào lấy. Càng là một đoàn xài sạch dung nhập trong đầu, lớn mạnh lấy Trần Tiểu Minh nguyên thần. Vẹn vẹn vẹn vẹn trong phiến khắc, Trần Tiểu Minh thì phát giác được trong cơ thể mình biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chúa tể chi cảnh một cái cảnh giới nhỏ tăng lên. liền tửa như theo phàm nhân đột phá đến phía trên thần đồng dạng. Thực lực toàn phương diện tăng lên. Có thể xưng khủng bố. Còn tưởng rằng vẹn vẹn chỉ là pháp lực tăng lên Trần Tiểu Minh sường sốt một chút. Một giây sau lại là lộ ra nét mừng Thân thủ lại lần nữa một chút Huyền diệu khó giải thích khí tức lại lần nữa tràn vào Trần Tiểu Minh vừa cảm thụ thực lực tăng lên Một bên lại lần nữa điểm một cái thăng cấp Cảnh giới trực tiếp theo chúa tể sơ kỳ Một đường tăng lên tới chúa tể đại viên mãn Trần Tiểu Minh nguyên thần tại hoa dưới ánh sáng Lớn mạnh mấy lần có thừa Thể nổi tiên khí Càng là so với trước đó. Nhiều mười mấy lần. Thực lực tăng lên to lớn. Khiến Trần Tiểu Minh nghẹn họng nhìn chân chối. Mình bây giờ. Treo lên đánh 10 cái trước đó chính mình. Cũng không có bất cứ vấn đề gì. Khó trách thánh nhân mạnh như vậy. Yêu nguyên bị thiên đảo áp gắt gao. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là cảnh giới nhỏ đột phá. Thì có lớn như vậy trinh lịch. Trần Tiểu Minh không dám tưởng tượng. Một khi siêu thoát, thực lực của mình sẽ khủng bố cỡ nào. Cái kia y hệt đoán chừng coi như tại đại thiên thế giới, đó cũng là nhất phương bá chủ đi. Có điều, cái này điểm kinh nghiệm đến cũng thật nhiều nha. Nhìn thoáng qua lại lần nữa thăng cấp điểm kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh âm thầm lắc đầu. Chính mình rất muốn đột phá. Nhưng là điểm kinh nghiệm không cho phép nha. Cảnh giới. Chúa đại viên mãn 37.263 ớt 500 ngàn ớt 500 vạn ớt điểm kinh nghiệm. Cũng là không tính thật nhiều. Tích lũy một tích lũy. Rất nhanh liền có thể tiếp cận đủ rồi. Dù sao mình thực tế cần. Cũng bất quá chỉ là 13 vạn ớt thôi. Xem ra, muốn nếm thử diễn hóa thế giới còn đường dài đằng đắng nha. Vốn nghĩ điểm kinh nghiệm đầy đủ đã vượt ra. Không nghĩ tới sau cùng siêu thoát cần 500 vạn ước điểm kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh kế hoạch bị làm rối loạn. Đi qua chính mình đưa tới diễn hóa chi pháp bên trong. Muốn thành công diễn hóa một cái thế giới. Dung luyện quả thực. Nhất định phải là siêu thoát thế giới quả thực mới được. Nếu không, Trần Tiểu Minh coi như nóng lòng tăng thực lực lên. Lại làm sao có thể xé hoa nhiều như vậy điểm kinh nghiệm. Đại tam sinh tam thế vị diện tăng lên đây. Tích lũy lấy điểm kinh nghiệm. Phá giới đi một cách đại thế giới tăng cao tu vi. Hắn không nhanh ạc. Hắn không thơm sao tử tử sẽ đến đi. Trước đi xem một chút thiền thiền nàng dạy thế nào. Hai mắt mở ra. Trần Tiểu Minh trầm rãi đứng dậy. Đang chuẩn bị trước đi xem một chút bạc thiền cùng hoa thiên cốt. Nhưng qua trong giây lát lại là nhớ mày. Thiên đảo cảnh báo thân là tam sinh tam thế vị diện thánh nhân. Nhất là đột phá đến chúa tể cảnh giới đại viên mãn. Trần Tiểu Minh đối tại thiên đảo cảm giác. Càng phát nhẹ nghi, hưu. Một đảo kim sắc lưu quang cực nhanh mà đến trực tiếp tại tuấn tật sơn trên không sụp đổ. Mau tới kim sắc lưu quang hóa thành một đảo truyền âm. Khiến Trần Tiểu Minh mi đầu càng phát ra gấp nhú lại. Thiên đảo cảnh báo. Lão quân cũng ở thời điểm này gấp tìm chính mình đi qua Cuối cùng chuyện gì xảy ra Trần Tiểu Minh tuy nhiên có thể cảm giác thiên đạo Nhưng cùng lão quân những thứ này thần dung thiên chính gốc thánh nhân khác biệt Thiên đạo có việc Cũng sẽ không tìm chính mình trầm ngâm một phen Trần Tiểu Minh một luồng tinh thần chi lực bay ra Cho bạc thiện bọn người lưu lại truyền âm Sau đó quanh thân không gian hơi động một chút Trực tiếp rời đi Thiên cung, lão quân chỗ ở ông. Không gian hơi hơi rung chuyển. Trần Tiểu Minh bóng người trực tiếp xuất hiện. Một mực đi qua đi lại lão quân. Gặp làm xứng sờ. Hắn vậy mà nhìn không thấu Trần Tiểu Minh tu vi. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này không thấy. Tu vi của đối phương lại có tăng trưởng lão quân. Đến tổt cùng đã xảy ra chuyện gì Trần Tiểu Minh mở miệng hỏi. Cách này thiên đạo sự tình. Vẫn là trước mắt vì lão giả này so với chính mình rõ ràng Ai, việc này nói đến còn cùng ngươi có chút quan hệ Lão quân tươi thắm thở dài ánh mắt tại Trần Tiểu Minh trên thân không ngừng đánh giá Tựa như muốn nhìn ra cái sâu cản tới U Vinh Quy Quy Mơ Cùng ta có liên quan lông mày nhú lại Tâm lý máy động Trần Tiểu Minh có một loại cảm giác xấu Ngươi mấy ngày trước đây có phải hay không cứu một thiếu nữ một lời điểm ra Trần Tiểu Minh thần sắc biến đổi Lại là đại thể đoán được cái gì Không khỏi ngưng trọng lên Ai, xem ra ngươi đã hiểu Nhìn đến Trần Tiểu Minh như vậy thần sắc Lão quân biết kỳ minh trở nhìn cũng không nói ra Ngươi có biết cái kia sấm sét màu tím lai lịch lo lắng Lão quân mang theo vài phần mong đợi hỏi Trần Tiểu Minh liếc nhau một cái, lão quân đã hỏi thăm cái kia sấm sét màu tím, muốn đến chính mình suy đoán không có sai. Biết, cái kia sấm sét màu tím chính là chủ thần không gian chi vật chủ thần không gian tuy nhiên chưa từng nghe nói. Nhưng chỉ vẹn vẹn bốn chữ. Lại là lệnh lão quân bực này nhân vật. Cũng là cảm thấy thân thể phát lạnh. U Vinh Quy Quy Mơ Một cái rất là kinh khủng tồn tại. Xuyên thẳng qua chư thiên. Khống chế rất nhiều thế giới. Hắn phía dưới cường giả như mây. Đối mặt chủ thần không gian cách kia y hệt. Cho dù là Trần Tiểu Minh. Cũng cảm thấy đau đầu. Chính mình cũng không phải đi qua chính mình. Không có đạt tới đỉnh phong bản nguyên đại đảo bảo vệ. Dựa vào thực lực bây giờ không đáng chú ý nha. Trần Tiểu Minh nghĩ tới mang theo bạc thiện. Hoa thiên cốt bọn người phá giới rời đi. Tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng nghĩ đến để bạc thiện từ bỏ hồ đế. Hồ hậu những người này. Thực sự làm không được. Đến mức mang nhiều người như vậy cùng một chỗ phá giới. Trần Tiểu Minh biểu thì hắn hệ thống làm không được nha. Giờ này khắc này Trần Tiểu Minh ngược lại là hâm mộ lên tới chính mình. Không gian bản nguyên đại đảo đạt tới đỉnh phong. Chính mình liền có thể du tẩu chư thiên vạn giới. Muốn mang người nào thì mang người nào Muốn đi đâu liền đi đâu Thật sự là tiêu diêu tự tại nha Chính mình giờ phút này Phải có như vậy thực lực Chỗ nào còn cần suy nghĩ nhiều như vậy Trong lúc nhất thời Trần Tiểu Minh nội tâm thật vô cùng phức tạp Thần sắc trong mắt dần dần biến kiên nghị Lần này kết thúc Nhất định muốn tìm một chỗ cầu thả đến vương giả tái xuất Quan đấu la chi chư thiên thăng Cấp 12 chương 326 Chủ thần đến ai Xem ra chúng ta phiền toái Đi qua đi lại thật lâu Lão quân mới ngừng lại được thở dài một tiếng Cũng không đến mức đi Chủ thần không gian phái đưa luôn hồi tiểu đội xuống tới Chúng ta đây chính là chiếm cứ thiên đảo ưu thế Dựa theo chủ thần không gian thông lệ Khẳng định sẽ phái luôn hồi tiểu đội đến đây Mà có thể chinh phục tam sinh tam thế loại này cỡ trung vị diện Khẳng định cũng là cường giả hiếm có Nhưng mạnh hơn cường giả, bọn họ có ngày chính gốc gia trì thật đối kháng lên cũng không phải không có không có cơ hội. Dù sao, chủ thần không gian có hắn địa quy củ. Không sẽ phải đưa quá mạnh đội ngũ tới. Dạng này không được ma luyện tác dụng. Nếu như vậy ngược lại tốt, thế nhưng là lần này đoán chừng chúng ta muốn sống mãi một trận chiến. Lão quân ngẩn đầu cùng Trần Tiểu Minh liếc nhau một cái, lắc đầu. Sau đó chậm rãi cho Trần Tiểu Minh giảng đến. Hiện tại thiên đảo bên ngoài. Hốn đổn không gian bên trong. Chúng ta đã phát hiện kẻ sâm lấn khí tức. Đoán chừng nhiều nhất hai ngày. Kẻ sâm lấn liền sẽ buông xuống. Cái gì hai ngày Trần Tiểu Minh ginh hãi đến. Cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau nha. Người nào đem dịch bản cho đổi. Không phải cần phải đưa đến trong thế giới. Sau đó bọn họ mượn nhờ thiên đảo. Đem những người kia tiêu diệt sao làm sao hiện tại đưa đến trong hỗn động Này làm sao đánh không có thiên đảo gia trì Bọn họ để Trần thân thể Cùng một đám có các loại dự dị thủ đoạn luôn hồi giả đánh sợ là chết cũng không biết chết như thế nào Khù khù Lão quân Người không có cảm giác sai a không phải không tin lão quân Mà chính là Trần Tiểu Minh hiện tại thật không muốn đối đầu chủ thần không gian nha Ta cũng muốn sai lầm, thế nhưng là thiên đạo cùng chúng ta đều đã có phát hiện. Lão quân lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, đối với Trần Tiểu Minh trầm rãi nói. Đối phương như thế trắng trởn. Hiển nhiên là không sợ chúng ta. Đây mới là bếp bát nhất ở thế giới bên ngoài trong hốn đồn. Sách hai ngày trước lộ khí tức. Lớn lối như thế. Sẽ cùng tải tại khác người cửa nhà. Chuyển đem cái dế. Ngồi ở chỗ đó nói cho ngươi. Hai ngày sau đó, ta muốn đánh chết ngươi ngươi vẫn là đem đông hoàng trung mang lên đi. Bảo hiểm một chút, sự tình xác định được Trần Tiểu Minh cũng là không thể không nghiêm túc lên, nhẹ gật đầu. Hai ngày sau đó đại chiến, hắn tất nhiên muốn đi. Vị diện này có bạc thiện, hoa thiên cốt bọn người. Hắn nhưng không cách nào đi thẳng một mạch. Lão quân có chí bảo thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp bảo vệ, chính mình cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Trừ của mình bộ kia một tỷ năm thần trang bên ngoài đưa cho bạc thiện đông hoàng trung cũng muốn lấy ra nên khẩn cấp. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đi về trước chuẩn bị, lão quân. Cùng lão quân nói một câu quanh thân không gian hơi động một chút, Trần Tiểu Minh thân ảnh biến mất không thấy. Nhìn lấy Trần Tiểu Minh rời đi Lão quân nhìn phía Minh mông thương không Không khỏi lắc đầu Theo Trần Tiểu Minh đến Lại đến chủ thần không gian đến Bình tĩnh hồi lâu thế giới Dần dần loạn cả lên Thật sự là thời buổi rối loạn nha Đông hoang tuấn tật sơn Ngươi về đến rồi không gian khẽ chấn động Trần Tiểu Minh bóng người hiện lên Ngồi tại thạch bàn Một bên bạc Thiển Đã bày xong đồ ăn Mang theo hoa thiên cốt Bạch Phượng Cửu hai người yên tĩnh cùng đợi U, V, Quy, Quy, mơ trở về Tâm sự nặng nề Nhưng nhìn đến Bạch Thiển Trần Tiểu Minh nổi tâm bình tĩnh lại Đi đến trước bàn Nhấp một miếng chính mình những thiên nhật say Cam điểm thuần hương Dư vị vô cùng Có chuyện gì sao ở Trung Lâu Trần Tiểu Minh tâm tư biến hóa Bị Bạch Thiển liếc một chút xem thấu U, V, Quy, Quy, mơ có chút việc Không có dấu riêng Có một số việc, bạch thiện bọn người sớm muộn đều sẽ biết. Còn không bằng hiện tại nói cho các nàng biết mấy phần. Tiểu cốt đầu tiểu cửu mấy ngày nay các ngươi hai cách thì yên tâm đợi ở trên núi cách nào cũng không cho đi. Nghiêm túc nhìn thoáng qua hoa thiên cốt cùng bạch phượng Cửu hai người, sớm phòng ngừa chu đáo một phen. Tuy nhiên lão quân nói luôn hồi tiểu đội ở trong hốn đổn. Nhưng ai cũng không dám cam đoan chủ thần không gian có thể hay không làm hai tay dự định. Cho nên vì an toàn, Trần Tiểu Minh cũng chỉ có thể như thế. Thiển thiển, mấy ngày nay, hai người bọn họ thì làm phiền ngươi giúp đỡ thấy. Ngươi muốn đi đâu ánh mắt ngưng tụ. Bạch thiển thần sắc biến đổi. Thanh khâu nữ đế khí thế tại lúc này triển lộ. Nhìn thẳng Trần Tiểu Minh. Ý tại ngôn ngoại, nàng làm sao có thể nghe không hiểu. Ai, than nhẹ một tiếng, biết không thể gạt được Bạch Thiện, Trần Tiểu Minh vuốt vuốt cái trán, sau đó đem lão quân nói tới sự tỉnh. đều nói cho Bạch Thiện bọn người, giống như nghe thiên thư đồng dạng. Bạch Phượng Cửu cùng Hoa Thiên Cốt hai cách manh mới chỉ cảm thấy vô cùng kinh khủng, run lẩy bẩy, mà Bạch Thiện thì là thần sắc tái do sự thật lâu, cuối cùng đem bên hôn mình Đông Hoàng Trung đưa đi ra. Tiểu Minh đáp ớt ta nhất định muốn trở về. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sẽ. Thiển thiển thâm tình ngóng nhìn. Trong lúc nhất thời. Một cố mục nát mà ngọt ngào khí tức phiêu tán. Hoa thiên cốt cùng bạch phượng cửu hai người si ngốc nhìn lấy. Vẻ hâm mộ không dùng nói nên lời. Trong mắt càng là lóe ra ước mơ. Màn đêm tâm sự buông xuống Bạch Phượng Cửu cùng Hoa Thiên Cốt hai người đã chìm vào giấc ngủ. Trần Tiểu Minh tiện tay vung lên. Đem nhà gấu ngăn cách. Con đường phía trước long đong. Bạch Thiển đương nhiên tốt tốt khao Trần Tiểu Minh một phen. Thời gian cực nhanh trong nháy mắt hai ngày thời gian trôi qua. Làm lão quân truyền âm đến Tuấn Tật Sơn trên không thời điểm. Trần Tiểu Minh không thôi nhìn Bạch Thiển bọn người liếc một chút. Sau đó tay phải vung lên Một vệt kim quang đem chọn cái tuấn tật sơn bao phủ Dưới chân một chút bóng người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa Thiên cùng Lão quân chỗ ở ngươi đã đến đời đến Trần Tiểu Minh đến thời điểm Lão quân cũng sớm đã chờ đắt lâu Một đảo vòng xoáy màu đen hình thành Một bên khác thì cũng là minh mông hốn độn Màu đen hốn độn khí lưu phun trào lấy tản ra vô tận uy thế kinh khủng Trần Tiểu Minh ngưng nhìn một cái. Mi đầu không khỏi gấp nhú lại. Thông qua vòng xoáy. Xa xa hỗn đổn không gian bên trong. Mấy đảo chủ thần quang chủ chậm rãi ngưng tụ. Đi thôi bọn họ đã đang chờ ngươi. Lão quân đối với Trần Tiểu Minh nói một tiếng. Hỗn đổn bên trong. Tự có bọn họ những thứ này thánh nhân bản tôn tự mình tỏa chấn. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lão quân chú ý một chút thế giới bên trong. Yên tâm nhắc nhở lão quân một câu. Trần Tiểu Minh bước ra một bước. Khí tức quanh người lan tràn ra. Thông qua vòng xoáy màu đen. Trực tiếp bước vào hốn đồn bên trong. Quanh vẹn vẹn một bước bước vào. Trần Tiểu Minh thì đã nhận ra khác nhau. Minh mông vô tận hốn đồn. Một bước vào. Thì có một loại không thoải mái cảm giác. Loại kia cảm giác. Liền tựa như theo ấm áp đệm giường bên trong trong nháy mắt đi tới trong hầm băng. Đây chính là hốn đồn tư không sao nhớ mày. Trần Tiểu Minh nhìn phía cách đó không xa. Lục đảo thánh nhân đã sớm tề tụ. Nữ hoa thông thiên, nguyên thủy, lão quân chuẩn đề tiếp dẫn. Sáu người tu vi cao có thất có. Bất quá tại Trần Tiểu Minh tu vi như vậy phía dưới. Mấy người thực lực. Liếc một chút có thể khám phá. Ánh mắt trầm rãi di động. Nhìn phía xa xa bảy đạo chủ thần quang trụ. Giờ phút này quang trụ quang mang còn chưa ngưng tủ hoàn tất. Nhìn không ra trong đó khí tức mạnh yếu. Nhưng chỉ vẻn vẹn chủ thần không gian, liền đáng giá đến Trần Tiểu Minh toàn lực đối đãi Dưới chân một chút. Cùng lão quân. Nguyên thủy bọn người vội vàng nói một tiếng. Mấy người đều là có phân thân ở thế giới bên trong. Cho nên cùng Trần Tiểu Minh đã sớm quen biết Giờ phút này bản thể gặp nhau Cũng không có bao nhiêu ngăn cách Ngay tại mấy người thương thảo thời điểm Trần Tiểu Minh thần sắc biến đổi Ánh mắt bỗng nhiên nhìn lại Bọn hắn tới đấu la chi trư thiên thăng cấp 12 chương 327 nhất kiếm phá thần thể tam sinh tam thế vị diện Hốn đồn hư không hưu Hưu Hưu Hưu Hưu hư. Bảy đảo chủ thần quang chủ quang mang nở rộ Hào quang trói sáng Dù cho thân ở cách này minh mông hốn độn Cũng là giống như liệt dương đồng dạng Quang chủ ngưng thực trong đó thất đảo thân ảnh chầm rãi từ trong đó đi ra Bốn nam tam nữ Hết thầy bảy người Mặt lấy khác lạ Nhưng duy nhất một chút giống nhau là Bảy người này cái gia cuồn cuồn như vực sâu khí tức Bảy người vừa xuất hiện Lão quân, thông thiên bọn người thì là thần sắc biến đổi. Hai mắt nhìn nhau một cái, có mấy phần ngưng trọng. Bảy người khí tức tại lão quân bọn người xem ra, không phải thánh nhân, nhưng cũng cùng thánh nhân không khác. À, nhiệm vụ lần này khen thưởng thật đúng là phong phú nhà quang chủ bên trong. Một đảo xem ra chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên. Quý đầu nhìn thoáng qua chủ thần đồng hồ. Khẽ ồ lên một tiếng. Trên mặt lộ ra vui mừng Hừ Vô tri Cũng đừng liên lụi ta một bên một đảo mặt lấy áo khoác trắng Đeo một cặp mắt kiếng gọn vàng trung niên nam tử quát lạnh một tiếng Theo y phục của mình trong túi quần Trực tiếp lấy ra một cái đặc biệt kính mắt Đeo ở trái trên mắt Giọt chiến đấu lực kiểm chắc bên trong Máy móc tiếng vang trong nháy mắt vang lên Sau đó chỉ thấy trung niên nam tử trước người Xuất hiện bảy đảo màn hình giả lập Phía trên hiển lộ lấy lão quân đám người thực lực phân tích Quả nhiên không hổ là trung cấp vì diện nha thực lực này thật là mạnh Trung niên nam tử sau lưng Một người mặc áo dài nữ tử trầm rãi đi tới Nàng hiển nhiên cùng trung niên nam tử nhận biết Trực tiếp xem chừng lên màn hình giả lập Những người còn lại Ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua lên tiếng trước nhất thanh niên Sau đó đều là hướng về trung niên nam tử tụ tập tới Bọn họ đang làm cái gì nhìn lấy đột nhiên xuất hiện 7 người Giờ phút này hội tụ vào một chỗ Lão quân bọn người nghi ngờ Trần Tiểu Minh mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem đối diện mấy người Nhất là tại cái kia mấy đảo màn hình giả lập phía trên đảo qua Quen thuộc kính mắt Để hắn nghĩ tới một kiện đồ vật Cái kia hẳn là là chiến đấu lực máy kiểm tra Động thủ đi, không thể tiếp tục cho bọn hắn thu thập tình báo của chúng ta. Biết người biết ta, trăm chiến không thua, vừa mới ngay từ đầu chủ thần không gian mấy người thì chiếm cứ ưu thế. Trần Tiểu Minh cùng lão quân thông thiên bọn người liếc nhau một cái, sau đó dưới chân nhất đồng trực tiếp xông tới. Chết tay phải nhất chỉ. Ba đảo kiếm quang bay ra. Lúc trước tinh thần chi thể sử dụng thiên địa nhân ba kiếm. Giờ phút này tại Trần Tiểu Minh trong tay. Tiện tay nắm tới. Ba đảo hào quang sáng chói lập lòe. Hốn đồn khí lưu lùi lại. Trần tiểu minh khí tức quanh người ngưng tụ. Lại là lớn tiếng giòa người. Đến lượt các ngươi xuất thủ trung niên nam tử vẹn vẹn chỉ là dơ lên phía dưới. Sau đó sau lưng cả người cao ba thụ nam tử khôi ngô bay ra. Quanh thân huyết sắc khí tức quấn quanh. Một giây sau. Trực tiếp bóng người trực tiếp nhanh chóng cất cao. Thời gian trong nháy mắt. Hóa thành vạn trường lớn nhỏ. Thân thể cao lớn phía trên. Khí tức kinh khủng tràn ngập. Hốn đồn khí lưu mãnh liệt. Lại không cách nào tới gần mảy may. Một trường vỗ dưới. Bàn tay khổng lồ gợi lên lấy hốn đồn khí lưu chảy ngược. Vô biên huyết sắc ngưng tụ. Hóa thành bàn tay màu đỏ ngòm. Đối với Trần Tiểu Minh bọn người bắt xuống. Hừm. Thì để cho ta tới chiếu cấu ngươi quát lạnh thanh âm. Một giây sau. Sáng chói kim quang bạo phát. Một đảo vô cùng to lớn tượng Phật ngưng tụ thành hàng. Phật trưởng đánh ra. Đối với bàn tay màu đỏ ngòm đánh ra ngoài. Trưởng Trung Phật quốc phạm âm phủ độ. Kim quang lập lòe. Chỉ thấy huyết sắc to lớn tại đối đầu trong chút lát. Bỗng nhiên thu nhỏ. Liên đới lấy cao đến vạn trưởng thân thể cũng là không ngừng nhỏ yếu. Bị Phật trưởng một thanh nắm ở trong tay. Cái gì chủ thần không gian, cũng không gì hơn cái này răng rắc vừa mới cảm thán một tiếng, chỉ thấy bắt lấy đại hán Phật trưởng, lại là xuất hiện một vết nứt. Kim sắc quang mang không ngừng lóng lánh, muốn đem đại hán trấn áp. Nhưng bàng bạc huyết sắc đã phóng lên tận trời, vẹn vẹn vẹn vẹn trong phiến khắc. Chỉ thấy huyết sắc lan tràn kim quang Phật trưởng phía trên, viết sách trải rộng. Bành một tiếng vang thật lớn. Phật trưởng sụp đổ ra. Huyết sắc quang mang lại lần nữa tuôn ra. Hóa thành vạn trưởng bóng người. Trưởng Trung Phật Quốc trong nháy mắt bị phá, nguyên thủy, chuẩn đề, lão quân bọn người đều là giật mình. Trần Tiểu Minh thần sắc không thay đổi, huy động thiên địa nhân ba kiếm trực tiếp đối với bóng người màu đỏ ngòm chém ra ngoài. Nhân kiếm vô thương địa kiếm vô hoàng thiên kiếm vô ngân ba kiếm chém ra Kiếm sắc bén mang qua trong dây lát bổ về phía thân thể cao lớn Phá Chỉ thấy to lớn huyết sắc thân thể ấm vang mà động Bàn tay lớn màu đỏ ngòm lại lần nữa đối với kiếm quang vồ xuống Phúc phúc phúc kiếm mang thế bất khả kháng Trong nháy mắt xuyên thủng cử trưởng Trực tiếp bắn vào huyết sắc thân trong thân thể Bàn tay lớn màu đỏ ngòm bị phá thân ảnh khổng lồ run nhẹ nhẹ, dưới chân tốc độ không khỏi lui lại nửa phần. Hóa thành vạn trượng thân thể đại hán kinh trụ, công kích của mình bị người trong nháy mắt kích phá, hơn nữa còn thương tổn tới chính mình. Mau lại đây giúp đỡ. Ta thần thể thụ thương bóng người màu đỏ ngòm bên trong. Đại hán đối với sau lưng chúng người hô to nói, "Trần Tiểu Minh cường đại." Ngoài dự liệu của hắn, một kiếm kích cương thân thể của hắn tiếp tục như vậy, thật cùng đối phương đối cứng. Hắn có vẫn lạc mã hiểm. Mắt thấy thiên nhân ba kiếm vén vén dao động đối phương nửa bước, Trần Tiểu Minh không khỏi nhướng mày. Đại hán này trong thân thể năng lượng dồi dào, cái này thần thể ngược lại là cùng thôn phệ vị diện thần thể có điểm giống. Như thế từng kiếm một trạm, thực sự quá chậm. Ta có kiếm tâm một khỏa. Lâu bị bụi cực khổ quan khóa. Hôm nay bụi bay Sáng. Chiếu Phá Sơn Hà vạn đó một kiếm chém ra. Trần Tiểu Minh thể nội thánh nhân điên phong tu vi bộc phát ra. Uy thế kinh khủng khiến hỗn độn khí lưu chảy ngược. Vu tận hỗn độn hư không bên trong, dường như một vệt khai thiên ánh sáng nở rộ, lóe mắt vô cùng. Một kiếm mở kiếm quang sinh quang sinh vạn đó Sơn Hà. Hỗn độn hư không. Quang mang diệu thế Ngàn vạn sơn hà hư ảnh bỗng nhiên mà hiện Hốn độn khí lưu dường như dân trào sang hải Chảy xuôi mà qua Lại không cách nào động hắn mảy may Hóa thành vạn trưởng thân thể đại hán Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại Sau đó một vệt hào quang lói lên Ngàn vạn sơn hà tại mắt bên trong trôi qua mà qua Quanh thân thể cao lớn Ẩm vang sụp đổ Huyết sắc khí tức trong nháy mắt lùi lại Hôi ngô đại hán bóng người từ đó bay ngược mà đi. Trong miệng đấm máu. Khí tức suy yếu. Trong mắt hoàng sợ vô cùng. Nhìn chầm chầm trần tiểu minh giống như nhìn thấy vượt đồng dạng. Hán chủ tu thần thể. Tại vô tận thế giới bên trong luân hồi. Mới hao hết trăm cây nhìn đắng. Đem thần thể tu đến vạn trưởng lớn nhỏ y vào vạn trượng lớn nhỏ thần thể, hắn tại chủ thần không gian bên trong cũng là có uy danh hiển hách. Thần thể không diệt, hắn vĩnh hằng bất tử. Trước đó cũng không phải là không có người phá hắn thần thể, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể phá hư một cánh tay. Nơi này bất quá trung cấp vị diện, làm sao có thể có người một kiếm đem thần thể năng lượng trực tiếp đánh vỡ cầu thành? hắn không thể không đem thần thể thu hồi. Hỗn độn bên trong Trần Tiểu Minh nhạt mà đứng Quanh thân ngàn vạn kiếm quang bảo vệ Nhìn qua thối lui đại hán Cũng không có truy kích Sau lưng lão quân Nguyên thủy bọn người Đồng giảng ngạc nhiên nhìn lấy Trần Tiểu Minh Không nghĩ tới cách sau tu vi Lại đột phá Đạp Bước ra một bước Thừa dịp đối phương bị chính mình khí thế ác chế Trần Tiểu Minh lại lần nữa huy hiếm mà lên Đấu la chi trư thiên thăng cấp 12 chương 328 thiếu niên cảm thủ qua tuyệt vọng sao hưu. Kiếm mang lại lần nữa bay ra. Chủ thần không gian người. Đều là thủ đoạn dựng gì thế hệ. Trần Tiểu Minh đương nhiên sẽ không lưu thủ. Đồng giảng kiếm mang lại lần nữa bay đi. Quay chung quanh tại trung niên nam tử bên cạnh mấy người. Đều là không có gấp xuất thủ. Mà lên tiếng trước thanh niên. Giờ phút này ngược lại là trong mắt hỏa Diễm cháy hừng hực. Trong tay một đám lửa bay lên. Một thanh màu đỏ thắm trường côn nơi tay. Tới tốt lắm. liền để ta xích nguyên đánh với ngươi một trận thanh niên cầm côn mà lên. Thể nổi hỏa Diễm thiêu đốt. Đem chính mình bao vây lại. Giống như một hỏa nhân đồng giảng. Bành hỏa Diễm trường côn trực tiếp đối với kiếm mang đánh tới. Bàng bạc lực lượng theo trong kiếm quang bảo phát. Ngàn vạn kiếm mang trong nháy mắt lôi cuốn lấy sơn hà chi lực bắn tải hỏa diễm phía trên. Vẹn vẹn vừa đối mặt. Gọi là xích nguyên thanh niên trực tiếp bay ngược mà đi. Trên thân máu tươi phun ra ngoài. Bị kiếm mang mở rộng vô số vết thương. Ai? Ngu không ai bằng một mực thu thập tình báo trung niên nam tử. Lắc đầu thở dài một tiếng. Nhìn thoáng qua bị trọng thương thanh niên. Lại là không có chuẩn bị đi cứu. Chủ thần không gian, hoàn thành nhiệm vụ, sống sót mới là chủ yếu. huống chi đối phương là nhiệm vụ lần này tân nhân, không cần phải để ý đến hắn. Có điều, may mắn mà có ngươi trì hoán thời gian, để tình báo của ta thu thập xong. Đẩy mắt kính của mình trung niên nam tử lạnh lùng mở miệng nói. Yên tấm, ngươi chết, ta sẽ giúp ngươi báo thủ phi. Lão tử mới sẽ không chết nơi xa. Bị trọng thương thanh niên lại lần nữa bỏ lên Bị kiếm mang bắn thùng trăm ngàn lỗ thân thể Giờ phút này giọt giọt máu tươi chảy xuôi lấy Người nào cũng không giết chết lão tử thanh niên giống to Chảy xuôi máu tươi trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực Hóa thành lửa cháy hừng hực Vốn là bị thân thể trọng thương Giờ phút này cũng là nhanh chóng khôi phục lại Quanh thân khí tức Vậy mà so với trước đó Càng có hơn một tia cất cao à. Có ý tứ thân thể trung niên nam tử trong mắt lóe ra quang mang. Nhìn qua thanh niên thân thể. Nổi lên nguy hiểm thần sắc. Cứ như vậy kế hoạch dễ dàng hơn. Hắn thì giao cho ngươi. Thả ngươi mã sắm cái kế hoạch. Kế hoạch của ngươi lão tử không quan tâm. Đối với trung niên nam tử mắng. Cái sau ánh mắt. Là hắn khó chịu nhất ánh mắt. Đổi lại bình thường. Hắn nhất định động thủ đánh nổ cây này làm cho người khó chịu bốn mắt tử Nhưng bây giờ hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm Không có cái gì so một trận nhiệt huyết chiến đấu càng làm cho người ta cuồng vũ Hiện tại chúng ta lần nữa tới qua Tay phải vươn ra Hỏa diễn lại tù họp Đỏ ngọn lửa màu đỏ trường côn lại lần nữa xuất hiện Xích nguyên trong mắt có điên cuồng cùng hưng phấn Dưới chân một chút Trực tiếp xông tới. Trần Tiểu Minh nhú mày nhìn lấy lao đến xích nguyên. Dưới chân bóng người nhất động trực tiếp mau né tới. Ngưng thần nhìn lấy không ngừng tiến công. Đồng thời khí thế càng ngày càng mạnh xích nguyên. Trần Tiểu Minh không thể không nghiêm túc. Thật sự là một người điên nhìn lấy cùng Trần Tiểu Minh giao thủ xích nguyên. Trung niên nam tử liếm môi một cái. Hắn thích nhất cũng là loại này người điên. Tốt, chúng ta cũng bắt đầu đi. Sớm một chút kết thúc. Ấm bóng nhúc nhích trên ánh mắt cái nút Trong nháy mắt vô số tác chiến tin tức Tại trong đội ngũ một nữ tử tinh thần lực kết nối phía dưới Chuyện đưa đến mỗi cái bổ não người bên trong Trong nháy mắt còn lại 6 người trực tiếp được bắt đầu chuyển động Hướng về lão quân bọn người phát động thế công Âm Ấm Âm Ấm Ấm Ấm Ấm Ấm Hốn đổn tư không bên trong Khắp nơi năng lượng ba đồng khủng bố bảo phát Lão quân bọn người cùng trung niên nam tử bọn người triệt để giao thủ. Toàn bộ tam sinh tam thế vị diện bên ngoài hốn đổn hư không. Hóa thành một mảnh sinh tử cấm địa Hưu, hưu, hưu. Trần Tiểu Minh trong tay từng đảo từng đảo kiếm mang chém ra. Đâm vào xích nguyên thể nội. Tuy nhiên mỗi một lần đều đối với đối phương tạo thành thương tổn. Nhưng đối phương mỗi lần đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Đồng thời uy thế lại lần nữa tăng vọt Vốn là Trần Tiểu Minh một mực đè ép đối phương đánh Nhưng đánh lấy đánh lấy Hai người thì lực lượng ngang nhau Rằng co Trần Tiểu Minh nổi tâm 10 phần miệt khuất Công kích của mình rõ ràng đều có thể công kích đến đối phương Nhưng đối phương sưởng sốt không bị thương Càng là càng đánh càng mạnh <cười> Thống khoái xích nguyên lại lần nữa nhất côn vung đến Đem Trần Tiểu Minh một đảo kiếm quang đánh tan. Không khỏi lên tiếng phá lên cười. Như vậy lực lượng ngang nhau chiến đấu thực sự quá sảng khoái. Hắn thống khoái. Trần Tiểu Minh có thể không thoải mái. Nghe vậy thần sắc cứng lại. Dưới chân một chút. Hơi hơi kéo dài khoảng cách. Khí tức quanh người phun trào bàng bạc tinh thần chi lực hội tụ. Nắm tay phải phía trên tinh thần chi quang nở rộ. Thử giới vô ngã nhất quyền đánh ra. Một cố đặc biệt khí tức quấn quanh. Quyền ảnh ẩn tại hốn đồn khí lưu phía dưới. Thẳng đến xích nguyên mà đi. Tới tốt lắm. Tiếp ta hồn thiên nhất côn xích nguyên quanh thân hỏa diễm bốc lên. Màu đỏ thắm trường côn huy động. Ngàn vạn hỏa diễm ngưng tụ. Nhất côn đánh ra. Hốn đồn khí lưu tránh lui. Bành hỏa diễm trường côn cùng quyền ảnh đối đụng nhau. Quyền ảnh trong nháy mắt sụp đổ mà đến. Hóa thành năng lượng tán loạn. Biến mất tải hốn đổn khí lưu bên trong. Xích nguyên ngay tại cao hứng. Nhưng chỉ thấy một chút tinh thần chi lực xuôi theo lên hỏa diễm trường côn đánh tới. Do xoay sở không kịp. Nguyên thần trong nháy mắt bị đánh trúng. Thân thể chập chờn nguyên bản mãnh liệt hỏa diễm hơi chậm lại, tăng vọt khí tức đình chạy lùi lại mấy phần. Thần sắc hoảng hốt nửa phần, xích nguyên lấy lại tinh thần, dưới chân một chút, lui nhanh mà đi. Đáng chết! Hắn là làm sao phát hiện xích nguyên trong lòng giận mắng. Trong mắt hỏa diễm lấp lóe nhảy lên. Hắn một mực từng bước ép sát. Không ngừng mà thủ thương. Lại không ngừng mà khôi phục. Chính là vì cho Trần Tiểu Minh một cách ảo giác. Hắn không cách nào giết chết, đồng thời càng là thổ thương càng là cường đại ảo giác. Thì liền trước đó ngu ngơ cùng nhiệt huyết, cũng là hắn giả vờ, vì cái gì bất quá là lừa gạt thôi. Trải qua thời gian dài, hắn đều không có thất thủ qua, càng là không có bị người nhìn ra sơ hở. Nhưng hôm nay lại là bị người phát hiện nhược điểm, đây là xích nguyên không có nghĩ tới. À! Làm sao? Không tiếp tục vừa rồi trần tiểu minh lạnh như băng thanh âm đàm thoại giống như vắng vẻ đồng dạng. Xích nguyên thần sắc trong nháy mắt biến đổi Quanh thân hỏa diễm lại lần nữa thiêu đốt Nhất côn đánh ra Muốn đem Trần Tiểu Minh bức lui ha ha tới tốt lắm Là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật Đối mặt mở ra hỏa diễm trường côn Trần Tiểu Minh khóe miệng nhích lên Phản phất giống như không thấy Trực tiếp lại lần nữa ngưng tổ tinh thần lực Nhất quyền đánh ra Bành bành nhất quyền Nhất côn gần như đồng thời đánh vào trên người của hai người Xích nguyên bị nhất quyền đánh chúng Tinh thần chi lực bạo phát Não hải chỉ cảm thấy ông ông tác hưởng Chí nhớ một mảnh hỗn loạn Nhưng bản năng vẫn là hướng về nơi xa thối lui Thẳng đến nửa ngày về sau Mới thần sắc hệ hoài lấy lại tinh thần Nhìn về phía một bên khác Trần Tiểu Minh Thì là lộ ra nụ cười Chính mình nhất kích quy lực như thế nào? Hắn rõ ràng nhất Đón đỡ chính mình nhất côn Trần Tiểu Minh Giờ phút này tất nhiên Bản thân bị trọng thương Mà chính mình vẻn vẹn nguyên thần gặp khó Lật bàn cơ hội đang ở trước mắt Chẳng qua là khi hắn lúc ngẩn đầu lên Một màn trước mắt lệnh hắn ngây ngẩn cả người Nào có cái gì bản thân bị trọng thương Nào có cái gì lật bàn cơ hội Chỉ thấy Trần Tiểu Minh lạnh nhạt đứng ở nơi đó chính là một mặt ngoạn vị nhìn lấy chính mình trong miệng khẽ cười nói Thiếu niên ngươi cảm thủ qua tuyệt vọng sao đấu la chi chư thiên thăng cấp 12 chương 329 tan tác lão quân thiếu niên Người cảm thủ qua tuyệt vọng sao Trần Tiểu Minh trào phúng lời nói trong đầu không ngừng mà quanh quẩn Xích nguyên ngây ngẩn cả người Chính mình một gậy rõ ràng đánh vào trên người của đối phương Làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì? Chẳng lẽ hắn tu luyện qua hộ thân đại thần thông trong nội tâm như vậy nghĩ đến? Nhưng rất nhanh bị xích nguyên xóa đi. Nếu như Trần Tiểu Minh thật sự có hộ thân đại thần thông, Vậy thì không phải là bọn hắn tới. Ta không tin. Trong miệng phát ra như giã thú thì thảo ngữ điệu. Xích nguyên đồng tử dần dần chuyển biến. Hai đám lửa tiêu đốt. Điên cuồng chi ý theo thể nổi lan tràn ra Bóng người nhất động Lại lần nữa chạy về phía Trần Tiểu Minh Trong tay hỏa diễm trường côn Đối với Trần Tiểu Minh chán đập xuống Hờ, đối mặt xích nguyên như vậy thế công Trần Tiểu Minh yêu nguyên không giả Không phải mới vừa đánh không chết à Không phải rất phách lối sao tới tới tới Lão tử để ngươi nhìn một chút cái gì gọi là đánh không chết nhìn cũng chưa từng nhìn trường côn liếc một chút. Trần Tiểu Minh nắm tay phải lại lần nữa nhất quyền phát ra. Bàng bạc tinh thần chi lực hội tụ. Quyền ảnh trực tiếp chúng đích xích nguyên trán Tinh thần chi lực bảo phát. Trong nháy mắt tràn vào xích nguyên nguyên thần chi lực. Nguyên thần bị trọng kích phía dưới. Ẩng ẩn có sụp đổ dấu hiệu. Đến xích nguyên yêu nguyên không quan tâm, nhìn trọng chọc vào trường côn nhìn qua. Chỉ thấy hỏa diễm trường côn trực tiếp đập vào Trần Tiểu Minh trên ấp. Năng lượng bàng bạc bảo phát. Trần Tiểu Minh chán không có chút nào phòng bị. Trực tiếp bị năng lượng phai mờ. Xích nguyên vui vẻ, nhưng một giây sau thì triệt để ngây ngẩn cả người. Vừa mới bị năng lượng phai mờ một tia chán thế mà dù gì lại lần nữa khôi phục. Trường côn bên trong năng lượng không ngừng hủy diệt. Trần Tiểu Minh thân thể lại là không ngừng chữa trị. Mặc cho trường côn năng lượng như thế nào. Cũng không cách nào làm bị thương Trần Tiểu Minh nửa phần. Tình cảnh như thế đang nhìn. Xích nguyên vốn liền trọng thương nguyên thần. Tại kích thích phía dưới. Trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán hơn phân nửa. Thử giới vô ngã bên trong bá đảo chi ý thừa lúc vắng mà vào, muốn triệt để san bằng xích nguyên tồn tại dấu vết. Đến xích nguyên cũng là hung áp. Trong nguyên thần, vẹn vẹn phân giải ra một tia. Lôi cuốn lấy thân thể bỗng nhiên lui nhanh mà đi. Phúc máu tươi dâng trào. Đã mất đi nguyên thần chi lực ra chỉ Xích nguyên quanh thân hỏa diễm dần dần biến mất. Lộ ra trên thân thể vết thương chồng chất. Khí tức rơi xuống. Miến cưỡng đứng thẳng ở trong hốn đồn Thân thể của ngươi có gì đó quái lạ chật vật chỉ Trần Tiểu Minh Xích Nguyên không nghĩ thông Đối phương làm sao có thể biến thái như vậy Công dịch mạnh Nguyên thần mạnh Hiện tại thế mà thân thể có thể khôi phục Phòng ngự cũng biến thái như vậy Cái này cùng cảnh giới Còn có người có thể đánh bại hắn sao ha ha Trần Tiểu Minh cười khẽ hai tiếng Có vấn đề hắn đương nhiên có vấn đề. Chỉ là có vấn đề không phải thân thể. Mà chính là hắn có hệ thống. Có hệ thống khôi phục công năng. Vẹn vẹn 10 triệu điểm kinh nghiệm một lần, giản trực sàng không thể lại thoải mái. Hắn có mấy trăm ngàn ước điểm kinh nghiệm cùng hắn so bất tử chi thân, hao tổn đều có thể mài chết ngươi. Kết thúc đi. Nhìn lấy đã rơi vào bãi cục xích nguyên. Trần Tiểu Minh thần sắc băng lãnh. Hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thân thể nhất động. Nhất quyền trực tiếp đánh ra. Muốn oanh sát đối phương. Ẩm ngay tại xích nguyên tuyệt vọng. Bất lực ngăn cản thời điểm. Một cách đạn màu bạc theo bên cạnh mình cực nhanh. Thẳng đến Trần Tiểu Minh mà đi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Những mày. Một cách đạn màu bạc ở trước mắt phóng đại. Trần Tiểu Minh ánh mắt xéo qua nhích lên Trong nháy mắt sưởng sốt Một bên khác lão quân đám người chiến đấu đã kết thúc Lão quân thông thiên bọn người khí tức suy sụt đã bị thua Trong chốc lát Trần Tiểu Minh không lùi mà tiến tới Không để ý ngân sắc viên đạn nhất quyền đánh vào xích nguyên trên đầu Bàng bạc tinh thần chi lực bảo phát Đem xích nguyên nguyên thần oanh sát thành cảnh bã Phanh viên đạn bắn nhập thể nổi Năng lượng kinh khủng tại thể nội bảo phát. Trần Tiểu Minh tâm niệm không điểm đức đang khôi phục phía trên. Dưới chân một chút. Hướng về lão quân bọn người thối lui. a phát hiện càng chuyện thú vị. Trần Tiểu Minh vừa mới thối lui. Trung niên nam tử liền đã xuất hiện ở xích nguyên một bên. Nhìn lấy đã không có nguyên thần khí tức xích nguyên. Trung niên nam tử tiện tay đem thi thể thu vào. Đạp. Liên tục thối lui, một mực thối lui đến lão quân bên cạnh thể nổi viên đàn úy thế mới bị triệt để chữa trị. Không có sao chứ bình phục hạ tâm tình. Nhìn lấy một bên khác chỉ là có mấy phần chật vật chủ thần không gian mọi người. Thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Quá nhanh. Lão quân bọn người bị đánh bại tốc độ quá nhanh hắn cùng xích nguyên giao chiến mới bao lâu. Làm sao có thể nhanh như vậy thì thua. Là ta liên lụy mọi người nơi bả vai bị xuyên thủng nữ hoa. Sắc mặt có mấy phần ái náy. Nàng là giữa mọi người thực lực yếu nhất. Lại không có quá mạnh trí bảo hộ thân. Mà bọn này chủ thần không gian người tới. Thì là không biết vì sao. Giả bộ cường công chính mình. Sau đó thừa dịp lão quân bọn người cứu viện thời khắc. Thừa cơ Đả thương lão quân bọn người. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Hồng thiên sắc mặt tái xanh thực sự quá phiền muộn đánh đến bây giờ, lần thứ nhất gặp phải phiền muộn như vậy. Giao thủ với hắn chính là một nữ tử. Nữ tử kia làm 12 miệng chảm tiên phi đao. Phi đao ở giữa tạo thành trận pháp. Vừa vặn khắc chế chính mình chu tiên kiếm trận. Bốn cái trận góc, liền ủng định đều không cách nào làm đến, liền bị đối phương 12 khẩu phi đao chém bay. Trần Tiểu Minh ngưng thần nhìn một cái. Mọi người ở giữa Thù thương nặng nhất Ngược lại là có thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp hộ thân lão quân Giờ phút này trên thân vết thương chồng chất Sắc mặt càng là khó coi Năm lần trên trán có một đoàn hắc khí Một bên thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp Tức thì bị phá vỡ một cách lỗ nhỏ Sư suốt Quên đám người này đến từ chủ thần không gian trần tiểu minh tâm lý máy động Lão quân bọn người như vậy Hiển nhiên là bị trâm đúng Nhất là cầm giữ có thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp lão quân Đoán chừng tức thì bị trọng điểm chiếu cố Cẩn thận một chút Những người này giống như đối với chúng ta hiểu rất rõ ngồi ship bằng Luyện hóa thể nổi chi độc Lão quân vẻ mặt nghiêm túc Đối với Trần Tiểu Minh mở miệng nhắc nhở U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu Nhìn lấy một bên khác trở về trung niên nam tử không khỏi ngưng trọng lên Nam tử này hẳn là đoàn đội bên trong cố vấn đi Tất cả kế hoạch cũng đều là hắn chế định Xem ra Các ngươi còn không định tử bỏ sao trung niên nam tử chậm rãi đi lên trước Tuyệt không cuốn cuồng Ngược lại là nhàn hàn huyên Năng lực của các ngươi cùng khuyết điểm Ta rõ như lòng bàn tay Các ngươi không có khả năng có phần thắng Đưa tay phải ra Mở ra năm ngón tay. Trung niên nam tử chính mình tự mình nhìn qua. Một bộ nắm chắc thắng lời trong tay bộ ráng. Hừ. Ngươi biết nhân vật phản diện luôn luôn chết bởi nói nhiều sao quát lạnh một tiếng. Nhìn đến đối phương như thế bộ ráng. Trần Tiểu Minh liền đến khí. Mẹ nó, đem hắn bức đều lắp, hắn còn thế nào trang bức. Há <cười> hạ. Tự xưng là chính nghĩa sao vậy ngươi lại làm sao biết nhân vật phản diện vì gì lời nói đâu lời nói rơi xuống. Chỉ thấy bốn phía hốn đổn hư không truyền ra nổ vang. Sau đó một cái vô cùng to lớn trần pháp. Trong nháy mắt đem trần tiểu minh bọn người bao phủ. Lão quân thông thiên các loại người thần sắc trong nháy mắt xứng sờ thần sắc một trận hoàng hốt cùng bối rối. Nhìn thấy không? Đây chính là trinh lệ trung niên nam tử phủi tay. Đối với sau lưng mấy người làm cái nháy mắt, liền trực tiếp chuẩn bị phân kết. Mà Trần Tiểu Minh cũng là thần sắc không thay đổi. Nhìn thoáng qua bao phủ trận pháp, bước ra một bước, trong tay nhỏ nhắn đông hoàng trung trong nháy mắt bay ra. Hừ trinh lịch hết thầy vừa mới bắt đầu tác giả còn lại ngày mai lại bổ từ từ sẽ đến. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 12 chương 330 nở rộ đi. Hòa bình xứ xả Canh một tiếng trung vang lay đồng hỗn đồn. Nửa mảnh phù quang thế giới sinh Chỉ thấy nhỏ nhắn đông hoàng trung quang mang lập lòe. Vẹn vẹn vẹn vẹn trong phiến khắc. liền phản phất một tòa khổng lồ thế giới ấm vang hình thành. Màu đỏ thắm nghiệp hỏa hồng liên trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. To lớn thế giới bên trong. Trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Đi. Trần Tiểu Minh một chỉ điểm ra. Chỉ thấy biển lửa cuồn cuộn Vô tận nghiệp hỏa hồng liên hội tụ. Hình thành một cái hỏa phượng bay múa. Đen nhánh hốn đồn khí lưu không ngừng cuốn ngược. Hỏa phượng thân thể nhất đồng thẳng đến trận pháp mà đi. Oanh nổ vang dung trời. Bao phủ tứ phương trần pháp kịch liệt lắc lư. nghiệp hỏa hồng liên hấp thủ trên đó. Vô tận nghiệp hỏa đốt cháy. Thì thấy trận pháp màn che phía trên xuất hiện từng đảo từng đảo vết sách. Làm sao có thể Đây chính là cấp 5 đỉnh phong trận pháp Một cái trung vị mặt cường giả Làm sao có thể đánh vỡ trung niên nam tử sau lưng Một cái phụ trách duy trì trận pháp nữ tử trợn to con mắt Một bộ khó có thể tin nhìn lấy đông hoàng trung Cái kia trung nhất định là cấp 6 pháp bảo Chỉ là cấp 6 pháp bảo làm sao có thể sẽ xuất hiện tại trung vị mặt mở một kích phá khai trận pháp Trần Tiểu Minh cũng không có cùng mấy người nói nhảm. Thể nổi tiên khí phun trào. Đánh vào đông hoàng trung bên trong. Cuồn cuộn đông hoàng trung lại lần nữa biến lớn. Một cỗ đặc biệt khí tức lan tràn ra trong nháy. Mắt cầm giữ trong hốn đồn không gian. Thế giới trời sinh Hỏa phượng liệu nguyên. To lớn trung bên trong hư ảnh bao phủ tại đỉnh đầu của mọi người. Theo Trần Tiểu Minh một tiếng quát nhẹ. Trong nháy mắt đem trung niên nam tử bọn người đều bao phủ Bành, bành, bành Từng tiếng tiếng vang theo Đông Hoàng Trung bên trong truyền ra Chỉ thấy Đông Hoàng Trung kịch liệt lắc lư Nhưng lông tóc không tổn hao gì Trần Tiểu Minh không khỏi an tâm mấy phần Lúc trước thu hoạt được chí bảo Đông Hoàng Trung Vì bảo hộ bạch thiện an toàn Cố ý tiện tay bỏ ra 100.000 ước điểm kinh nghiệm thăng lên nhất thứ cấp Khiến Đông Hoàng Trung phẩm chất trực tiếp lại lần nữa tăng lên một cái giai cấp. Nếu không chỉ bằng trước kia Đông Hoàng Trung phòng ngự đoán chừng trực tiếp liền bị đối phương đánh xuyên qua. Liền lão quân thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp đều bị đánh một cái hố. Đơn thuần phòng ngự lực. Ban đầu Đông Hoàng Trung có thể còn chưa kịp thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp đây. Bọn họ tạm thời bị ta khốn trụ. Thừa dịp thời gian ngắn ngủi, Trần Tiểu Minh quay người đối với lão quân đám người nói. Ta muốn phiền phức lão quân thông thiên các ngươi giúp đỡ đem đông hoàng trung ngoài vi không gian đều giam cầm lại. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Người muốn lão quân thần sắc biến đổi. Cùng Trần Tiểu Minh ở chung thời gian dài nhất. Đối với Trần Tiểu Minh tính cách có mấy phần hiểu rõ. U. Vinh. Quy. Uy. Mơ Những người này không thể lưu Phải chết Trần Tiểu Minh trong đôi mắt lóe qua sát ý Những người này đến từ chủ thần không gian Lần này không giải quyết Cuối cùng đều là phiền phức Quanh một tiếng vang thật lớn Chỉ thấy Đông Hoàng Trung lần này đung đưa kịch liệt lên To lớn trung thân chấn đồng so trước đó đều muốn kịch liệt Bên ngoài thì làm phiền tắc ngươi thần sắc biến đổi Chỉ dựa vào Đông Hoàng Trung Như thế mà kệ bọn hắn Có lẽ thật khốn không được bọn họ bao lâu Trần Tiểu Minh bóng người nhất đồng trực tiếp hóa thành lưu quang sông vào Đông Hoàng Trung bên trong Lão quân, Nguyên Thủy thông thiên bọn người liếc nhau một cái Sau đó nhẹ gật đầu, mấy người một cùng ra tay Lão quân trong tay thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp bay ra Đem trọn cách Đông Hoàng Trung lại lần nữa đắp Nguyên thủy trong tay bàn cổ phiên bay ra Màu đen nhánh hốn độn chi khí cuốn một cái Đem thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp bao vây lại Thông thiên trong tay bốn thanh tiên kiếm bay ra Đem bốn phía bố trí xuống chu tiên kiếm trận Ngăn cách hết thảy Nữ hoa chuẩn đề tiếp dẫn bọn người đều là xuất thủ Cầm ra bản thân linh bảo đem bốn phía phong cấm Trong lúc nhất thời Toàn bộ đông hoàng trung bên ngoài Bị tầng tầm ngăn cách. Chỉ thấy chấn động tiếng chuông. truyền ra đều yếu đi mấy phần. Cùng lúc đó, đông hoàng trung bên trong hưu. Bị vây ở trung bên trong. Vô tận nhiệp hỏa hồng liên đốt cháy. Trung niên nam tử bọn người quanh thân có một tầng tinh thần lực hộ tráo phòng ngự. Trong tay không ngừng mà công gích tới bốn phía. Quanh nhiệp hỏa hồng liên mãnh liệt. Trần Tiểu Minh thân thể chậm rãi hiện. Ánh mắt băng lánh nhìn lấy trung niên nam tử mấy người. Đã động sát ý. Không dùng uổng phí sức lực các ngươi coi như phá vỡ cũng trốn không thoát. Nhìn lên trước mặt những thứ này người sắp chết. Cảm thủ được đông hoàng trung bên ngoài tầng tầm phong cấm. Trần Tiểu Minh không ngại cùng bọn hắn nhiều nói vài lời. Xem ra ngươi không có sợ hãi. Trung niên nam tử sắc mặt khó coi. Đông hoàng trung xuất hiện. Làm dối loạn hắn tất cả kế hoạch Một cách vượt qua cái thế giới này đẳng cấp đồ vật Xuất hiện ở lần này đối chiến bên trong Trong lúc nhất thời trung niên nam tử đối Trần Tiểu Minh có chút cầm không chuẩn Tình báo hắn cần càng nhiều tình báo Tam sinh tam thế bên trong cũng không có người trước mắt tin tức Cái trung này hình pháp bảo Rất như là đông hoàng trung Chẳng lẽ người trước mắt là đông hoàng thái nhất Hừm Muốn thăm dò ta sao? Như ngươi mong muốn quát lạnh một tiếng. Trần Tiểu Minh không tải nói nhảm. Bóng người nhất động. Sau lưng hồng liên nghiệp hỏa bốc lên. Toàn bộ chung nổi không gian chấn động. Một đảo to lớn hư ảnh xuất hiện. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt. Thì có mấy vạn trưởng lớn nhỏ. Thân thể cao lớn dần dần ngưng thực. Năng lượng kinh khủng khí tức phun trào. Giống như một tòa thế giới đồng dạng cuồn cuộn. Bóng người chính là Trần Tiểu Minh một mực chưa từng đồng tới bản thể thanh mục thụ. Chỉ là theo tu vi tăng cường. Bản thể thân thể cũng là càng lúc càng lớn. Thể bên trong năng lượng ẩm chứa cũng là khủng bố cùng cực. Cây đây là bản thể của hắn. Cẩn thận trung niên nam tử sau lưng. Một cách đồng dạng có gì loại huyết mạch nữ tử mở miệng quát to. Trước mắt Trần Tiểu Minh cách này thân thể cao lớn. Làm nàng kinh hồn bạc viết. Hắn bên trong năng lượng ẩm chứa thực sự quá kinh khủng. Quanh lời nói vừa dứt. Trần Tiểu Minh to lớn bản thể trực tiếp xuất thủ. Vô số cây cảnh bay múa. Hướng về trung niên nam tử bọn người công kích mà đi. Hưu, hưu, hưu. Từng cây múa cành Đều có mấy chục mét phẩm chất. Trong lúc huy động. Đem hư không đều bị bóp méo. Lực lượng kinh khủng. Hình thành cương gió lay động. Áp lực vô hình khiến trung niên nam tử bọn người mặt sắc ngưng trọng lên. Bành, bành, bành. Từng đảo, từng đảo công gích đánh ra đối mặt cành công gích trung niên nam tử bọn người ứng đối lên cũng là thong rong. Một hàng sáu người, phối hợp lẫn nhau, ngược lại là đem Trần Tiểu Minh cành đều cản lại. Không tệ. Có chút thực lực. Đáng tiếc triển lộ bản thể Trần Tiểu Minh cười lạnh một tiếng. Mấy người kia lại giấy rua cũng là uổng phí công phu Bởi vì chiến đấu sớm tại hắn triển lộ bản thể thời điểm liền đã kết thúc Hắn đã thắng chuẩn bị không sai biệt lắm Có thể Vô số cảnh nguyên bản bị chém xuống Giờ phút này lại là lại lần nữa điên cuồng sinh trưởng Nhưng là không là hướng về phía trung niên nam tử bọn người phát động công dịch Mà chính là đem mấy người bao vây lại Trần Tiểu Minh to lớn thân thể âm vang mà động, hướng về mấy người tới gần Đột nhiên Cái này đột nhiên cử động Khiến Trung Niên Nam tử tâm thần đại biến Tâm lý một cố khí tức tử vong nồng nạc tràn vào trong đầu Không tốt Mau ngăn cản hắn phát giác được Trần Tiểu Minh khí tức địa vị yếu biến hóa Trung Niên Nam tử trong miệng kinh hãi muốn tuyệt Hừ Hiện tại mới phản ứng được Muộn Trần Tiểu Minh quát lạnh một tiếng Chào phúng nhìn mấy người liếc một chút Thể nổi năng lượng bàng bạc bỗng nhiên hội tụ Sau đó ấm vang bảo phát Nở rộ đi Hòa bình xứ xả đấu La Chi Trư Thiên Thăng cấp 12 chương 331 Đều diệt sát hốn độn hư không bên trong oanh Bị tầng tầng phong cấm Đông Hoàng Trung bỗng nhiên bảo phát Toàn bộ trung thân bỗng nhiên bành trứng lên Năng lượng kinh khủng thậm chí thông qua Đông Hoàng Trung truyền ra Lão quân các loại người thần sắc biến đổi Ngưng thần khu động chính mình trí bảo Lúc này mới đem năng lượng một lần nữa chấn áp xuống Hụt Cái chuông này bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhìn lấy đã nhỏ hơi biến hình Đông Hoàng Trung Lão quân bọn người đều là kinh ngạc Trung quy là mực nào công dịch Có thể đem Đông Hoàng Trung phá hư thành dạng này mà cùng lúc đó Đông Hoàng Trung bên trong khổ khổ khục Trung niên nam tử chật vật không chịu nổi nửa quỷ Trong miệng miệng lớn phun máu tươi Nguyên bản chỉnh tề phục sức Giờ phút này đã rách mướp Nghiêm trọng hơn chính là toàn bộ cánh tay phải đã biến mất không thấy gì nữa Đáng chết trung niên nam tử sau lưng Một cách chỉ còn lại có một nửa thân thể nam tử giận dữ hết Tại nam tử bên cạnh Càng là có một cách đã không có sinh mệnh khí tức nữ tử Từ bảo thời điểm nữ tử vì cứu hắn toàn lực giúp hắn chống lên tinh thần lực hộ cháo, mà chính nàng lại là chết. Trung niên nam tử quay người nhìn một cái sau lưng, nguyên bản thật tốt 6 người, giờ phút này chết chỉ còn lại có 3 người. Trừ mình ra, cũng chỉ có một thửa nửa đoạn dưới thân thể nam tử. Còn có một cái chớp đồng lên một đoàn dụng khí nữ tử. Giờ phút này hai người trạng thái, đều là kỳ kém vô cùng. Coi như may mắn thoát chết. Nhưng phía ngoài những cái kia thánh nhân. Lại là bất lực tái chiến. Ai? Nhiệm vụ lần này thất bại trung niên nam tử có một tia đổi phế. Hắn cuối cùng tính toán sai một người. Không đúng. Hắn là một người điên. Chẳng những thực lực cường hãn càng là không muốn mạng trực tiếp từ bảo. Muốn không phải tại thời khắc sống còn. Hắn dùng ra nửa phế phẩm hàng duy nhị hướng bạc. Đem tử bảo năng lượng bên trong một bộ phận cứng ép áp xúc thành hai chiều. Vậy bây giờ đoán chừng liền không có người có thể sống. Ba ba ba thì tại trung niên nam tử bọn người tự hỏi nhiệm vụ thất bại sự tình. Chống giống trong hư không. truyền đến từng tiếng vỗ tay thanh âm. Lời hại. Quả nhiên không hổ là chủ thần không gian luôn hồi giả. Ngay cả ta hòa bình xứ giả đều nổ không nổi các ngươi thanh âm quen thuộc. Trung niên nam tử trong nháy mắt ngẩn đầu nhìn lại. Còn như là gặp ma nhìn lấy trong hư không trần tiểu minh. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể còn sống cho dù là trung niên nam tử? Giờ phút này cũng là lên tiếng kinh hồ. Như vậy năng lượng tự bảo dưới. Làm sao có thể còn sống? Ma lại giờ phút này thực lực của đối phương. Căn bản không có tổn thất. Cái này sao có thể ai? Ta thật muốn nói cho ngươi. Tính ghế trước thực lực tuyệt đối. Không đáng một đồng lắc đầu thở dài. Trần Tiểu Minh tự nhiên không nói cho bọn hắn biết. Hắn có thể dựa vào hệ thống khôi phục. Tuy nhiên khôi phục có chút quý. Chính mình cái này hòa bình sứ xả tự bảo uy lực có chút quá lớn. Muốn không phải hắn ấm khôi phục nhanh. Đoán chừng hắn muốn đem chính hắn đều nổ chết rồi. Ha <cười> ha. Thực lực tuyệt đối sao trung niên nam tử nhìn thoáng qua chính mình. Lại liếc mắt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Trần Tiểu Minh. Không cấm tiệt nhìn. Thực lực. Thực lực trinh lệ quá xa. Đối phương tự bảo uy lực. Đã có cấp 6 sơ kỳ. Chính mình những người này có thể ngăn cản sống sót. Thì đúng là không dễ. Bây giờ đối phương hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu như lại đến một phát. Đoán chừng nhóm người mình trực tiếp liền có thể đi tiên phong, kết thúc đưa các ngươi đoạn đường đi. Nhìn lấy còn sống ba người. Trần Tiểu Minh xoay người sang chỗ khác. Thân thể cao lớn lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là lần này to lớn bản thể bên trong. Một bộ phận bay ra. Dẫn đầu ra đông hoàng trung. Khôi phục. Trần Tiểu Minh trong miệng nhẹ nói một tiếng. Một giây sau thân thể lại lần nữa ngưng tụ Bước ra một bước, rời đi Đông Hoàng Trung bên trong, quanh một trận dung đồng giữ rồi theo Đông Hoàng Trung bên trong truyền ra. Trần Tiểu Minh lưu lại năng lượng khổng lồ thân thể tự bảo, cơn bão năng lượng thông qua Đông Hoàng Trung lan truyền ra. Nguyên bản biến hình Đông Hoàng Trung, giờ phút này tại năng lượng trùng kích dưới, tiếp tục bành chứng thêm mấy phần. Hơi hơi một cảm ứng, Đông Hoàng Trung bên trong trống sống một mảnh hư vô. Trung miên nam tử đám người thân thể đã bị mất đi trống không. Càng không yên lòng Trần Tiểu Minh thể nổi pháp lực khuấy động, một trưởng vỗ tại đông hoàng trung phía trên. Trong nháy mắt, vô tận hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy hư không. Đem trọn cách chung bên trong hóa thành biển lửa. Trần Tiểu Minh một mực chờ chờ đợi một canh giờ. Mới ngừng lại được. Không trách Trần Tiểu Minh cẩn thận. Mà chính là chủ thần không gian bên trong các loại dự dị thủ đoạn nhiều lắm Bảo hiểm cho thỏa đáng Hâu Nhìn thoáng qua đông hoàng trung Trần Tiểu Minh cũng là không vội mà thu hồi lại Mà chính là bước ra một bước Thông qua mấy tầng phong cấm Đi tới lão quân đám người trước người Thế nào mắt thấy Trần Tiểu Minh trở về Lão quân các loại trong lòng người có suy đoán Nhưng vẫn hỏi đi ra U, V, Quy, Quy, Mơ, đã bị tru sát. Nhẹ gật đầu. Trần Tiểu Minh đồng ý. Bất quá nhìn thoáng qua sau lưng phong cấm. Vẫn cảm thấy cần phải bảo hiểm điểm cho thỏa đáng. Có điều, chủ thần không gian thủ đoạn dự dị trong khoảng thời gian này. Những thứ này phong cấm vẫn là không muốn triệt hồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn Hoàn toàn chính xác phải như vậy lão quân tán đồng nhẹ gật đầu. Chính mình thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp bị một thương xuyên thủng. Cái kia vừa gì thủ đoạn. Lệnh lão quân tâm bên trong rất có cảm xúc. Thông thiên, nguyên thủy bọn người không nói gì, bất quá liếc nhau một cái, cũng là nhìn ra lẫn nhau ý nghĩ. Vừa vặn chúng ta tại cách này điều chỉnh một phen thương thế bên trong cơ thể. Lần này nhất chiến, bọn họ thủ thương đều không nhẹ. Không có một đoạn thời gian, sợ là không khôi phục lại được nguyên khí. Trần Tiểu Minh nhìn mấy người liếc một chút. Lại liếc mắt nhìn cách này mênh mông hốn đổn. Ngoài trừ hốn đổn khí lưu bên ngoài. Không có cái gì. Mấy vị kia ngay tại cách này liệu thương đi, ta đi về trước, có việc gọi ta. Chính mình lại không thủ thương. Trần Tiểu Minh cũng không muốn ở trong hốn đổn cùng bọn họ. Chính mình bạch thiện còn chờ đợi mình đây. Mà lại nơi này cũng chính là tam sinh tam thế vị diện bên ngoài hốn độn Cách cũng gần. Thật có sự tình. Tùy thời có thể trợ rút. Tiện tay vung lên. Trực tiếp câu thông thiên đạo. Mở ra thông đạo. Trần Tiểu Minh trực tiếp một bước bước vào. Biến mất vô ảnh vô tung. Lão quân bọn người nhìn lấy trong nháy mắt. Nói đi là đi Trần Tiểu Minh ngây ngẩn cả người. Đây cũng quá không chịu trách nhiệm. Nói bảo hiểm điểm. Không triệt hồi chính là ngươi. Quay đầu cách thứ nhất chạy. Vẫn là ngươi. Cảm tình đem bọn hắn lưu tại nơi này làm lao động tay chân. Lão quân bọn người đối mặt cười khổ. Cũng không có để ý cách này. Dù sao lần này đại chiêu. Trần Tiểu Minh xuất lực không ít. Tam sinh tam thế. Đông hoang tuấn tật sơn phía trên bạc thiện. Hoa thiên cốt. Bạch Phượng Cửu ba người ngồi tại trên bàn đá Khoảng cách Trần Tiểu Minh rời đi đã qua 3 tháng May ra thanh tú tập trên núi có ba người làm bạn cũng là không quá nhàn nhàm chán Vừa vặn Bạch Thiện có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này Dạy bảo một phen hoa thiên cốt tu luyện Thuận Tiện đúc xúc một chút Bạch Phượng Cửu Hơ, Tuấn tật sơn trên không Một đảo lưu quang cực nhanh mà đến Bao phủ toàn bộ tuấn tật sơn kim sắc hổ cháo bỗng nhiên biến mất. Bạch thiện đám người thần sắc biến đổi. Trong nháy mắt phản ứng lại. Quay người nhìn lại. Chỉ thấy Trần Tiểu Minh bóng người đã xuất hiện ở cách đó không xa. Một bộ áo trắng tung bay Trần Tiểu Minh trên mặt nụ cười, nhìn lấy Bạch thiện nhẹ nhàng một đảo. Ta trở về đấu la chi trư thiên thăng cấp 12 chương 332 siêu thoát tam sinh tam thí thời gian vội vàng. Năm tháng như thoi đưa. Trong nháy mắt xuân đi đông đến. Đi qua thời gian trăm năm. Kể từ ngày đó Trần Tiểu Minh trở lại Tuấn Tật Sơn về sau toàn bộ tam sinh tam thế vị diện bình tĩnh thật lâu. Lão quân thông thiên rất nhiều thánh nhân còn tại thiên ngoại thiên hốn đổn bên trong chấn thủ. Không hơn trăm năm thời gian đối với bọn hắn mà nói bất quá là tính tỏa một lần thôi. Có lão quân bọn người tỏa chấn. Trần Tiểu Minh trăm năm thời gian bên trong. Cũng phải đi qua một lần. Về sao không còn có đi qua. Mà chính là mang theo bạch Thiển hoa thiên cốt hai người. Tại cách này minh mông tứ hải bát hoang du chơi tiếp. Tứ hải bát hoang địa vực rộng rãi. Trần Tiểu Minh bạch Thiển bọn người đi trầm rãi. Hoàn toàn chưa phát giác trăm năm thời gian trôi qua. Hoa thiên cốt tại Trần Tiểu Minh giúp lòng dạy bảo phía dưới tu vi một đường tăng vọt. Đã đột phá đến thượng thần cảnh giới. Đông Hải tức mặt làng trải chỗ cảnh ban đêm hơi lạnh. Đầy sao tô điểm. Thời gian giữa mùa hạ. Tức mặt chi điểm. Răng đèn kết hoa. Một mảnh vui mừng an lành. Trần Tiểu Minh. Bạch Thiển hai người ngồi tại trên đỉnh núi. Nhìn phía dưới cùng những hải đồng kia chơi thành một mảnh. Cùng một chỗ để đó hoa đăng hoa thiên cốt. Nở nụ cười xinh đẹp. Nhàn nhạt. Ngươi nhìn Đột nhiên Đầy trời yên hỏa ở trên bầu trời nổ vang Bạch thiện rút vào Trần Tiểu Minh trong ngực Trong mắt càng nhiều hơn chính là nhớ nhung cùng không muốn Tiểu Minh ta hy vọng nhiều cuộc sống như vậy Có thể một mực xuống Trần Tiểu Minh nội tâm bỗng nhiên sợ hãi cúi đầu nhìn lấy trong ngực người ngọc Sắc mặt dần dần biến ngưng trọng lên Ai vẫn là bị ngươi đã nhìn ra Nhàn nhạt ta cũng muốn chỉ là Không cần nói, Tiểu Minh lắc đầu than khổ một tiếng, đang chuẩn bị nói, cũng là bị Bạch Thiện ngăn trở ngăn lại. Nhìn qua trên đỉnh đầu đầy trời ngôi sao. Trần Tiểu Minh không khỏi nắm thật chặt trong ngực người ngọc. Trong đôi mắt sần dần có vẻ kiên nghị. Ngày thứ hai cáo biệt trở lại Tuấn Tật Sơn Bạch Thiện cùng Hoa Thiên Cốt hai người. Trần Tiểu Minh bước ra một bước. Lại là đi thẳng tới hốn đồn bên trong. Tam sinh tam thế bên ngoài hốn đổn hư không bên trong. Lão quân bọn người đều ở đây tỏa chấn. Trần Tiểu Minh đến. Khiến mấy người hai mắt tỏa sáng. À! Hôm nay làm sao có nhàn tình nhã trí tới nơi này lão quân khẽ ồ lên một tiếng. Nhóm người mình tuy nhiên thân ở hốn đổn. Nhưng trong thế giới sự tỉnh Phân thân của bọn hắn vẫn là có thể nói cho bọn hắn. Trần Tiểu Minh vừa trở về. Thì cùng bạch Thiển hai người du lịch tứ hải bát hoang. Làm một đôi thần tiên quyến lữ. Rất tự tại tiêu giao. Làm sao có sảnh tới ngày hỗn độn bên trong không có việc gì. Tu vi có đột phá. Lại là không quá thích hợp ở thế giới bên trong đột phá. Trăm năm thời gian. Tuy là du sơn ngoạn thủy. Nhưng điểm kinh nghiệm lại là không có thiếu tăng. Cho đến ngày nay. Trần Tiểu Minh điểm kinh nghiệm đã đạt đến kinh khủng 900 ngàn ức. Đã có thể lại đột phá tiếp Tu Vi. Vừa nghĩ tới cảnh giới tiếp theo. Cũng là siêu thoát tam sinh tam thế vị diện. Trần Tiểu Minh cảm thấy vẫn là đến trong hỗn đồn đột phá làm tốt. Thuận tiện, hắn còn có một số ý nghĩ, nhìn xem có thể hay không thí nghiệm một chút. Người Tu Vi lại sắp đột phá rồi Trần Tiểu Minh lời nói rơi xuống. Lão quân bọn người ngây ngẩn cả người Bọn họ thánh nhân phong độ không còn sót lại chút gì Tất cả mọi người là thánh nhân Hiện tại Trần Tiểu Minh Tu Vi tiếp tục đột phá Chẳng lẽ là muốn đột phá đến thánh nhân phía trên Vừa nghĩ tới như vậy kinh khủng cảnh giới Tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ nhìn lấy Trần Tiểu Minh Nhất là lão quân Càng là biết rõ Trần Tiểu Minh theo xuất hiện đến bây giờ Hết thảy tu luyện cũng bất quá mới hơn 200 năm. 300 năm cũng chưa tới. Liền muốn đột phá thánh nhân phía trên. Cái này còn có thiên lý sao lão quân. Ta tố cáo. Nơi này có người bật hắt. Phiền phức mau tới đem hắn bắt đi thôi. u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kỳ thật sớm liền có thể đột phá. Nhưng bởi vì cùng nhàn nhạc du sơn ngoạn thủy làm trễ này. Trần Tiểu Minh trân trọng gật gật đầu càng là đắc ý nhìn thoáng qua lão quân. Tiểu tử, lão tử cũng là treo bức thạch trùy, xem ai dám bắt ta uống ụt. Nuốt một ngụm nước bọc. Thông thiên bọn người cảm giác đến trái tim của mình trong lúc nhất thời không tốt lắm. Nghĩ lại ở giữa muốn lên nhóm người mình là thánh nhân. Nhưng nhìn lấy Trần Tiểu Minh này tấm đem cảnh giới đột phá, coi như thành uống nước đồng dạng nhẹ nhóm bộ dáng Bọn họ đột nhiên tốt muốn đồng thủ đem hắn bảo đánh một trận nha Bọn họ tu luyện tới bây giờ cảnh giới Cách nào thời gian tu luyện không phải dùng vạn năm làm đơn vị Cách này treo bước không đến 300 năm Tu vi chẳng những vượt qua bọn họ Càng là dẫn đầu hành hương người phía trên cảnh giới sông vào Tức dẫn nha Cách này sẽ cho người cảm giác đến bọn hắn tuổi đã cao sống đến chó trên người U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn, cái kia các vị tiếp tục, ta đột phá trước. Nhìn lấy thông thiên bọn người muốn đánh chính mình. Nhưng lại đánh không lại chính mình. Chỉ có thể cố nhìn xuống bộ dáng Trần Tiểu Minh vẫn cảm thấy rất dễ chịu. Tâm lý mặt niệm một tiếng, đem hệ thống mặt bảng hô hoán mà ra, nhìn thoáng qua thăng cấp 500.000 ước điểm kinh nghiệm. Dù cho người mang gần một triệu ước khoản tiền lớn Trần Tiểu Minh cũng cảm thấy quá mắc Ai Không bỏ được hài tử không bắt được lang nha Trong nội tâm thở dài Trần Tiểu Minh tiện tay trực tiếp điểm tài thăng cấp phía trên Một bên lão quân bọn người Mắt thấy Trần Tiểu Minh bắt đầu đột phá Toàn bộ đều tập trung tinh thần ngắm nhìn Có thể mắt thấy người khác đột phá thánh nhân phía trên cảnh giới Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thủ nha Chỉ là một giây sau, bọn họ ngây ngẩn cả người. Không có cái gì kỳ lạ gì tưởng, không có cái gì hủy thiên diệt địa thiên giếp càng không có cái. Gì hốn đổn hư không bên trong một điểm linh quang. Tóm lại, bọn họ trong dữ liệu hết thảy đều không có phát sinh. Chỉ thấy Trần Tiểu Minh đôi mắt khép lại. Sau đó quanh thân hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Thể nổi khí tức bắt đầu không ngừng mà tăng cường. Vẹn vẹn vẹn vẹn trong phiến khắc. Khí tức thì biến thâm thúy như vực sâu, không có thể phỏng đoán. Lão quân bọn người lại lần nữa ngóng nhìn Trần Tiểu Minh thời điểm. Lại là phát hiện hắn dường như sen vào hốn độn tư không bên trong đồng dạng. Không còn tồn tại. Mấy người liếc nhau một cái. Đều là thần sắc âm thầm giật mình. Tu vi biến hóa khiến mấy người đều là biết Trần Tiểu Minh đột phá. Chỉ là đối phương như thế nào đột phá, bọn họ lại là không có cái gì nhìn ra. Lão quân! Thông thiên bọn người rất nghi hoặc Bọn họ đột phá thánh nhân. Còn tử khí đông lai 3.000 ngàn đâu? Cái này đột phá thánh nhân phía trên. Cái gì gì động đều không có chẳng lẽ là bởi vì ở trong hốn độn đột phá nguyên nhân sao lão quân trong miệng lầm bẩm nói? Không có kiếp phạt. Không có có gì tưởng. Thực sự quá dường dị. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Thông thiên bọn người nhẹ gật đầu cũng chỉ có thể tạm thời về cứu tại ở trong hốn đồn đột phá nguyên nhân. Mà liền tại lão quân bọn người suy tư thời điểm Trần Tiểu Minh Thể nổi lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Siêu thoát một phương thế giới lực lượng, xa so trước đó bất kỳ lực lượng nào đều đến to lớn. Trần Tiểu Minh Nguyên Thần Phản phất tải đối mặt một tòa khổng lồ thế giới đồng dạng Trên thế giới Năng lượng kinh khủng thủy chiều lên xuống chảy ngược xuống. Khoảng chừng Trần Tiểu Minh cảm giác bên trong trong cơ thể mình bàng bạc lực lượng thì so trước đó bằng chứng nhìn lần không thôi. Càng làm Trần Tiểu Minh mừng rỡ là. Nguyên thần của mình phía trên. Càng là có một vệt không diệt kim quang. Tượng trưng cho vĩnh hẳn chi ý. Vô hạn ngưng thực nguyên thần chi lực bành chứng thể nổi năng lượng Trần Tiểu Minh thực lực đang nhanh chóng bão tăng lấy. Toàn bộ cảnh giới đột phá. Kéo dài thời gian một nén nhăng. Trần Tiểu Minh mới thành công đem tất cả năng lượng hấp thu song song. Bỗng nhiên mở mắt ra, một vệt kim sắc thần quang nổ bắn ra mà ra trấn đồng hư không hốn đổn. Phụt! Đây chính là siêu thoát lực lượng sao đấu la chi trư thiên thăng cấp 12 chương 333 tam sinh tam thế hoàn tất hốn đổn hư không oanh Trần Tiểu Minh tùy ý nhất quyền phát ra. Trước người hốn đồn tư không đều là kịch liệt chấn động lên. Ui lực so với chính mình trước đó hòa bình xứ xả. Còn lớn hơn rất nhiều. Hơi hơi nắm tay cảm thụ được thể nổi bàng bạc lực lượng Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời lại là bị say mê. Thu hoạt được hệ thống lâu như vậy, lần đầu đem một cái vị diện lực lượng tu luyện tới đỉnh phong. Cách này lực lượng cường hãn thật là khiến người ngây ngất nha. Bất quá ngây ngất không đến bao lâu Trần Tiểu Minh thần sắc liền lần nữa Lại biến lên trong đôi mắt có một tia do dự Nguyên bản tính toán của hắn là đột phá cảnh giới Sau đó dung luyện quả thực Sử dụng diễn hóa chi pháp Diễn hóa tam sinh tam thế vị diện Nhưng bây giờ hắn đột nhiên nhớ tới một việc Cái kia chính là dung luyện quả thực Tu vi của hắn cũng bị mất Lấy cái gì đi diễn hóa thế giới Chính mình chỉ còn lại hơn 400 ngàn ước điểm kinh nghiệm. Coi như lại tăng lên nữa. Cũng không đủ đột phá đến hiện hữu cảnh giới. Trong lúc nhất thời Trần Tiểu Minh phát hiện mình lâm vào lưỡng nan chi địa Hắn đến tột cùng là cần phải hiện tại dung luyện. Vẫn là đi cái kế tiếp vị diện tại dung luyện. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua một bên to lớn tam sinh tam thế vị diện. Nghĩ đến bên trong bạch thiện. Hoa thiên cút bọn người. Cuối cùng có quyết đoán, bất quá điểm kinh nghiệm thôi, cùng lắm thì hắn lại cậu thả cách 200 năm, hắn trả không không tin. Trần Tiểu Minh tâm lý hung áp, tu vi thôi. Đối với hắn tưởng như là không khí, nhưng hắn nhất định phải nhanh diễn hóa xuất tam sinh tam thế vị diện. Tam sinh tam thế vị diện, chủ thần như là đã phát hiện thế tất sẽ không thủ hạ lưu tình. Một lần thất bại dựa theo chủ thần không gian tính cách tất nhiên sẽ còn lại đến Mà hắn một khi phá giới mà đi Tam sinh tam thế vị diện nhưng là không còn pháp ngăn cản chủ thần sâm lấn Đến lúc đó Dù cho chính mình mang đi bạch thiện Hoa thiên cốt Còn lại hồ đế Hồ hậu Bạch phượng cửa bọn người Chính mình nhưng không cách nào mang đi Hệ thống phá giới công năng Trần Tiểu Minh thăm dò qua Gia tăng một người Điểm kinh nghiệm tăng gấp 10 lần Nhiều nhất cũng chỉ có thể đồng thời mang 3 người phá giới mà đi Không phải vậy Trần Tiểu Minh sớm liền mang theo một đám người phá giới đường chạy Đâu còn dùng ở chỗ này phí hết tâm tư Quyết định Cắn răng một cái Ngay tại Trần Tiểu Minh chuẩn bị lúc đồng thủ Một đảo ngân sắc quang mang theo Trần Tiểu Minh thể nổi lan tràn ra Hào quang màu bạc chính là không gian bản nguyên đại đảo. Quang mang chớp động. Chỉ thấy hốn đổn hư không bên trong. Bỗng nhiên dâng lên vô số điểm sáng màu bạc. Ánh sáng lít nha lít nhít hiện đầy toàn bộ tam sinh tam thế vị diện bốn phía. Oanh vô số ánh sáng lấp lóe. Chỉ thấy hào quang màu bạc lóe lên một cây rồi biến mất. Trong nháy mắt. Một đảo bàng bạc không gian đại đảo trận pháp hình thành. Đem chọn cách tam sinh tam thế vị diện bao phủ Cái này Đây là lão quân bọn người đều xứng sờ Còn chưa kịp phản ứng Chỉ thấy đại trận bên trong Bàng bạc hấp lực đi ra Lão quân bọn người không có chút nào ngăn cản chi lực Trong nháy mắt bị hút về tam sinh tam thế vị diện thế giới bên trong Tính cả những cái kia phong cấm lấy hư không chí bảo Cũng là cùng nhau bay ngược mà đi Trần Tiểu Minh lăng lăng nhìn lấy tình cảnh này, không biết cách này không gian bản nguyên đại đạo muốn làm cái gì. Nhưng chỉ thấy một giây sau. Hào quang màu bạc chớp động. Toàn bộ đại trận ngân quang lóng lánh. Bàng bạc tam sinh tam thế vì diện như ẩn như hiện. Trần Tiểu Minh tâm lý không khỏi vì đó máy động. âm một tiếng vang nhỏ. Quang mang rút đi. Toàn bộ tam sinh tam thế vì diện bỗng nhiên biến mất. Liên đới lấy không gian bốn phía bản nguyên đại trận cũng là biến mất không thấy gì nữa Trần Tiểu Minh sắc mặt trong nháy mắt âm lạnh xuống Nhìn lấy bốn phía Minh mông hư không Thể nổi bàng bạc lực lượng lan tràn ra Thăm dò phủ cận hốn đồn hư không Đi qua Người cút ngay cho ta đi ra không có không đấu vết Toàn bộ hốn đồn hư không bên trong chưa từng lưu lại nửa điểm tin tức Trần Tiểu Minh trong đôi mắt lửa giận ngút trời Đối với chống vắng hốn đồn giống giận không gian bản nguyên đại đảo chính mình không có khu động lại là bỗng nhiên xuất thủ. liền mang theo lan truyền tại tam sinh tam thế vị diện bốn phía điểm sáng màu bạc. Vậy hiển nhiên cũng là đi qua cố ý bố trí ra. Cái kia không gian đại đảo Trần Pháp có thể đem chọn cách vị diện rời đi. trừ tới chính mình, Trần Tiểu Minh không biết còn có ai sẽ làm như vậy vốn là bởi vì cùng làm một thể. Đối phương lại đưa tới diễn hóa thế giới chi pháp. Trần Tiểu Minh còn sinh lòng hào cảm. Nhưng giờ phút này lại là không còn sót lại chút gì. Đối phương đã có thể xuất thủ. Tù vi đã thông thiên. Nhưng ngay cả như vậy. Yêu Nguyên không muốn trở về. Cùng mình hợp hai làm một. Ngược lại trong bóng tối bố hạ độc thủ đem bạc thiện bọn người đều chuyển rời đi. Trần Tiểu Minh không biết đối phương đang làm cái gì, nhưng có một chút hắn biết. Cái kia chính là đi qua làm hết thầy. Lệnh hắn rất khó chịu, lệnh hắn rất phấn nộ nguyên thần chi lực không ngừng mà thăm dò. Nhưng cuối cùng không thu hoạt được gì. Mặc dù đã vượt ra trung vị mặt, nhưng cùng không gian đại đạo cùng so sánh. Vẫn là không có ý nghĩa. Hốn đổn bên trong bất kể năm Trần Tiểu Minh cũng không biết mình thăm dò thì bao lâu đi tới nơi nào. Bốn phía đều là minh mông hốn đổn hư không, nhưng là một chút cũng tìm không thấy trở về dấu vết. Tỉnh táo. Tỉnh táo cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại. Trần Tiểu Minh nhú mày suy tư. Đi qua chính mình. Nắm giữ năng lực hủy thiên diệt địa. Nếu quả như thật muốn làm cái gì... Đại khái có thể nhất trưởng đem chỉnh cách vị diện đập thành cho. Cần gì phải đem tam sinh tam thế vị diện rời đi. Dạng này bất quá vẽ với cho thêm chuyện ra sao bởi vì đột nhiên đã mất đi bạc thiện. Hoa thiên cốt bọn người. Trần Tiểu Minh tâm thần bị nhiễu loạn. Giờ phút này suy tư xuống tới. Lại là phát hiện không đúng. Liên tưởng đến hào quang màu bạc kia là đúng kháng chủ thần không gian lúc đến. Lần này lại là tại chính mình sợ hãi chủ thần không gian lại lần nữa trở về lúc. Đem chọn cách vị diện rời đi. Một cái ý niệm trong đầu tại trần tiểu minh tâm lý hiện lên. Đi qua chính mình đã sớm tính tới tình cảnh này. Cho nên cố ý sớm đưa tới không gian đại đạo. Tại thời khắc mấu chốt. Kích hoạt tam sinh tam thế vị diện bốn phía trần pháp. Đem chọn cách vị diện rời đi. Từ đó phòng ngừa chủ thần xâm lấn Càng nghĩ Trần Tiểu Minh càng cảm thấy có mấy phần giống nhau, hết thảy tựa như đều có thể xứng đáng. Chỉ là có một chút. Trần Tiểu Minh không nghĩ minh bạch. Vì sao đi qua chính mình cũng xuất thủ. Lại không tính cả chính mình cùng một chỗ chuyển di đâu nhếu mày suy tư. Vô luận Trần Tiểu Minh làm sao suy tư. Cũng không hiểu đi qua chính mình đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhìn lấy bốn phía minh mông hốn độn tư không. Đối mặt như vậy cuộc diện Hắn đổ là cũng không phải vội lấy dung luyện tu vi của mình liền mang theo diễn hóa thế giới chi pháp Hắn cũng có thể có đầy đủ thời gian đi chậm rãi chuẩn bị Muốn rời khỏi hốn đồn hư không tự nhiên là phá giới rời đi nhất là thuận tiện Tam sinh tam thế vị diện không tìm được Vốn định mang bạc thiện Hoa thiên cốt cùng một chỗ phá giới mà đi Bây giờ lại là cũng làm không được nghĩ đến đây Trần Tiểu Minh nổi tâm không tên hỏa diễm, vẫn là không nhìn được bay lên đi qua đừng để ta nhìn thấy ngươi trong miệng thả một câu ngoan thoại ngắm nhìn trước mắt hốn đồn hư không thật lâu Trần Tiểu Minh cuối cùng vẫn không thể làm gì lựa chọn phá giới mà đi thân thủ tại phá giới chi bên trên điểm một cái một giây sau một đảo bài Quang bao phủ Trần Tiểu Minh thân thể bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung Đấu la chi trư thiên thăng cấp 12 chương 334 thu độ để lâm lôi ngọc lan. Đại lục. Ma thú sơn mạch. Ô sơn trấn ánh bình minh vừa ló giảng. Mang theo một tia mát lạnh chi ý trong tiểu trấn. Cư dân đã bắt đầu bận rồn. Uống uống uống uống uống. Trấn đông một bên trên đất trống. Một đoàn chỉ có 6 đến 10 tuổi hải tử đang không ngừng khua tay trong tay hiếm gỗ. Trong miệng phát ra từng tiếng hét lớn. Sáng sớm ánh mặt trời ấm áp chiếu xả đến những hài tử này trên mặt. Mỗi người trên chán. Mồ hôi lớn như hạt đậu đang không ngừng nhỏ xuống. Trên người ngắn áo lót tức thì bị thấm ướt, dường như mới từ trong nước đánh vứt lên đồng dạng. Một đám trẻ con phía trước. Một cái chỉ có mái tóc màu nâu bé trai. Ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. ngậm miệng. Dưới chân tốc độ đã run nhẹ nhẹ. Nhưng yêu nguyên cắn răng kiên trì lấy khô tay trong tay hiếm gỗ. Lâm lôi, muốn không nghỉ ngơi trước xuống đi. Một đám trẻ con phía trước. Ba cái mặt lấy ngắn áo lót nam tử khôi ngô chính giám sát. Trong đó cầm đầu nam tử. Nhìn lấy hết sức kiên trì lâm lôi. Lòng có không đành lòng. Không cần, khi nhĩ mạn thúc thúc cám ơn. Lâm lôi muốn sáng chống đỡ lấy lộ ra vẻ tươi cười, nhưng thân thể đã nhanh đến cực hạn. Ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, lão sư sẽ không cao hứng. Nhìn lấy kiên nghị lâm lôi, khi nhĩ mạn không tiếp tục nhiều lời. Trước mắt hài tử chẳng những là cái này ô sơn trấn sở hữu giả ba lỗ khắc gia tộc con trai trưởng Càng là vị đại nhân kia đệ tử. Mình đích thật không cần phải nhúc tay. Thời gian một chút xíu trôi qua. Ánh năng ban mai đã dần dần dâng lên. Ánh sáng mặt trời rơi tại trên đất trống. Đem sau cùng một tia mát lạnh. Trên đất trống, vốn là không ngừng huy kiếm đám trẻ con, đã hơn phân nửa mệt co lắp ngã trên mặt đất. Chỉ còn lại có lâm lôi cùng hai cách 12 tuổi Hải đồng còn đang khổ cực kiên trì. Đụng đụng. Trời nắng trang trang. Ô sơn trấn mùa này. Cũng chỉ có sáng sớm còn có mấy phần ý lạnh. Cuối cùng hai cây 12 tuổi hài đồng. Vẫn kiên trì không ngừng. Ngồi trên mặt đất. Thực sự. Đúng lúc này một tiếng rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Mọi người không khỏi theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy xa xa trong rừng rậm. Một đảo thanh niên mặc áo trắng. Tóc bạc tung bay. Gương mặt tuấn tú. Góc cảnh rõ ràng. Quanh thân tràn ngập đặc biệt khí tức. Làm cho người vẻn vẻn nhìn một cái. Thì tâm cảm giác thần phục, đại nhân phía trước ba cách khôi ngô đại hán cung kính đối người tới chắp tay nói lễ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, tiến hành tắm thuốc đi thanh niên chính là Trần Tiểu Minh. Nhìn lấy đã kết thúc huấn luyện đám trẻ con. Không khỏi đối với hi nhĩ mạn ba người phân phó nói, lâm lôi đi theo ta. Đối với lâm lôi vấy tay một cái Trần Tiểu Minh quay người hướng về xa xa đất trống đi tới Vẹn vẹn chỉ có 6 tuổi lâm lôi Vẻ mặt vô cùng nghi hoạt Nguyên bản chính vui vẻ có thể tắm thuốc Cũng là bị lão sư gọi tới Nhưng hắn vẫn là hài đồng Cũng không có suy nghĩ nhiều Đem trong tay kiếm gỗ để xuống Ngoan ngoãn đi tới Khi nhí mản ba người liếc nhau một cái Đêm sớm thì chuẩn bị xong đại dược thùng rời đi ra. Chỉnh một chút ba cái thùng tắm lớn. Bên trong chứa Trần Tiểu Minh đặt chế địa dược dịch. Có thể cải biến những hài đồng này thể chất tăng cường thân thể của bọn hắn lực lượng. Một đám trẻ con đã sớm thói quen. Vô cùng có quy luật sắp xếp đi đổi. Theo thứ tự đi vào ngâm. Hấp thu dược dịch lực lượng. Mà lâm lôi bên này Trần Tiểu Minh thì là không ngừng đánh giá trước mắt hài đồng. Trong đầu lại là không khỏi nghĩ đến 3 năm trước đây chính mình vừa phá giới mà đến tràng cảnh. Khi đó thật vừa đúng lúc rơi vào ô sơn trấn cách đó không xa. Vừa vặn gặp lâm lôi phổ thân. Một phen nói chuyện với nhau phía dưới. Xác định vị diện Trần Tiểu Minh. Trực tiếp tại ô sơn chấn dừng lại. Càng là nhận lâm lôi tên độ đệ này trong bình thường. Vừa vặn dạy bảo những hài đồng này một phen. Lâm lôi. Ta thu ngươi làm đồ. Nhưng lại chưa bao giờ dạy bảo qua ngươi. Ngươi là có hay không có lời oán dẫn Trần Tiểu Minh thần sắc nghiêm một chút. Những năm này hắn bề bổn nhiều việc nghiên cứu bàn long vì diện pháp các ảo diệu. Ngược lại thật sự là đối lâm lôi quan tâm rất ít. Cho đến ngày nay Trần Tiểu Minh lại là cảm thấy cái kia thật tốt dạy bảo lâm lôi một phen. Chủ thần không gian cái kia y hệt. Chỉ cần có tam sinh tam thế vì diện nhân quả tại Tương lai tất nhiên sẽ còn gặp lại Lâm lôi trưởng thành tính cùng thực lực Cũng còn tính toán đỉnh phong Thu hắn làm đồ Dạy bảo một phen ngày sau ngược lại cũng hữu dụng Lão sư lâm lôi không dám Lâm lôi biến sắc Lại là liền bận biểu mở miệng nói ra Lão sư đã dạy bảo chúng ta luyện kiếm Càng làm cho chúng ta tắm thuốc tăng cường lực lượng Lâm lôi không dám nhiều cầu Tuổi còn nhỏ Ứng đối tự nhiên Trần Tiểu Minh có thể nhìn xuống đất ra Lâm lôi là phát ra từ thực tình Không có nói sai Ha <cười> ha <cười> Những cái kia cuối cùng đều là không quan trọng Ngươi đắc thân là ta chi đệ tử Ta tự nhiên muốn chuyển cho ngươi đại đạo Trần Tiểu Minh cười lớn Đưa thay sờ sờ lâm lôi đầu Kiếm thuật Tắm thuốc Đó bất quá là hắn tiện tay mà làm đồ vật. Nhắm mắt lại. Vì sư chuyển cho ngươi đảo thống Trần Tiểu Minh phải chỉ một chút. Một điểm linh quang bay ra. Dung nhập vào lâm lôi trong đầu. quanh lâm lôi trong đầu. Trong nháy mắt giống như hốn đổn sơ khai. Khai thiên tích địa đồng dạng. Sấm sét nổ vang. Một vệt linh quang bay tới. Sau đó nguyên bản yên tĩnh hắc án thế giới. Trong nháy mắt tràn đầy quang mang. Linh quang dung nhập. Từng sợi tin tức tràn vào trong đầu. Trong đó ba quát lấy các loại huyền diệu khó giải thích luyện thể phương pháp. Càng là có các loại kỳ quái lóe ra các loại màu sắc pháp tắc chi đạo. Bất quá ở tại phía trên. Lại là có từng tầng từng tầng thật mỏng hơi nước. Tựa như đem phong ấm lên. Lâm lôi có thể cảm xúc đến. Lại cảm giác không đến. Mà trong đầu của mình thế giới tinh thần trên cùng, một bản lóe ra sắc bén kiếm mang thư tịch nổi lơ lượng. Lâm lôi hiếu kỳ đụng một cái tiếp xúc trong nháy mắt bị kiếm mang bước lui, lấy lại tinh thần. Hô! Đó là cái gì miệng lớn thở rốc lấy? Lâm lôi chỉ cảm thấy vừa mới trong nháy mắt. Đã trải qua tử vong đồng dạng. Thực sự quá kinh khủng. Lâm lôi con đường tu luyện của ngươi tự có định số, vi sư không tiện nhúc tay. Trần Tiểu Minh nghiêm túc mà nhìn trước mắt lâm lôi, ngữ trọng tâm trường nói ra. Cho nên, vi sư truyền thủ cho ngươi là vi sư kiếm đảo kinh nghiệm. Còn có những pháp các kia chi đảo, có thể trợ giúp ngươi ngày sau tu luyện. Lâm lôi con đường. Trần Tiểu Minh không định quá nhiều nhúc tay. Bàn long vị diện tu luyện pháp tắc, cùng tam sinh tam thế vị diện khác biệt. Không cần thiết truyền tống tu tiên chi đảo. Trần Tiểu Minh chính mình con đường tu luyện, không thích hợp lâm lôi đi đi. Cho nên, Trần Tiểu Minh hao tốn thời gian 3 năm, đem chính mình một đường đến bây giờ quyền pháp. Thương thuật, kiếm thuật toàn diện dung luyện thành một bản kiếm kinh. Đa tả lão sư lâm lôi như nhặt được chí bảo. Cái kia trong đầu trí nhớ. Lâm lôi tuy nhỏ, cũng là biết quý giá gì thường. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Nhẹ gật đầu, Trần Tiểu Minh cong lại bắn ra, một cái màu xanh biếc ngọc bội treo ở lâm lôi bên hông phía trên. Giọt một giọt máu đi vào. Lâm lôi không nghi ngờ gì, nhẹ nhàng cắn nát ngón tay của mình, nhỏ một giọt huyết đi vào. Trong chút lát, ngọc bội thanh quang lói lên, lâm lôi tinh thần trong nháy mắt tiến vào bên trong ngọc bội. Cái này là một cái chữ vật ngọc bội. Trong đó có vi sư ví ngươi chuẩn bị tu luyện chi vật. Sẽ theo tu vi của ngươi. Mở ra phong ấm. Trần Tiểu Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra chỉ là trong lời nói, lại là có một tia ly biệt chi ý. Lão sư. Ngươi muốn đi rồi sao lâm lôi tuy nhỏ. Nhưng tâm tư nhanh nhẹn. Trần Tiểu Minh như vậy tư thái. Lệnh hắn không khỏi nghĩ đến Trần Tiểu Minh trước đó nói qua muốn rời khỏi sự tình. u Vê quy quy, mơ đợi ở chỗ này thẳng lâu, cái kia ra ngoài đi đi. Nhìn thoáng qua minh mông hư không trần tiểu minh cũng cảm thấy mình nên đi đi đi. Lâm lôi. Về sau có việc đến địa ngục vị diện tìm ta đấu la chi chư thiên thăng cấp 12 chương 335 đột phá thượng vị thần đại viên mãn ngọc lan đại lục. Cực bắc băng nguyên kéo dài băng sơn phóng lên tận trời. Hàn phong gào thét Cuốn sạc lấy minh mông thiên địa. Vô số vụn băng bay múa Giống như múa tinh linh đồng giảng Giờ phút này tại một tòa băng sơn phía trên Trần Tiểu Minh bóng người trầm rãi hiện lên Bốn phía có nhàn nhạt khí tức lưu truyền Ngăn cách bốn phía gió tuyết Con mắt nhìn liếc một chút nơi xa huyền ảng lục mang tinh trận pháp Trong đôi mắt lóe qua vẻ hưng phấn Không sai biệt lắm có thể chuẩn bị diễn hóa thế giới Trong miệng nhẹ giọng nói thầm một tiếng Trần Tiểu Minh tuy nhiên đi tới vị diện này 3 năm Nhưng Tu Vi của hắn lại là vẫn không có dung luyện thành quả thực Dung luyện trong miệng nhẹ nói một tiếng Một giây sau Chỉ thấy Trần Tiểu Minh trong đầu To lớn thanh mục thủ tư ảnh hiện lên Sau đó quanh thân lực lượng đều hướng về thanh mục thủ tràn vào Bất quá thời gian trong nháy mắt Trần Tiểu Minh quanh thân Tu Vi đều thối lui Cùng lúc đó thanh một thủ phía trên, vô tận năng lượng hội tụ, một khỏa lóe ra kim quang quả thực ngưng thực. Quả thực quanh thân tràn ngập một cỗ đặc biệt siêu thoát khí tức. Như ẩn như hiện. Như thật như ảo vô. Nguy hiểm thật. Sớm tại bốn phía bày ra phòng ngự. Đột nhiên toàn thân tu vi thối lui. Trần Tiểu Minh còn có chút không quen. Nhìn lấy bản thể thanh một thủ phía trên ghét suốt quả thực. Lộ ra nụ cười vui mừng. Đây chính là chính mình cách thứ nhất siêu thoát thế giới quả thực được không dễ nha. Được rồi trước tăng lên phía dưới tu vi đi. Tâm lý mặc niệm một tiếng Trần Tiểu Minh đem hệ thống giao diện thuộc tính hô hoán mà ra. Ký trù. Trần Tiểu Minh tuổi tác. 295 cảnh giới. 0465.950 ước 100.000 dung luyện. 10 tỷ bản thể. Thanh một thủ siêu thoát quả thực luyện đan. Thánh phẩm luyện đan sư 465.950, 100.000 ướp đồ vật. 10 ướp năm thần trang 465.950, 50.000 ướp phá xới. 100 ướp điểm kinh nghiệm. 465.950 ướp không đến bàn long vị diện 3 năm. Điểm kinh nghiệm cũng không có tăng dài hơn nhiều. Bàn long vị diện so với tam sinh tam thế vị diện. Hút khẩu khí điểm kinh nghiệm ngược lại là nhiều gấp hay. Thế nhưng là... Thời gian quá ngắn để giành được điểm kinh nghiệm không đủ. Thăng cấp đi. Trong miệng nhẹ nói một tiếng Trần Tiểu Minh nhìn lấy chính mình 40 vạn ước điểm kinh nghiệm trực tiếp bắt đầu nhanh chóng điểm. Một cố lực lượng dung nhập vào tứ chi trăm mạch bên trong. Bàng bạc lực lượng lại lần nữa trở về. Trần Tiểu Minh khép hờ đôi mắt. Sớm thì đã thành thói quen loại tu vi này bảo tăng cảm giác. Cái gì khắc khổ tu luyện. Thực sự quá mệt mỏi. Nào có hắn như vậy nhắm mắt lại. Lại vừa mở mắt tới sảng khoái muốn không phải là không muốn một mực cầu thả lấy. Hắn có thể trực tiếp cầu thả hắn cái thiên hoang địa lão. Sau đó nháy mắt lên tới đỉnh phong. Cảnh giới nhất cấp. Cấp 2. Cấp 3. Cấp 8. Cấp 9. Thánh vực. Một hơi lên tới thánh vực cảnh giới. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua mới tiêu hao 2 tỷ điểm kinh nghiệm. Liền cái số lẻ đều không có. Không khỏi lại lần nữa điểm vào thăng cấp phía trên. Cảnh giới thánh vực sơ kỳ. Thánh vực trung kỳ. Thánh vực đỉnh phong. Thánh vực cực hạn. Hạ vị thần lại lần nữa một hơi đột phá đến hạ vị thần cảnh giới. Trần Tiểu Minh trong đầu lại là chỉnh chỉnh tê tê nhiều hơn một bộ quy tắc huyền ảo. Ngoài trừ có tứ đại quy tắc huyền ảo bên ngoài còn có thất đại nguyên tố huyền ảo. Trần Tiểu Minh ngây ngẩn cả người, chính mình đã đột phá một hạ vị thần, làm sao một hơi đột phá mười một cái huyền ảo. Tâm lý máy động, Trần Tiểu Minh liền vội quý đầu hướng về thuộc tính của mình mặt bảng nhìn tới. Cảnh giới. Hạ vị thần 464930 ớp 1000 ớp nuốt một ngụm nước bọc. Một ngàn chữ điểm kinh nghiệm mà thôi. Hắn không kinh ngạc. Chỉ là trước một cảnh giới. Tăng lên chỉ cần 10 ớp điểm kinh nghiệm nha. Cái này trực tiếp lập ra gấp trăm lần chó ớp hệ thống hố hắn. Hắn muốn nhiều như vậy pháp tắc làm gì? 11 hệ toàn năng nha. Mẹ nó thiểu năng trí tội trần tiểu minh tâm tính thiện lương mệt mỏi. Hắn không muốn toàn hệ toàn năng nha. Hắn chỉ muốn chọn cách nhất hệ nhanh chóng tăng lên tới đỉnh phong. Từ đó tốt bắt đầu hắn diễn hóa thế giới con đường. Quả thực đều chuẩn bị tốt. Hiện đang cho hắn cách toàn hệ. Đây không phải phải mệt chết hắn sao thăng. Vẫn là không thăng. Đây không phải một vấn đề tắn răng một cái. Trần Tiểu Minh tâm lý quét ngang. Không phải liền là mười một cách hệ ạc. Hắn thăng lên. Ngón tay một chút thăng cấp, một giây sau đồng dạng một nguồn sức mạnh minh mông tràn vào trần tiểu minh thể nội Không hề nghi ngờ, lại là mười một cách hệ cùng nhau đột phá tu vi toàn bộ đều đột phá đến trung vị thần cấp độ A điểm kinh nghiệm không có tăng ánh mắt xéo qua trộm trộm nhìn thoáng qua điểm kinh nghiệm chỗ Không tiếp tục tăng Yêu nguyên vẫn là 100 tỷ điểm kinh nghiệm một lần Trần Tiểu Minh tâm lý trong nháy mắt máy động, một cố nồng đậm cảm giác xấu tràn vào trong lòng. Đây tuyệt đối có vấn đề, ấm cái này đột phá tốc độ xuống đi, chính mình cũng có thể đột phá đến trí cao thần. 400 ngàn ước điểm kinh nghiệm. Đột phá đến trí cao thần. Chẳng lẽ bàn long vị diện cảnh giới thấp như vậy Trần Tiểu Minh không tin. Hệ thống này điểm kinh nghiệm nhất định có vấn đề. Thân thủ tiếp tục điểm một cái. Một giây sau. Bàng bạc lực lượng lại lần nữa dung nhập thể nội. Trần Tiểu Minh thể nội 11 hệ đều đột phá đến thượng vị thần cảnh giới. Mang thấp thỏm nội tâm Trần Tiểu Minh lại lần nữa nhìn về phía thăng cấp kinh nghiệm chỗ tâm lý mát lạnh. Tăng là tăng, chỉ là tăng biên độ có chút thấp, thế mà chỉ là đã tăng tới 1.000 tỷ điểm kinh nghiệm một lần. 1.000 ngàn ước điểm kinh nghiệm một lần, cách này cùng tại tam sinh tam thế vị diện đột phá chân thần cảnh giới thời điểm một dạng. Chẳng lẽ bàn long vị diện chủ thần Cùng tam sinh tam thế vị diện chân thần Một dạng điều này hiển nhiên không có khả năng nha Chủ thần rõ ràng càng mạnh nha Làm sao có thể điểm kinh nghiệm ít như vậy Thu hoạch được hệ thống lâu như vậy Đây là Trần Tiểu Minh tổng kết ra trải nghiệm hưu Cẩn thận thân thủ điểm một cái Trần Tiểu Minh ánh mắt nhìn tròn trọc vào giao diện thuộc tính Nhìn lấy phía trên lưu quang lói lên Sau đó ngây ngần cả người Thần sắc đọng lại đờ đấng nhìn lấy giao diện thuộc tính Cảnh giới Thượng vị thần hai trọng huyền ảng 451.930 ước 10.000 ước trong đầu 11 hệ huyền ảng bắt đầu dung hợp Mỗi cái hệ đều là hai trọng huyền ảng bắt đầu dung hợp Cẩn thận cảm ngộ một phen Trần Tiểu Minh lại là minh bạch hệ thống vì sao điểm kinh nghiệm thấp như vậy Cảm tình hệ thống đem thượng vị thần cùng thượng vị thần đại viên mãn tách ra. Cùng một cảnh giới, hai lần thu phí Trần Tiểu Minh không có nghĩ qua, chính mình hệ thống lại là như thế tâm hắc. Yên lặng tính toán một cái kinh nghiệm của mình giá trị. Hết thầy muốn thăng cấp 8 lần. Đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Sau đó mới có thể đột phá chủ thần. Nếu như vận khí tốt, cũng chính là lần tiếp theo thăng cấp. Lại là mời phản ước điểm kinh nghiệm một lần Bằng vào mình bây giờ điểm kinh nghiệm Đoán chừng cũng liền đầy đủ tăng lên tới thượng vị chủ thần Đến mức đến thượng vị chủ thần Có thể hay không cùng thượng vị thần như thế hố Trần Tiểu Minh thì không được biết rồi Do dự một lát Trần Tiểu Minh vẫn là không có do dự Lại lần nữa đốt lên thăng cấp Một cỗ năng lượng bàng bạc tuôn ra nhập thể nội Trần Tiểu Minh khí tức không ngừng tăng lên Vẹn vẹn vẹn vẹn trong phiến khắc Đã đột phá thượng vị thần Đại Viên Mãn Chỉ là tại đột phá chủ thần thời điểm Lại là xuất hiện vấn đề 11 hệ toàn bộ đột phá chủ thần Vẹn vẹn ngay từ đầu Trần Tiểu Minh thì đã nhận ra một cỗ trong cõi U Minh ánh mắt chú ý tới chính mình Đấu La Chi chư Thiên Thăng cấp 12 chương 336 Toàn hệ chúa Tể Hồng Mông không gian một đảo mặt lấy phong cách cổ xưa vải bố trường Sam Tóc dài tàn mát trung niên nam tử. Mi đầu hơi nhếu. Trong mắt khép hở bên trong bắn ra một vệt tinh quang. Nhẹ nhàng vung tay lên. Trước mắt xuất hiện một màn nước cái gương. Ánh mắt thông qua tấm gương. Nhìn về phía trong đó một khỏa cỡ nhỏ viên cầu. Vận mệnh không thể nắm lấy người sao không biết là có hay không có thể siêu thoát. Trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Hắn đã cô độc quá lâu. Cái này lớn như vậy hồng mông không gian bên trong. Cũng chỉ có hắn một cái sinh mệnh. Ánh mắt thông qua vô tận thời không. Trung niên nam tử chú ý tới Trần Tiểu Minh dị thường. Nhưng một chút muốn ngăn cản ý nghĩ đều không có. Ngược lại là có vẻ mong đợi, chờ mong đối phương theo trong vũ trụ siêu thoát đi ra. Mà cùng lúc đó, Ngọc Lan đại lục phía trên Trần Tiểu Minh chính tại đột phá lấy chủ thần cảnh giới. Toàn bộ bàn long vị diện, đều chẳng qua là một cách phụ thuộc vũ trụ thôi. Quy tắc loại hình đều là từ vị kia hồng mông trường khống giả quyết định. Vị diện này hiện hữu chủ thần cùng chủ thần thần cách cứ như vậy nhiều. Trần Tiểu Minh một khi đột phá, cũng là bỗng dưng nhiều người một vị chủ thần. Cho nên đột phá thời điểm Trần Tiểu Minh thì cảm nhận được đến từ vô thượng tồn tại ánh mắt. Nhưng đối phương lại là cũng không có đối chính mình đồng thủ, cách này không khỏi khiến Trần Tiểu Minh thở dài một hơi. Bàng bạc lực lượng tại Trần Tiểu Minh thể nổi phun trào lấy. Tối tăm thiên đảo hạ xuống ý chí uy năng. Trần Tiểu Minh trong đầu. Một cách 11 người phân thần quay chung quanh mà ngồi. Mỗi một người phân thần trên đỉnh đầu. Đều có một cách chủ thần cách. Tròn căng tinh thể chủ thần cách phía trên. Kinh khủng gì thường ý chí uy năng tràn ngập. Hướng về Trần Tiểu Minh linh hồn chạy trốn mà đi. Chủ ý chí của thần uy năng nhiều tại thần cách phía trên. Linh hồn phía trên cũng không phải là rất nhiều. Mà Trần Tiểu Minh đồng thời mời một cách hệ cùng một chỗ đột phá. So với bình thường chủ thần chỉnh một chút nhiều mời phần ý chí huy năng. Trong chất phía dưới cũng đầy đủ Trần Tiểu Minh linh hồn hoàn thành thuế biến. Trong lúc nhất thời. Trần Tiểu Minh cảm thấy mình dường như ở vào pháp tắc trong hải dương Bên trong thiên địa kẻ nhạc sáng sùa Chỉnh cách vì diện tất cả pháp tắc Ở tại trước mắt từng cách hiền hiện Bàng bạc lực lượng tràn ngập thể nội Trần Tiểu Minh phát giác được thực lực của chính mình tăng lên gấp trăm lần không ngừng Bóng người nhất động Thể nội mời đảo thân ảnh bay ra Hết thảy mời một cách cắt Các hệ chủ thần lơ lượng mà đứng Hệ thống thật sẽ chơi trước đó vừa mới đậu đen sao muốn hệ thống là đần đổn Là hắc thương Thế mà để hắn mời một cái hệ cùng nhau tăng lên Hiện tại cảm thủ được tăng vọt thực lực Trần Tiểu Minh không khỏi cảm thấy thật là thơm Là nam nhân Liện muốn toàn năng Muốn cái gì đơn tu phải biết Năm đó Mai Siêu Phong cũng bởi vì luyện một mình cử âm chân ginh một quyển Theo mà ẩn hỏa nhập ma Trần Tiểu Minh cảm thấy 11 cây hệ cùng nhau đột phá. Quý thì đắt một chút đi chủ yếu là cách này có thể trang bức vừa nghĩ tới lúc đồng thủ. Trực tiếp thả ra 11 cây cùng cảnh giới phân thân. Đối phương đoán chừng muốn quay cuồng đi. Khủ khủ khủ. Tiếp tục tăng lên nhìn thoáng qua điểm kinh nghiệm. Không ngoài sở liệu tăng lên tới 100 ngàn ướp một lần. Trần Tiểu Minh do dự đều không do dự. Tiếp tục điểm vào thăng cấp phía trên. Một giây sau, bàng bạc kim quang tràn vào trong đầu bên trong Mời một nói chủ thần phân thân tu vi cùng nhau tăng lên Ý trí quy năng lại lần nữa buông xuống Trần Tiểu Minh vừa mới thuế biến là linh hồn Lại lần nữa đã trải qua thuế biến hưu, một bước đúng chỗ Trong tay lại lần nữa một chút Thiên địa quy năng còn chưa tán đi Liền lần nữa lại buông xuống Trần Tiểu Minh quanh thân khủng bố 11 hệ quy tắc chi lực tràn ngập Hủy thiên diệt địa Giống như lâm vào vô tận chân không đồng giảng Trần Tiểu Minh linh hồn một mực đang lột xác Thực lực tại cực tốt tăng lên Quanh thân 11 hệ quy tắc năng lượng dần dần thối lui Khí tức dần dần thu liếm Hô, thật sâu nhổ một ngụm trọc khí Trần Tiểu Minh lại lần nữa mở mắt ra Trước mắt thế giới dường như biến rõ ràng dị thường. Mỗi một hệ quy tắc trong mắt hắn. Giống như rút đi y phục đồng dạng. Có thể tùy tiện nhìn đến đường vân. Quý đầu nhìn thoáng qua tiếp tục thăng cấp điểm kinh nghiệm. 500.000 ước điểm kinh nghiệm tâm lý đã sớm có chuẩn bị. Nhưng cũng không có quá nhiều thất lạc. Bóp bóp nắm tay. quy thế vô hình trực tiếp phá nát trước mắt hư không. Từ nơi sâu xa. Nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình dừng lại thật lâu. Mới có chút thất vọng thối lui. Hồng mông không gian bên trong trung niên nam tử nhìn lấy Trần Tiểu Minh do dự thật lâu cuối cùng lắc đầu. Đáng tiếc. Hắn không thành công mười một hệ toàn bộ đột phá đến thượng vị chủ thần cảnh giới. Linh hồn phát sinh thối biến. Đáng tiếc. Ngay cả như vậy, cũng vẫn không có thu hoạt được siêu thoát tư cách. Mặc dù giờ phút này Trần Tiểu Minh thực lực đã có thể sánh vai trí cao thần thậm chí vượt qua trí cao thần Nhưng đây đối với trung niên nam tử mà nói không có siêu thoát trí cao thần cùng phàm nhân không cũng không khác biệt gì Vung tay lên Màn nước rút đi Trung niên nam tử cũng không tiếp tục lại xem chừng Mà chính là lưu lại một ấm ký Các loại qua một thời gian ngắn lại đến xem nhìn Ngọc Lan Đại Lục phía trên Trần Tiểu Minh tự nhiên không biết Hồng Mông đối với mình có mấy phần thất vọng. Hắn nếu như biết rõ, hắn sẽ trực tiếp dạy Hồng Mông làm người. Hắn cầu thả cách một vàn năm, ngày Hồng Mông sốc trời. Đau đầu nha. Thực lực tăng trưởng quá nhanh. Này làm sao làm nhìn lấy tiện tay nhất động. Liền đem hư không đánh nát. Trần Tiểu Minh cảm thấy có chút đau đầu. Chính mình cách này một cách hệ cùng nhau đột phá lại đạt được chỉnh một chút 33 phần thiên địa ý chí quy năng trong lúc giơ tay nhấp chân thì hủy thiên diệt địa thực sự quá phiền toái ai có lúc quá mạnh cũng là chuyện phiền toái nha Lắc đầu thở dài cứ như vậy cách này Ngọc Lan đại lục là không có cách nào chờ đợi cách kia chí cao thần chưa từng xuất hiện Đoán chừng là cho là mình là Ngọc Lan Đại Lục dân bản địa đi. Ánh mắt thông qua hư không vô tận. Nhìn phía ô sơn trấn lâm lôi. Cây sau vẫn còn tiếp tục tu luyện. Trần Tiểu Minh tâm lý có quyết định. Vẫn là đi trước địa ngục, một bên nắm giữ lực lượng, một bên tích lũy điểm kinh nghiệm đi. Hơ, vung tay lên. Bàng bạc lực lượng đem trước bày ra màn che triệt hồi. Trần Tiểu Minh khí tức trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ ngọc lan đại lục phía trên. Tại phía xa hắc án rừng rầm bối lỗ đặc bỗng nhiên mở hai mắt ra, một mặt hoảng sợ nhìn về phía một chỗ. Này khí tức! Làm sao có thể? Có chủ làm thịt buông xuống rồi vẻn vẹn cảm thụ được Trần Tiểu Minh quanh thân không có tiêu tán năng lượng khí tức. Bối lỗ đặc thì triệt để ngây ngẩn cả người. Cái kia khủng bố như vực sâu năng lượng ba động so người thống trì cũng là không thua bao nhiêu. Nhưng Ngọc Lan Đại lộc là vật chất vị diện. Chủ thần đều vào không được. Làm sao có thể sẽ có chủ làm thịt buông xuống đâu thần niệm đảo qua phía dưới. Trần Tiểu Minh nơi ở. Cũng là một chỗ hắc động. Khủng bố gì thường. Bằng vào bối lỗ đặc dạng này hạ vị chủ thần căn bản không phá nổi cha không được xem. U! Vinh! Quy, quy, mơ, là cái kia bối lỗ đặc sao ngay tại bối lỗ đặc thần niệm đảo qua thời điểm. Trần Tiểu Minh lông mày nhú lại, lại là khóe miệng khẽ cười nói. Cái này bối lỗ đặc ngược lại cũng không phải cái gì người xấu. Trần Tiểu Minh cũng không chuẩn bị cùng hắn nhiều trò chuyện cái gì. Dưới chân một chút, lại là trực tiếp rời đi. Băng nguyên Trần Pháp chỗ Trần Tiểu Minh bóng người đột nhiên xuất hiện. Thời khắc này người trông coi vị diện một mặt hoảng sợ mở mắt ra, nhìn lấy trước người Trần Tiểu Minh, liền vội vàng đứng lên, một mặt kính sợ, cung kính gì thường nói lễ. Sau đó thận trọng hỏi, không biết chủ thần có gì phân phó Trần Tiểu Minh thu hồi nhìn chăm chú lên lâm lôi ánh mắt, trong miệng thản nhiên nói một câu. Mở ra địa ngục truyền tống trận đấu La Chi Trư Thiên Thăng cấp 12 chương 337 diễn hóa thế giới 4 đại trí cao vị diện một trong Địa ngục giống như lưới hái tử sắc lánh nguyệt treo ở bầu trời đêm Tản ra mông lung tử sắc yêu dị ánh trăng Bao chùm lấy phía dưới vô biên thế giới Ẩm Ẩm u ám gần sóng lần lượt điên cuồng mà đánh ra lấy cái kia chừng vạn thước cao sườn đổi Thế mà ước vạn năm đến Vô luận cái này tinh thần vụ hải nước biển như thế nào trùng kích Cái này sườn đồi cũng vẫn như cũ cùng ước vãn năm trước một dạng Sưng sưng ở đó Cái này sườn đồi thẳng từ trên xuống dưới Còn như cắt bề mặt sáng bóng trơn trượt như là mặt kính Tại địa ngục bên trong cái này được xưng là kính nguyệt nhai Kính nguyệt nhai chỗ cao nhất Có một trận thể từ tử sắc khoáng thạch cấu tạo mà thành phong cách cổ xưa thành bảo Phong cách cổ xưa thành bảo dường như từ xưa đến nay thì tồn tại đồng dạng. Chỉ là cách này tử sắc thành bảo nội bộ luôn luôn ẩm ẩm có giống như mộng ảm quang mang chiếu bắn ra. Tử sắc trong thành bảo van xin. Trống trải trên mặt đất là từ màu vàng đất phong cách cổ xưa bằng đá vật chất lót đường. Cực kỳ vun vứt. Tại cách này trên đất trống. Có hai cách đặt song song lấy chừng 100 mét phương viên cử hình ma pháp trận. Ma Pháp này trần so mắc cực băng nguyên cái kia truyền tống ma Pháp trần không biết muốn phức tạp gấp bao nhiêu lần Ông Trên đất trống Bên trong một cái cử hình ma Pháp trần lại một lần nữa tản mát ra mông lung quang mang Chợt một bóng người đang vặn vẹo ma Pháp trận trung ương xuất hiện Đợi đến cái kia mông lung quang mang biến mất mới rõ ràng hiện ra thân ảnh của người nọ Thân mặc áo trắng áo bào Mái tóc dài màu bạc tản mát sau lưng Áo khuyết tại cái này gió lạnh phía dưới tùy ý dong đưa, quanh thân có một tầng nhàn nhạt khí tức ba động, làm cho người nhìn không rõ ràng. Bóng người chính là tiến về địa ngục Trần Tiểu Minh. Bước ra một bước truyền tống trận, đơn giản đánh giá liếc một chút hoàn cảnh bốn phía. Trần Tiểu Minh cũng không biết mình bị truyền đưa đến địa ngục cái góc nào. Bàng bạc tinh thần chi lực đang muốn tản ra, chỉ thấy thủ hộ tại trận pháp một bên một người nam tử không khỏi dễu cợt lên. u đây là cách nào địa phương thổ dân thế mà không tới thánh vực cũng dám đến địa ngục, thật sự là đưa. Lời nói chưa nói xong, liền bị một bên khoanh chân tu luyện nam tử tóc tím ngăn cản. Im miệng! Ngu xuẩn nam tử tóc tím ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên thanh niên tóc đen. Sau đó một mặt cung kính có đi tới Trần Tiểu Minh trước người Còn mời đại nhân chuộc tội Ta cách này huyên để ngô rốt Mạo phạm đại nhân Còn mời đại nhân tha cho hắn nhất mệnh nam tử tóc tím cung kính vô cùng Càng đến gần Trần Tiểu Minh Nam tử càng là rõ ràng cảm nhận được cái kia khủng bố gì thường áp lực o v q q Khẽ gật đầu một cái Trần Tiểu Minh một chỉ điểm tại bộ não của đối phương bên trong. Nam tử tóc tím liền thời gian phản ứng đều không có. Trong đầu trí nhớ trong nháy mắt bị Trần Tiểu Minh đọc đến. a nơi này lại là kính nguyệt nhay. Trần Tiểu Minh nhẹ nghi một tiếng. Nhưng cũng thật sự là trùng hợp. Cách này không phải liền là lâm lôi về sau ban đầu nhập địa ngục địa phương sao tốt. Đã ngươi giúp hắn cầu xin tha thứ. Như vậy thì để hắn ở chỗ này chờ đợi 2.000 năm đi. Một chỉ điểm hướng nam tử tóc tím cùng nam tử tóc đen hai người. Hai đảo lưu quang đều là dung nhập vào hai trong cơ thể con người. Gần nhất 2.000 năm bên trong. Sẽ có một cách gọi là làm lâm lôi đến đây. Dẫn hắn tới tìm ta lưu lại ấm ký. Cho hai người một chút khen thưởng. Trần Tiểu Minh ánh mắt nhìn phía nơi xa. Dưới chân nhàn nhạt uy áp khuyết tán ra tới. Kinh khủng uy áp, vẹn vẹn chỉ là một tia, thì làm cả kính nguyệt nhai phía trên mọi người hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất. Chủ thần nam tử tóc tím ba người trong nháy mắt vạn phần hoảng sợ quỳ bái xuống dưới. Nhất là nam tử tóc đen. Một khỏa tim nhảy tới cổ rồi. Hưu, dựa theo nam tử tóc tím trong đầu tìm tòi ra trí nhớ. Trần Tiểu Minh bóng người nhất động. Hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Nam tử tóc tím ba người phủ phục thật lâu đợi một hồi lâu không thấy đồng tính mới thận trọng ngầm đầu lên. Nhìn đến Trần Tiểu Minh đã rời đi mới sống sót sau tai nạn thở dài nhẹ nhõm Cùng lúc đó, Trần Tiểu Minh thẳng đến gần nhất thành thì mà đi vèn vẹn thời gian mấy hơi thở. Liền đi tới phía dưới tuyết mạc thành. Tiện tay vung lên địa ngục đặc biệt tiền tệ mặt thạch thì đi ra một đống. Trần Tiểu Minh nộp vào thành phí dụng. Nhưng không có vội vã bế quan tu luyện. Mà chính là trước tìm tuyết mạc thành bên trong nổi danh nhất tiểu lâu. Thật tốt ăn no một trận Tu vi đến Trần Tiểu Minh như vậy cấp độ. Có thể làm cho hắn buông lòng sự tình càng ngày càng ít. Mà mỹ thực xem như số lượng không nhiều một loại. Cơm nước no nệ. Phẩm vị xuống địa ngục đặc biệt mỹ thực. Trần Tiểu Minh tìm một gian chỗ ở. Duy nhất một lần nộp trăm năm phí dụng. Theo sau tiến nhập trong tu luyện. Trong phòng Trần Tiểu Minh ngồi xiết bằng, vung tay lên, pháp các chi đảo đánh ra, đem bốn phía phong cấm. Khô cái kia nếm thử phía dưới diễn hóa quả thực. Tay phải chậm rãi mở ra. Một khỏa nhỏ nhắn thanh một thủ vư ảnh hiện lên. Trên cây duy nhất một khỏa trái cây màu vàng ốc tản ra mê người ba động. Tam sinh tam thế vị diện siêu thoát chi quả. Ui lực càng là tại trí cao thần phía trên. Tuy nhiên so ra kém cái kia hồng mông trưởng khống giả. Nhưng đoán chừng so với tinh thần biến vị diện thiên tôn. Cũng không kém. Nói làm liền làm. Trần Tiểu Minh đã đợi chờ đợi thật lâu. Tuy nhiên thực lực bây giờ đoán chừng không đủ mạnh. Nhưng một chút xíu tới đi. Nhắm mắt ngưng thần. Ngồi xếp bằng. Trần Tiểu Minh khí tức quanh người phun trào. Trên tay phải thanh một thổ thư ảnh chậm rãi trôi nổi mà lên. Vì tại trên đỉnh đầu. Một cỗ năng lượng bàng bạc phun trào ở giữa. Trực tiếp dung nhập thanh một thổ thể nổi. Hướng về kia trái cây màu vàng ấm mà đi. Quanh ngay tại năng lượng đụng chạm lấy quả thực nháy mắt. Một cố năng lượng đặc biệt trong nháy mắt bảo phát. Kim sắc siêu thoát chi quả âm vang nổ bể ra tới. Một đảo ánh sáng màu vàng trong nháy mắt bảo phát, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực điên cuồng tràn vào trong đó. Thần thức phía dưới. Một đại dương màu vàng ấm. Trầm rãi chảy xuôi. Âm ấm. Vang động kịch liệt âm thanh tại hải dương màu vàng ấm bên trong liên tiếp. Một giây sau. Chỉ thấy bành trứng hải dương màu vàng ấm trong nháy mắt co vào trở về vẹn trong chốc lát công phu liền đem Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực bao vây lại ánh sáng màu vàng biến mất bị bao khỏa Trần Tiểu Minh chỉ cảm thấy mình thân ở một mảnh hốn đồn bên trong đen nhánh vô cùng nhưng Trần Tiểu Minh lại là tỉnh táo gì thường tinh thần Chi lực hội tụ tại trong tay của mình chậm rãi hình thành một thanh tinh thần chi búa siêu thoát chi quả bên trong năng lượng Tuy nhiên khủng bố gì thường Nhưng cùng một cái thế giới so ra, còn chưa đủ nhìn xuống đất. Cho nên, muốn để quả thực diễn hóa thành thế giới, Trần Tiểu Minh cần kinh nghiệm khai mở con đường. So ra kém bàn cổ khai thiên tích địa, Trần Tiểu Minh muốn làm chỗ, vẹn vẹn chỉ là khai mở quả thực bên trong thế giới. Tinh thần chi búa chậm rãi huy động tại bóng tối minh mang bên trong, Trần Tiểu Minh thẳng tiến không lùi. Diễn hóa thế giới quan trọng, ngay tại ở mình liệu có thể bổ ra quả bên trong năng lượng thế giới Bàng bạc tinh thần chi lực ngưng tụ Trần Tiểu Minh một búa bổ ra Sáng trói thiên địa ánh sáng trong bóng đêm sẹt qua Giống như giống như sao băng lập lòi Oanh hắc án quả nổi thế giới Tại bàng bạc tinh thần chi lực dưới Âm vang bị mở rộng Vô tần hốn độn khí hiện lên Nương theo lấy quả thực bên trong kim quang Một phân thành hai Một chia ra làm chọc khí Chầm rãi rơi xuống Một chia ra làm thanh khí Từ từ đi lên quả nổi thế giới Nhất thời thiên địa sơ khai đấu la chi chư thiên thăng cấp 12 chương 338 mùi vị không tệ ẩm ẩm Mới hình thành trên trời Từng tầng từng tầng cẩn trọng mây đen dày đặng Màu bạc lôi xà ở trong mây du tẩu oanh minh tiếng sấm rền rĩ, toàn bộ bầu trời mưa to rồi sao? Trên mặt đất, nước đọng không ngừng, khắp nơi chìm nổi, dần dần biến gặp rình. Toàn bộ thiên địa biên giới chỗ, hỗn độn khí cùng ánh sáng màu vàng phi độn lấy bao quanh toàn bộ mới hình thành thiên địa. U, vinh, quy, quy, mờ. Tiêu hao lớn như vậy nhìn lấy vẹn vẹn mới hóa một phần nhỏ nhất thiên địa quả nổi thế giới. Trần tiểu minh mi đầu không khỏi nhú một cái. Trong cơ thể mình năng lượng thế mà nhanh sắp thấy đáy, đây quả thực là gặp dược. Không do dự. Trực tiếp thân thủ điểm vào khôi phục thượng. Hạ một giây. Năng lượng trong cơ thể lại lần nữa bổ sung hoàn tất. Liên tục không ngừng năng lượng hướng về quả nổi thế giới thâu nhập, diễn hóa lấy một phương thiên địa Thế giới mới sinh. Toàn bộ quả nổi thế giới hiện tại mới cực kỳ nhỏ bé. Có hốn đồn khí cùng ánh sáng màu vàng định trụ bốn phía hư không? Trần Tiểu Minh có thể chậm rãi thôi đồng siêu thoát chi quả lực lượng. Đem tam sinh tam thế vì diện diễn hóa mà ra. Chỉ là diễn hóa vì diện độ khó khăn. Trần Tiểu Minh còn đánh giá thấp. Dựa theo hiện tại thực lực của mình. Muốn diễn hóa xuất hoàn chỉnh tam sinh tam thế vì diện. Không biết còn bao lâu nữa đây. Ai cuối cùng thực lực vẫn là thấp. Thở dài một cái. Chính mình phải có hồng mông trưởng khống giả như vậy thực lực. Đoán chừng muốn diễn hóa một cái thế giới. Liền sẽ không có khó khăn quá lớn. Được rồi, vẫn là từ từ sẽ đến đi. Nhắm đôi mắt lại, Trần Tiểu Minh tiếp tục hết sức chuyên trú diễn hóa lấy cung ứng lấy năng lượng phát ra. Mười năm về sau hưu. Chỗ ở trên không. Trần Tiểu Minh bóng người trôi nổi mà ra. Hít một hơi thật sâu. Nhìn thoáng qua phía ngoài minh mông thiên địa. Đây mới là người qua sinh hoạt nha. Tu luyện cái gì quá thống khổ trong miệng nhìn không được đậu đen sao muốn nói. Nhìn thoáng qua phía dưới vẫn còn tiếp tục diễn hóa thế giới bản thể. Phân thân Trần Tiểu Minh yên lặng đồng tình một phen. 10 năm tu luyện đối với người khác mà nói không tính là gì. Nhưng đối với Trần Tiểu Minh tới nói. Cái kia chính là cha tấn. Hắn khi nào khẩu ngồi bất đồng tu luyện qua 10 năm Cho nên Trần Tiểu Minh nhìn không được Chỉ có thể phân ra một đảo phân thân để hắn đi ra lãng Trần Tiểu Minh dưới chân nhất động Bóng người trực tiếp hóa thành một đảo lưu quang biến mất không thấy gì nữa Chỗ ở bên trong bản thể mở mắt ra Tươi thắm thở dài Hắn cũng muốn lãng Đáng tiếc Hệ thống tại bản thể hắn thân lên nha nửa canh giờ về sau lại đến ba bàn địa ngục Ma Long Hà trần tiểu minh hào sảng lớn giọng lớn tiếng la lên. Một bên người hầu cung kính lại lần nữa bưng lên ba bàn trừng dài một mét Ma Long Hà tới. Cách này địa ngục Ma Long Hà có thể là địa ngục đặc biệt mỹ thực, hơn nữa còn là cách này tuyết mạc thành đặc sắc. Nghe nói cách này Ma Long Hà là đã từng Ma Long cùng tôm kết hợp sản phẩm. Lâu dài sinh hoạt tại vụ hải bên trong Cách này tuyết mạc thành tới gần vô hải Mới có thể bắt được một số Mỗi một cách ma long hà theo tuyết thành niên thì có hạ vị thần thực lực Cũng không ít có chung vị thần thực lực Tại cách này địa ngục cũng coi là tiếng tâm lừng lấy tồn tại Lột ra thiêu tốt ma long hà Trần Tiểu Minh ăn như gió cuốn ăn thịt tôm hùm Chất thịt ngon Trong đó càng là có nhàn nhạt năng lượng tuôn gia nhập thể nội. Đi qua đặc thù xào nấu thủ pháp. Sắc hương vị đều đủ. Mỹ vị gì thường. Mau nhìn. Đây đều là con thứ chín. Cách này là vị đại nhân vật nào nghe nói cách này ma long hà. Mỗi một cách đều chân quý gì thường. Một cách đều nhanh giống như là một khối thượng thần thần cách. Xuyệt nhỏ giọng một chút. Bực này nhân vật không phải chúng ta có thể nghị luận. Không ít người chú ý tới Trần Tiểu Minh nơi này tình huống. Nghị luận ẩm ý. Càng có số rất ít. Ánh mắt nhìn qua Trần Tiểu Minh. Lộ ra một tia tham lam. Nhìn Trần Tiểu Minh tuổi trẻ bộ ráng. Tưởng rằng cái kia đại gia tộc đệ tử đi ra. Bọn họ tự nhiên là không ngại kiếm bổn. Bành. Đem sau cùng một cái tôn xác vứt xuống. Trần Tiểu Minh dư vị vô cùng. Cái này ma long hà vị đạo là thật sự không tệ. ma lại nhà này tuyết màn lầu đầu bếp tay nghề cũng rất tốt, xào nấu tương đương xuất sắc. U, V, Quy, Quy, Mơ lại đến một cách ma long hà, sau đó lại phía trên ba cân xương hổ gân liễu. Tu luyện là khô khan. Mà mỹ thực là vui sướng mà hưởng thụ. Hiếm thấy có mỹ thực. Trần Tiểu Minh không ngại ăn nhiều một chút. Một bên người hầu vội vàng đi xuống chuẩn bị, mà Trần Tiểu Minh thì là phối hợp uống loại rượu. Cách này địa ngục đặc biệt tiểu thủy. Hỏa cay gì thường? So với Trần Tiểu Minh trước đó tại tiên nhịp vị diện rượu trái cây. Kém rất nhiều. Trần Tiểu Minh không thích. Vẹn vẹn chỉ là uống vào mấy ngụm. Thì để xuống. Đạp đạp đạp. Rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Một đảo mặt lấy áo bào màu đen nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử ở ngực chỗ. Đeo một cách đặc biệt áp ma huy chương. Mau nhìn, người kia ở ngực huy chương áp ma huy chương hắn là áp ma. Nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện, khiến giữa sân người trong nháy mắt sôi trào lên. Áp ma. Cách này tại địa ngục có thể là cường giả đại danh từ mỗi một áp ma. Liền xem như cấp thấp nhất áp ma. Cũng không phải bình thường chung vị thần có thể so đo. Đại nhân, ngươi thực vật tới. Ngay tại đây là, đi xuống chuẩn bị thức ăn người hầu, vừa vặn bưng một cách ma long hà đi tới. Hừ trong chốc lát, nam tử áo đen quát lạnh một tiếng, khí tức kinh khủng lan tràn ra. Một cỗ cực độ băng hàn chi ý trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Cơ hồ mỗi người đều cảm thấy vô hấp đình trệ. Không cách nào động đẩy mảy may. Tốt, tốt. Tốt. Thật là muốn chết trong miệng liền kêu ba tiếng tốt. Nhưng mọi người đều là nghe được sát ý lạnh như băng, hưu. Một vị lão giả bỗng nhiên cực nhanh mà đến. Đứng tại nam tử áo đen trước người. Ánh mắt nhìn đến đối phương trên quần áo đeo áp ma huy chương. Không khỏi xứng sờ. Tôn chính ác ma đại nhân. Còn mời cửa hàng nhỏ có cái chỗ đắc tội thể nổi khí tức lan tràn ra. Ngăn cản trên thân nam tử khí tức. Mở cửa làm ăn Tử lâu bên trong tự nhiên có cường giả tỏa chấn Trước mắt nam tử khí tức không yếu Càng là ác ma Lão giả tự nhiên không nguyện ý vô duyên vô cớ đắc tội một thượng vị thần ác ma Hừ Tạp lạc tư ngươi không nhận ra ta sao mang trên đầu áo đen cách mũ cởi Nam tử lộ ra khuôn mặt của mình Một giây sau Lão giả trong nháy mắt ngây ngần cả người Là người Mễ Lai Đức lão giả hoàng sợ quát to một tiếng Dưới chân không khỏi lui về phía sau mấy bước Cái gì? Là hắn Hát long ác ma Mễ Lai Đức trời ạ Thất tinh áp ma Hắn làm sao lại tới nơi này? Trong mọi người Có người liếc mắt một cách liền nhận ra Mễ Lai Đức thân phận Không có cách Đối phương thực sự quá nổi danh Muốn không biết cũng không có cách nào Ha ha ha Tạp lạc tư Không nghĩ tới đi Năm đó đào tẩu ma long hà Hôm nay ta trở về vương giả trở về Thân là thất tinh áp ma Mế lai đức cất tiếng cười to lấy Không sai Hắn cũng là ma long hà nhất tục Ba vạn năm trước tại tạp lạc tư thủ hạ trốn qua một kiếp Nhưng cha mẹ của mình Hương đệ tỉ muội đều là bị giết Hắn hận Nhưng hắn biết địa ngục cũng là như thế Hết thảy đều là quyền đầu định đoạt Ai mạnh người nào thì lời nói có trọng lượng Cho nên Hắn những năm gần đây điên cuồng tu luyện Một mực tải tích lũy lấy thực lực Cuối cùng hắn trở thành thất tinh ác ma Tạp lạc tư Ngươi tự sát đi Không xứng ta đồng thủ ánh mắt băng lánh nhìn lấy tạp lạc tư Đối phương chỉ có ngũ tinh ác ma thực lực Tại trước mắt hắn không chịu nổi một kích Còn có ngươi Ăn tổng nhân ta. Cũng nên chết ánh mắt chán xét nhìn thoáng qua Trần Tiểu Minh. Nhất là cây sau trên mặt bàn. Bày đầy ma long hà tôn sát. Tay phải trực tiếp đối với Trần Tiểu Minh điểm tới. Một nói năng lượng trùng kích sóng bột phát ra. Ngươi cũng là ma long hà sao thực lực của ngươi không tệ. Ăn cần phải càng ăn ngon hơn đi đấu la chi chư thiên thăng cấp 12 chương 339 tín ngưỡng chi lực thực lực của ngươi không tệ. Bắt đầu ăn cần phải ăn rất ngon đi mạn bất kinh tâm ngứ tại không gian bên trong phiêu đắng Mọi người chỉ cảm thấy đại não đương cơ Ánh mắt giống như nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn lấy Trần Tiểu Minh Người này là bị sợ chóng váng à Lại dám đối một cái thất tinh ác ma nói như vậy Ngại chết không đủ nhanh sao sớm biết thất tinh ác ma Cái kia đất là đứng tại địa ngục đỉnh cường giả thật là muốn chết nha Trong lòng mọi người không khỏi thầm thầm thở dài nói Năng lượng trùng kích sóng tại Trần Tiểu Minh trước mắt không ngừng phóng đại Trần Tiểu Minh lông mày nhú lại Trong miệng nhẹ nhàng thổi khí Một giây sau Năng lượng trùng kích sóng trực tiếp từ từ tiêu tán U, V, Quy, Quy, Mơ cách này đột nhiên một màn, khiến mễ Lai Đức xứng sờ, tâm lý máy đồng có một tia cảm giác xấu Thần thức giò xét phía dưới Lại là phát hiện căn bản không phát hiện được Trần Tiểu Minh khí tức Trong lúc nhất thời Một cỗ nồng đậm tử vong chi khí tràn vào trong lòng Đại nhân mời Trong miệng vội vàng kinh hô Tuy nhiên không nguyện ý tin tưởng Nhưng thân là thất tinh ác mà Hắn biết Chính mình cũng không phải là vô địch Chỉ là lời nói chưa nói xong Chỉ thấy Trần Tiểu Minh tay phải đối với mình nhẹ nhàng bóp Mế lai đức tâm thần trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành hư vô. Trong mắt có vẻ không thể tin được. Nhìn lấy trần tiểu minh ánh mắt. Dần dần có một tia minh ngộ hắn không phải thượng vị thần. Hắn là chủ thần đáng tiếc. Hắn minh ngộ quá muộn. Một giây sau. Trực tiếp khí tức đoạn tuyệt. Lặng yên không tiếng đồng chết đi. Bành nhục thể ngã rơi xuống đất. Toàn bộ tiểu lâu bên trong. Yên tĩnh im ấm. Mọi người một mặt trởn mắt hốt mồm nhìn lấy Trần Tiểu Minh Thấp thỏm lo âu Đây chính là thất tinh áp mà Thế mà bị người nhất kích miêu sát cuối cùng là mực nào cường giả chẳng lẽ là chủ thần sứ giả quy Đây chính là chính ta đánh chết Giúp ta xử lý một chút đi Đối với một bên ngây người tạp lạc tư mở miệng nói Cái sau cái này mới hồi phục tinh thần lại Một mặt hoảng sợ cuối đầu Đúng Vị đại nhân này lên tiếng, nhìn lấy đá khí tức đoạn tuyệt mễ lai đức. Tạp lạc tư nghĩ đến trước đó Trần Tiểu Minh nói ăn rất ngon. Tâm lý đã biết nên làm như thế nào. Tự mình xuất thủ, đem mễ lai đức nhục thể bảo tồn tốt, tạp lạc tư cung kính nói thi lễ, sau đó lui ra. Trần Tiểu Minh nhìn lấy rời đi bóng người, không hề bị lay động. Cái kia long hà nhân là thật đáng thương, khiến Trần Tiểu Minh nghĩ đến kiếp trước một câu. Không có mua bán. Liền không có sát hại toàn bộ ma long hài nhất tục. Bị người bắt xếp. Làm vi thực vật. Mế lai đức trở về báo thù Không phải không thể. Chỉ là báo thủ về báo thủ. Đối với hắn Trần Tiểu Minh đồng sát ý. Vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ muốn trách. Thì quái mế lai đức không có thực lực. quyền đầu không rất cứng vùn ụt Đông đảo đánh thức mọi người. Nhìn lấy tạp lạc tư tử mình đem nhục thể mang xuống dưới. Trong lòng cũng là đồng dạng biết Trần Tiểu Minh muốn cái gì. Chỉ là vừa nghĩ tới đường đường một cái thất tinh ác ma. Quát tháo toàn bộ địa ngục nhân vật. Thế mà rơi vào bị người làm thành thức ăn xuống chàng. Cái này thực sự quá thảm rồi. Đoán chừng tuyết mạc thành mấy trăm ngàn năm bên trong. Không có so mễ lai đức thảm hại hơn. Chỉ trong chốc lát. Tạp lạc tư tự mình bưng một cái nấu nương tốt ma long hà đi tới. Một bên cái hộp gấu càng là có một cái thượng vị thần thần cách cùng một chiếc nhẫn. Mọi người nhìn thoáng qua. Đều là tâm lý mát lạnh. Không cần đoán cũng biết đây chính là cái kia thất tinh áp ma mễ lai đức. Đại nhân đã nấu nương tốt. Đem ma long hà bưng đi lên tạp lạc tư cung dính hầu hạ ở một bên. Nguyên bản đều cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới cái kia mễ lai đức thế mà đá vào tấm sắt. Tự tìm đường chết. Muốn không phải Trần Tiểu Minh bây giờ còn đang chàng tạp lạc tư đoán chừng liền muốn vui vẻ cười điên rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Vì đảo quả nhiên không sai thưởng thức một phen. Trần Tiểu Minh nhẫn không ngừng gật đầu tán thán nói. Cách này ma long hà mỹ vịt. Có thể đứng vào hắn thưởng thức qua mỹ thực bên trong 10 vị trí đầu Cơm nước no nệ Trần Tiểu Minh hơi hơi đứng dậy Đem một bài lên giới chỉ thu vào Thượng vị thần thần cách thì là lưu lại Tính toán làm cơm tiền Dù sao mình đã cứu được đối phương nhất mệnh cách này không thu phí cũng không tệ rồi Cung tiến đại nhân cung tiến đại nhân tạp lạc tư cùng mọi người đều là cung chính nói một tiếng Mãi cho đến Trần Tiểu Minh rời đi thật lâu, mới thở dài một hơi. Thô, rốt cục đi. Hắn ở đây, ta đều kinh hồn tán đảm. Ai không phải nha quá kinh khủng thất tinh áp ma tiện tay liền giết Hồi tưởng trước đó Mễ Lai Đức bị mưu sát tràng cảnh, mọi người thì một trận sợ hãi. Cùng lúc đó, ra tử lâu Trần Tiểu Minh thì là trực tiếp hóa thành một đảo lưu quang bay về phía một chỗ. Thần tình nghiêm túc trên tay phải một đoàn màu vàng kim nhàn nhạt trùm sáng chớp động lên. Đây là tín ngưỡng chi lực tinh thần chi lực cảm giác xuống kim sắc trùm sáng. Trần Tiểu Minh từ trong đó cảm nhận được chúng sinh tín ngưỡng lực lượng. Kỳ quái. Cái này tín ngưỡng chi lực. Chính mình lúc trước đột phá chủ thần lúc. Vì cái gì không có thu hoạch được cẩn thận hồi tưởng dưới. Lúc trước lâm lôi đột phá chủ thần thời điểm. Thế nhưng là cảm nhận được tín ngưỡng chi lực. Đồng thời vô tận vật chất vì diện tín ngưỡng chi lực. cửu thành đều là từ nhất hệ bảy vị chủ thần chia sẻ. A Chẳng lẽ mình đột phá chủ thần. Là quy tắc bên ngoài sao vừa nghĩ tới chính mình cách này 11 hệ thượng vị chủ thần cảnh giới. Mỗi cách hệ bỗng dưng nhiều một vị chủ thần. Muốn đến đây là hồng mông định ra quy tắc bên ngoài à. Dù sao. Toàn bộ bản long vị diện Hết thầy cũng chỉ có 77 vị chủ thần Lúc trước vị diện sơ khai lúc Cũng chỉ có 77 vị chủ thần thần cách rơi xuống Trước mặt kệ đưa cho bản thể nhìn xem Tay phải một nắm tín ngưỡng trùm sáng biến mất Bị Trần Tiểu Minh đưa đến bản thể trên tay Bế quan chi địa Một mực diễn hóa thế giới Trần Tiểu Minh bỗng nhiên mở mắt ra Trước người một đoàn tín ngưỡng trùm sáng nổi lơ lượng. Trong đôi mắt có nghi hoạt cùng vẻ do dự. Sau đó ngón tay một chút. Tín ngưỡng trùm sáng bên trong phân giải ra một luồng. Dọc theo trên đỉnh đầu thanh một thụ. Giót vào diễn hóa thế giới bên trong. Tín ngưỡng chi lực vừa tiến vào. Toàn bộ thế giới bầu trời trong nháy mắt phát ra tiếng vang. Một cỗ bàng bạc hấp lực truyền đến. Trực tiếp đem tín ngưỡng trùm sáng hấp thuộc. Âm ấm, ấm, đầu trời kịch liệt mở rộng lấy trong đó càng là có một tia thiên đảo vận vị. Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực dung nhập trong đó. Lại là rốt cuộc có một tia dung hợp dấu hiệu. Nhưng tín ngưỡng chi lực thực sự quá ít. Vèn vèn trong chút lát, Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực lại bị bài xích đi ra. Khóe miệng hơi hơi dương lên trong đôi mắt do dự biến mất, lập tức lộ ra vui sướng nụ cười. Quả nhiên cái này tín ngưỡng chi lực có thể thúc hóa thiên đảo hình thành. Trước đó Trần Tiểu Minh thì đã nhận ra dị rằng một phen thăm dò phía dưới lại là phát hiện tín ngưỡng chi lực tác dụng. Đối với người khác mà nói tín ngưỡng chi lực để cao ngộ tính. Mà đối với Trần Tiểu Minh tới nói cái này tín ngưỡng chi lực thì là diễn hóa thế giới chất xúc tác, vốn là thế giới thiên đảo. Cần chờ toàn bộ thế giới đều xây dựng tốt. Mới có thể chứa nạp Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực. Một chút xíu tiến vào. Nhưng bây giờ. Cách này tín ngưỡng chi lực. Có vẻ như có thể cho Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực hiện tại liền tiến vào. Tốt hơn hóa thành thế giới thiên đạo. Xem ra cái kia để phân thân công việc lô bù lên đấu la tri trư thiên thăng cấp 12 chương 340 đối chiến trung vị chủ thần Tuyết Mạc Thành. Tuyết cơ các Trần Tiểu Minh một mặt thích ý nằm tại suối nước nóng bên trong. Bốn phía hơi nước tràn ngập. Mông lung ở giữa. Cách đó không xa oanh ca yến hót. Một đám trong tuyết tinh linh ngay tại nhảy múa. Thưởng thức trước mắt vũ khúc nhỉ dưỡng nhắm lại đôi mắt. Trần Tiểu Minh cảm thấy dạng này sinh hoạt mới gọi sinh hoạt. Dễ chịu. Thật sự là dễ chịu nha trong miệng hưởng thụ lẩm bẩm nói. Mặc dù là phân thân. Nhưng trong tính cách, cùng Trần Tiểu Minh càng là không sai biệt lắm, ông, không gian hơi hơi ba động xuống, chính trong hưởng thụ Trần Tiểu Minh thần sắc đòn lại, sắc mặt không khỏi sổ xuống. Ai, lúc này mới lãng không đến nửa ngày, thì lại có việc, sớm biết không đem tín ngưỡng chi lực đưa trở về. Thở dài, nhận được bản thể lan truyền mà đến tin tức, Trần Tiểu Minh có chút hối hận. Lúc trước thì không cần phải đem tín ngưỡng chi lực đưa trở về. Có lẽ cứ như vậy, chính mình còn có thể nhiều lãng sẽ đâu sau cùng nhìn thoáng qua chưa xong vũ khúc. Trần Tiểu Minh lắc đầu, tiện tay bóng người nhất động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một lát sau công phu, tuyết mạc thành trên không. Trần Tiểu Minh lơ lượng mà đứng, nhìn phía dưới hàng trăm triệu chúng sinh, không nguyên cớ lớn lên. Bản thể để cho mình thu thập tín ngưỡng chi lực. Có thể là mình chủ thần cũng không phải hồng mông quy các bên trong Không có cách nào hưởng thụ thất đại chủ thần cái kia bộ phận tín ngưỡng chi lực Muốn muốn đạt được tín ngưỡng chi lực chỉ có thể để cho người khác đơn độc tín ngưỡng chính mình Như thế nào để cho người khác tín ngưỡng chính mình cũng không khó Hiếm thấy là như thế nào để đến vạn triệu chúng sinh Đều là tín ngưỡng chính mình Chính mình diễn hóa thế giới cần lượng lớn tín ngưỡng chi lực Ít người là vô dụng Đau đầu nha luôn luôn không thích suy nghĩ những thứ này Nhất là thu hoạch được hệ thống về sau Càng phát lười miếng lên Ánh mắt vô thần quét về bốn phía Tuyết mạc thành cách đó không xa Biển mây mù sóng biển đập lấy bên bờ Chính đang xuất thần trong suy tư Trần Tiểu Minh Bỗng nhiên linh quang nhất hiện Có vỗ tay một cái Nhìn lấy mênh mông vô tận biển mây mù Lại liếc mắt nhìn dưới chân đại lục Trần Tiểu Minh tâm lý có một cái ý nghĩ U Vinh Quy Quy Mơ Dạng này cần phải có thể nhẹ gật đầu Càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện Trần Tiểu Minh trực tiếp dưới chân một chút Trực tiếp hướng về biển mây mù đạp ra ngoài Lãng hoa đó đó bằng vào Trần Tiểu Minh hiện tại thực lực Trực tiếp vượt qua mà đi Không quá nửa thưởng công phu Liền đi tới biển mây mù trung tâm chỗ Toàn bộ địa ngục vị diện Hết thầy có 5 cách đại lục 5 cách đại lục thành vườn quanh hình Lẫn nhau ở giữa liên tiếp Trung tâm chỗ Cũng là biển mây mù Mà bên ngoài cũng đồng dạng là biển mây mù Nhìn phía dưới cuồn cuộn bọt nước Trần Tiểu Minh trong mắt tỏa ra tinh quang Vừa mới trong nháy mắt Khi nhìn đến cách này biển mây mù thời điểm, Trần Tiểu Minh đột nhiên nghĩ đến một cái thu hoạt tín ngưỡng chi lực biện pháp tốt. Chính mình không có cách nào chia sẻ thất đại chủ thần tín ngưỡng chi lực, vậy mình thì đơn độc khai mở một cái. Địa ngục không phải có 5 cái đại lục à, vậy hắn thì khai mở cái thứ 6 đại lục, địa, ngục tôn trọng cường giả. Chính mình triển lộ thực lực của mình, thành lập địa ngục thứ 6 đại lục. Nhất định có thể nhanh chóng thu hoạt một đợt tín ngưỡng chi lực Về sau lại cho điểm ngon ngọt Hướng dẫn người khác tiến vào chính mình thành lập đại lục Tín ngưỡng chính mình Còn không phải dễ như trở bàn tay Tâm lý đắc ý như vậy nghĩ đến Trần Tiểu Minh không thể không làm chính mình cơ trí điểm cách tán Đương nhiên Nếu như bản thể của hắn nguyện ý xuất thủ Trực tiếp quét ngang 77 vị chủ thần Cái kia tín ngưỡng chi lực đoán chừng càng nhanh. Nhưng cứ như vậy, Trần Tiểu Minh thì đoán không ra hồng mông có thể hay không một cách không cao hứng đem chính mình nắm chết rồi. Tại người khác trên địa bàn, Trần Tiểu Minh vẫn là rất tôn kính người khác, hết thảy đều dựa theo người khác quy tắc tới. Bắt đầu đi hít một hơi thật sâu. Trần Tiểu Minh thần sắc sần dần ngưng trọng lên. Quanh thân bạch áo bào biến mất. Thay vào đó là một kiện lóe ra thần thánh chi quang kim sắc áo giáp. Áo giáp toàn thân từ năng lượng cấu thành kim bích huy hoàng càng là tản ra kinh khủng ý chí huy áp Tinh thần chi lực phun trào. Thần niệm trong nháy mắt bao phủ địa ngục. Cơ hồ trong chốc lát. Toàn bộ địa ngục. Bảy vị chủ thần đều chú ý tới trần tiểu minh khí tức. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Xa là khí tức. Có chủ thần vẫn lạc kỳ quái. Gần nhất không có có chủ thần vẫn lạc nha. Cái này tại sao có thể có tân chủ thần? Thần niệm nói chuyện với nhau. Địa ngục vị diện bảy vị chủ thần. Đều có điểm nghi hoặc Không biết rõ Trần Tiểu Minh vì sao là chủ thần ầm ầm. Thiên địa truyền ra tiếng vang. Trần Tiểu Minh dưới chân nước biển cuồn cuộn Nhất lên tầng tầng mấy vạn mét cao sóng lớn. Hướng về tứ phương mãnh liệt mà đi. Hắn đang làm cái gì thần niệm ở trên không giao lưu. Trần Tiểu Minh quanh thân tràn ngập ý chí uy áp. Bọn họ có thể cảm thụ được. Lên hét lớn một tiếng. Trần Tiểu Minh thể nổi năng lượng bảo phát. Phía dưới nước biển bên trong. Mặt đất bỗng nhiên cất cao. Vô số núi lửa bảo phát. Phun ra nóng rực rung nhằm. Biển mây mù bên trong sinh linh. Không khỏi thương vong thảm trọng. Chấn Trần Tiểu Minh lại lần nữa một chỉ điểm ra. Bàng bạc uy ác bao phủ dâng lên mặt đất. Núi lửa rung nham trong nháy mắt hành quân lặng lẽ. Lui trở về. Thần niệm quét qua, nhìn lấy không biết bao nhiêu tỷ tỷ sắm đại lục. Trần Tiểu Minh nở một nụ cười. A Pha lời duy ác. Địa bàn của ngươi có vẻ như bị người đồng bên trên bầu trời. Một đảo thần niệm chế xếu truyền âm nói. Có chút ngoạn vì nhìn phía dưới Trần Tiểu Minh Toàn bộ địa ngục 7 vị chủ thần Chia đều toàn bộ địa ngục Tổng cộng chia làm 5 cách đại lục hai đại hải dương Cách này biển biển mây mù cũng là một vị chủ thần địa bàn Tuy nhiên ngày bình thường Những chủ thần này căn bản không quan tâm cách này cái gì địa bàn Nhưng dạng này bị người động địa phương Lại bị chủ thần khác nhìn chăm chú lên Nếu như pha lợi Duy Á không hề làm gì Cái kia chính là đang đánh mình mặt Quanh năng lượng ba đồng khủng bố bỗng nhiên xuất hiện Toàn bộ biển mây mù lật dâng lên Trời đất sụp đổ Giống như ngày tận thế tới đồng dạng Đang toàn lực xây dựng đại lục Trần Tiểu Minh Trong nháy mắt ngừng lại Hơi hơi nghiêng người Nhìn về phía một chỗ Chỗ đó có chủ thần ba đồng đang hướng về mình mà đến Càng quan trọng hơn là Trần Tiểu Minh theo hắn ngươi như vậy khí tức bên trong. Cảm nhận được nhàn nhạc sát ý. Đối sát ý của mình dừng việc làm trong tay. Trần Tiểu Minh bình tĩnh chờ đợi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem. Là cái gì vị chủ thần muốn giết hắn hưu. Lưu quang cực nhanh. Trong nháy mắt. Một đảo tóc màu lửa đỏ. Mặt lấy một thân màu xanh lam hoa bào. Mũi ưng. Trong đôi mắt mang theo vài phần lãnh ý nam tử hiện lên. Quanh thân chủ thần năng lượng ba đồng cùng ý chí uy áp bao phủ tứ phương. Vừa ra trận, uy áp thì vô hình hướng về Trần Tiểu Minh áp đi qua. ngươi vượt biên giới ngắm nhìn Trần Tiểu Minh. Lạnh như băng thanh âm đàm thoại chuyển ra. Không mang theo chút nào sinh khí. Càng là ẩn giấu đi nhẹ nhẹ sát ý. Trần Tiểu Minh lông mày nhú lại. Khóe miệng hơi hơi dương lên Nhìn lấy nam từ trước mắt Từ đối phương trong đôi mắt Nhìn ra một tia tham lam Làm sao ngươi muốn đồng thủ với ta pha lời duy á Nhìn lấy Trần Tiểu Minh lạ lắm khuôn mặt Không phải hắn quen thuộc chủ thần Tuy nhiên không rõ ràng cách nào vị chủ thần như vậy vận khí lưng Úp Nhưng không thể nghi ngờ cách này đều cho hắn cơ hội Trần Tiểu Minh dạng này tồn tại Xem xét thì là vừa vặn luyện hóa chủ thần cách Dạng này trời lại khó gặp cơ hội bày ở trước mặt Hắn lại làm sao có thể sẽ buông tha Hừ Hôm nay ta liền dạy luyện ngươi quy cổ trong miệng cười lạnh một tiếng Pha lời Duy Á thừa dịp bất ngờ Trực tiếp đồng thủ Hắn đã thấy một cái chủ thần cách sắp rơi vào trong tay của mình Trung vị thần giết một hạ vị thần Vẫn là xuất kỳ bất ý Hắn không tin một cái mới hạ vị thần có thể né tránh. Nhìn lấy hướng về chính mình tránh đi công khích lại liếc mắt nhìn pha lời duy á trong mắt vẻ tham lam, không khỏi lắc đầu. Địa ngục vẫn là ít hơn nữa một vị chủ thần đi đấu la chi chư thiên thăng cấp 12 chương 341 đối chiến hủy diệt chúa tể địa ngục vẫn là ít hơn nữa một vị chủ thần đi. Ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua đối với mình ra tay pha lời duy á. Trần Tiểu Minh trầm rãi dơ tay lên. Nhất chỉ đối với pha lời Duy Á điểm ra ngoài. Một đảo lưu quang bay ra. Qua trong giây lát biến mất vô ảnh vô tung. Trong chút lát. Tiến Tông pha lời Duy Á cũng cảm giác được một cỗ tử vong khí tức tràn vào trong lòng. Còn vì kịp phản ứng tới. Chỉ thấy trước mắt một đảo lưu quang lặng yên xuất hiện. Vô thanh vô tức. Hướng về chính mình tới gần. Lưu Quang giống như ảnh ảnh trong mơ, mà kinh khủng vẫn là trên đó ẩm chứa ý chí quy năng. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua. pha lời Duy Á thì khắp cả người phát lạnh. Lan tràn ra ý chí quy năng trong nháy mắt bị đè ép trở về. Cái này, cái này sao có thể bên trong trong lòng kinh hãi hô to. pha lời Duy Á theo Lưu Quang bên trong cảm nhận được mấy lần tại ý chí của mình quy năng. Chủ thần ở giữa cường đại hay không, nhìn cũng là ý chí quy năng. Pha lời Duy Á không nguyện ý tin tưởng. Cách này lưu quang bên trong ý chí quy năng. liền xem như so người thống trị cũng không thua bao nhiêu. Phúc không kịp phản ứng. Càng không pháp nẻ tránh. Chỉ thấy lưu quang lặng yên không một tiếng đồng ăn mở rộng pha lời Duy Á não hải. Kinh khủng ý chí quy năng trong nháy mắt phai mở đối phương sinh cơ. Ông! Một cái tản ra ý chí uy năng chủ thần cách chậm rãi bay ra. Rơi vào đến Trần Tiểu Minh trong tay. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua. Thì thu vào. Ánh mắt bình tĩnh nhìn phía hư không bên trong. Nguyên bản quan chiến đến đảo thần niệm trầm mặt lại. Còn có người muốn đi ra sao tăng cao tu vi thời điểm. Mỗi lần tăng lên một cấp. Trần Tiểu Minh liền có thể thu hoạt được 11 phần ý chí uy năng. Liên tục tăng lên 3 lần. Dưới tình huống bình thường, Trần Tiểu Minh ý chí uy năng sẽ so phổ thông hạ vị chủ thần nhiều 32 phần. Mặc dù chính mình đây chỉ là phân thân có ý chí uy năng cũng không phải một chung vị thần có thể so. Từ không bên trong yên tĩnh im ứng, không có có chủ thần dám nói chuyện đều là hoảng sợ nhìn qua Trần Tiểu Minh. Thực sự quá kinh khủng. Một chiêu miêu sát pha lời duy ác. Hắn chẳng lẽ là chúa tể mỗi vị chủ thần tâm lý đều là nghĩ như vậy. Dưới tình huống bình thường, chủ thần ở giữa là rất khó xếp chết đối phương. Giống Trần Tiểu Minh dạng này, nhất kích đánh giết một cách chung vị chủ thần. Đoán chừng thì liền hủy diệt chúa tể cũng không cách nào tùy tiện làm đến, ông, tư không khe chấn động. Sau đó một đảo lôi cuốn áo bào màu đen bóng người hiện lên. Bóng người vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó Quanh thân khủng bố ba động liền làm hư không bóp méo lên Hủy diệt chúa tệ Ô đặc lôi đức trần tiểu minh ánh mắt ngưng tụ Thần niệm theo trên người đối phương đảo qua Cùng trước đó hàng lởm pha lời duy ác khác biệt Người trước mắt khí tức càng thâm thúy hơn khủng bố Đúng vậy thanh âm đàm thoải theo áo bào bên trong truyền ra, một cỗ viễn siêu trước đó ý chí quy áp lan tràn ra. Thế nào? Ngươi cũng muốn ngăn trở ta Trần Tiểu Minh nhẹ giọng mở miệng hỏi. Trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần nóng dực quang mang. Hủy diệt chúa tể thực lực tuy nhiên so ra kém chính mình bản thể. Nhưng cùng chính mình cách này phân thân ngược lại là trinh lệch không lớn. Dù sao bản thể trong tu luyện Trần Tiểu Minh không ngại cùng hủy diệt chúa tể thật tốt chơi đùa. Không. Ta chỉ là muốn cùng ngươi nhất chiến áo bào màu đen hạ hủy diệt chúa tể. Đồng dạng đấu chí bắt đầu cháy rừng rực. Vô địch quá lâu. Vốn cho là chỉ có áo phu có thể đánh với chính mình một trận. Nhưng không nghĩ tới. Thế mà xuất hiện mấy cường giả. Muốn đánh với ta một trận. Thế nhưng là có đại giới khí tức quanh người trầm rãi ngưng tụ. Trần Tiểu Minh ánh mắt dần dần nghiêm túc. Nói ngươi thua. 1.000 tỷ năm bên trong. Ta cần toàn bộ địa ngục tín ngưỡng chi lực lời nói rơi xuống. Dưới hát bào hủy diệt chúa tể vèn vẹn trầm mặt một lát. Sau đó trực tiếp đồng ý. Tín ngưỡng chi lực đối với hắn mà nói. Đã không có tác dụng. Toàn bộ cho hắn lại có làm sao. Húng chi. Vẹn vẹn chỉ là 1.000 tỷ năm thôi Tốt có thể Nhưng nếu như người thua phá phạ Ta thua Trần Tiểu Minh cười lớn Khí tức quanh người bạo phát Dưới chân nhất đồng Trực tiếp hóa thành lưu quang đối với hủy diệt chúa tể dẫn đầu phát đồng thế công Ta không thể lại thua nhàn nhạt thanh âm đàm thoải quanh quẩn Trần Tiểu Minh bóng người đã xuất hiện ở hủy diệt chúa tể bên cạnh Quanh nhất quyền đánh ra Ước vạn đảo quyền ảnh cực nhanh mà đi Trình phiến hư không dung chuyển Từng đảo từng đảo vết sách xuất hiện Hốn đồn loạn lưu sôi trào mãnh liệt Thật nhanh hủy diệt chúa tể tâm lý máy động Trong tay một thanh trường thương màu đen xuất hiện Nhất thương điểm ra Ước phản đảo thương ảnh cực nhanh Mỗi một đảo thương ảnh đều thẩm thấu ra bôi đen mang Ước vạn đảo hắc mang bao phủ ngàn rằm khu vực Đem quyền ảnh đều cản lại, hưu, hủy diệt chúa tể khí tức quanh người bảo phát. Trường thương trong tay dư uy không giảm, vừa ra tay, thì là tuyệt chiêu của chính mình. Diệt thế hắc mang giống như hồng thủy đồng dạng mãnh liệt mà đến. Trần Tiểu Minh quanh thân địa hư hư không bị hắc mang bao phủ, phong tỏa đường lui. Trường thương đánh tới Trần Tiểu Minh ánh mắt ngưng tổ, không thể lui vậy liền không lùi. Phá cho ta khí tức quanh người bảo phát Úi thế kinh khủng phá nát lấy bốn phía hư không Trần Tiểu Minh bước ra một bước Nắm tay phải nắm chặt Nhàn nhạt bạch sắc quang mang ngưng tổ đến cực hạn Tinh thần chi lực ở tại phía trên ba đồng Ngoài ta còn ai Chắc chắn phải chết thử giới vô ngãi nhất quyền đánh ra Bị hắc mang bao phủ ngàn dặm phạm vi bỗng nhiên bị vô tận bạch quang chiếu phá Quang mang chói mắt diệu thế, Hắc mang bị không ngừng bức lui, quyền ảnh bay ra, một cỗ đặc biệt khí tức huyết tán mà đi, tại đụng chạm lấy trường thương trong nháy mắt, tư không phá toái, không gian loạn lưu dường như hơi hơi dừng lại một lát. Cùng lúc đó, tay cầm trường thương hủy diệt chúa thể chỉ cảm thấy một cỗ đặc biệt khí tức sọc theo trường thương hướng tới mình. Thể nổi năng lượng mãnh liệt, muốn đến đỡ được Thế nhưng đặc biệt khí tức dường như trong suốt đồng dạng. Không cách nào ngăn cản. Tâm thần đại cai phía dưới. Bị tức hơi thở ba đồng đảo qua. Hủy diệt chúa tể sâu trong linh hồn. truyền đến hoàng sợ cảm giác. vẹn vẹn trong chốc lát. Hủy diệt chúa tể linh hồn trầm luôn. Có một cỗ năng lượng đặc biệt. Tựa như muốn đem chính mình phai mờ tại giới này bên trong đồng dạng. Ngoài giới bên trong, hủy diệt chúa tể cầm thương mà đứng đình trẻ tại vư không, ánh mắt mê ly có vẻ giấy rua. Trần Tiểu Minh nhàn nhạt nhìn lấy, cũng không đi xuất thủ đem đối phương đánh xếp. Chính mình có ý chí quy năng càng tại đối phương phía trên. Chú tinh thần của mình công dịch. Không có linh hồn phòng ngự trí cao thần khí hủy diệt chúa tể. Căn bản không có khả năng trong nháy mắt thoát khốn. Không tốt mấy hơi về sau. Hủy diệt chúa tể mới bỗng nhiên mừng tỉnh. Dưới chân nhất động. Bóng người trong nháy mắt lui nhanh mà đi. Trong ánh mắt có vẻ kinh hãi, không dám tin nhìn lấy Trần Tiểu Minh. Cùng áo phu đối chiến, hắn cũng chỉ là tiếc bại cũng không có qua trong nháy mắt linh hồn bị mất phương hướng tình huống. Vừa mới cái kia mấy hơi thời gian. Nếu như Trần Tiểu Minh quả thực muốn đối chính mình đồng thủ, vậy hắn hiện tại cũng là một người chết. Hủy diệt chúa tể khó có thể tiếp nhận, lúc này mới một chiêu, chính mình thế mà cứ như vậy bại. Ngắm nhìn Trần Tiểu Minh thật lâu, cuối cùng hủy diệt chúa tể vẫn là đem trường thương thu vào. Lần này thua ở linh hồn phía trên. Tại không có cách nào ngăn cản Trần Tiểu Minh một chiêu này trước. Hắn sẽ không lại cùng đối phương giao thủ. Ngươi thắng.